Mời các bạn cùng nghe phần 4 của truyện trọng sinh mặt thế chi như Ngọc. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc Chuyện.com Trường 59 Luyện Dược Liên tiếp 5 hồi, tất cả đều là thất bại, có ở thuốc bột đã biến thành trong suốt màu trắng bột phấn thời điểm, một phen lửa đốt hồ có rất nhiều hoàn toàn mới vừa hạ liền biến sắc tóm lại đủ loại trạng huống tất cả đều có. Làm đến na như Ngọc đều có chút nhột trí, chẳng lẽ nàng thật sự không có luyện dược thiên phú? Thư thượng không phải nói đây là đơn giản nhất một loại phàm dược sao. Nàng nếu là liền này đều làm không tốt lời nói kia mặt sau những cái đó cái gì bổ khí bổ huyết liền càng đừng nói nữa. Thay đổi lầu nhiêu lúc sau, hơi chút tốt hơn một chút nàng lại luyện ba lần, mỗi lần đều là ba ngày lượng, đây là ba lần, có một lần rốt cuộc thành công, chỉ là nhan sắc còn có chút phát hôi, cũng không phải cái loại này thư thượng nói được tinh oánh dịch thấu bạch bất qua cứ việc như thế. Nàng đã thực thỏa mãn. Này một hồi nàng sờ soạn ra tới phía trước thất bại nguyên nhân, chủ yếu là bởi vì lò phía dưới hỏa, chợt đại chợt tiểu nhân, tự nhiên mặt trên bị nóng liền không phải đều đều cho nên mới sẽ liên tiếp thất bại. Mà như thế nào mới có thể khống chế tốt bếp lò bên trong hỏa, làm nó đại nó liền đại, làm nó tiểu nó liền tiểu, nàng cũng nghĩ ra biện pháp. Còn nhớ rõ trước khi ăn lầu thời điểm, có cái loại này chính mình một người dùng tiệu cồn lò, phía dưới không phải có một cái chốt mở có thể khống chế hòa hậu lớn nhỏ, nàng chuẩn bị liền lộng một cái như vậy, đặt ở bếp lò bên trong tuy rằng phiền toái một chút nhưng là hiệu quả khẳng định sẽ tốt hơn không tốt. Nghĩ đến liền làm, nàng mặc tốt quần áo, liền chạy đến thiết nhị thuốc trong nhà, đem ý nghĩ của chính mình vừa nói, thiết nhị thuốc ha ha cười, đứa nhỏ này, liền vì ăn cái nồi, còn như vậy lao lực bếp lò mặt trên giá cái nồi, một người còn có thể ăn nhiều ít dường như. Bất quá hài tử đã đã tìm tới cửa, hắn cũng chưa nói gì. kia hành, người ba ngày lúc sau tới lấy đi, dù sao ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. lại nói, hắn cũng xem trọng này trong thôn mọi người, liền không có một cái để ý hắn kỳ thật là cái chú kiếm sư, mà không phải thợ rèn, đều sai sự rất thuận tay. Vừa nghe nói có thể đánh, nà như ngọc cao hứng cực kỳ, này tuyết minh nàng luyện dược chi lộ có thể thuận lợi không ít a luôn mãi cảm tạ còn để lại chính mình mang đến hai chỉ gà rừng lúc sau, nàng liền rời đi, đến nỗi thở rèn cùng chú kiếm sư khác nhau, nàng căn bản là không hướng trong lòng đi, có lẽ ở trong lòng nàng, này giữa hai bên cũng không có gì minh xác phân công đi. Lần này, liền phải nhàn rỗi ba ngày, không có gì sự làm, ngày đầu tiên thời điểm, nàng còn ở trong nhà hảo hảo cân nhắc một chút kia bổn mộc linh du ký, nhưng là trong tầm tay không có có thể đối lập dược liệu thật đúng là cảm thấy có chút bó tay bó chân, cho nên ở ngày hôm sau thời điểm, nàng buổi sáng cùng tiểu lục mấy chỉ nói tốt hôm nay cùng chúng nó một khối vào núi. Thời tiết tuy rằng vẫn là trước sau như một lãnh, nhưng là thời gian dài như vậy. Đã thích ứng không ít tổng không đến mức vừa ra khỏi cửa liền cấp đông lạnh trụ cho nên dần dần bên ngoài đã có bóng người chen chúc, đặc biệt là trong núi, đại tuyết tuy rằng vẫn luôn không có hóa, nhưng là lúc này kỳ thật là nhất thích hợp đuổi gà rừng con thỏ, khu cũ bên này đã có mấy nhà thợ săn bắt đầu vào núi cho nên nàng lại đi cũng không phải thực đột ngột. Nàng lấy ra một ít dược liệu tuy rằng đã phơi khô trải qua xử lý, nhưng là dược liệu kia cổ hương vị vẫn như cũ không có tan đi, cấp ba con người qua lúc sau, vẻ mặt nghiêm túc treo giải thưởng, nếu là ai có thể mang theo nàng tìm được như vậy cùng loại dược liệu trở về lúc sau, liền sẽ thêm vào khen thưởng một ly linh thủy, phải biết rằng hiện tại linh thủy chính là thăng quá một bậc so với phía trước nhạt nhẽo vô vị, đã có càng thêm sung túc linh khí cho nên đối với ba con tới nói, trừ bỏ tiểu bạch hơi chút hảo một chút, mặt khác hai chỉ dụ hoặc không thể nói không lớn. Nếu không phải nàng ngăn đón, phòng trường tiểu hoàng cung tiểu lục hận không thể hiện tại liền đi ra cửa tìm. Sáng sớm hôm sau, nàng còn chưa ngủ tỉnh đâu, đã bị một trận gió lạnh cấp đông lạnh tỉnh, duỗi tay túm nửa ngày chăn cũng không tìm được. Mở to mắt vừa thấy, ba con ngồi sổ mép giường, đều nhìn chằm chằm chính mình xem đâu. Ông trời, nàng hiện tại đều có chút hối hận khả năng không nên đem hôm nay muốn đi ra ngoài sự tình ngày hôm qua liền cùng chúng nó nói. Chủ nhân, người mau đứng lên cơm đều làm tốt. Hôm nay buổi sáng là tô tạc viên quấy đồ ăn, long phượng sùi cào tôm, nó còn chuẩn bị một cái đại đại hộp cơm, giữa chưa có thể ở trong núi ăn, như vậy liền tiết kiệm thời gian. Nà như ngọc chậm rãi từ trên giường bò dậy, rửa mặt lúc sau, làm bàn ăn bên cạnh, lúc này mới xem như chân chính tỉnh táo lại, ăn 8 phần no lúc sau, mặc tốt quần áo chuẩn bị ra cửa thời điểm, nàng bị thiểu bạch bối thượng cõng bố bao cấp hoàng sợ, đây là tình huống như thế nào, còn mang bao vây như thế nào, đây là muốn rời nhà trốn đi tiết tấu a chủ nhân mang lên giữa trưa đồ ăn như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian tiểu lục múa may đại cây quạt giống nhau phiến lá nói được kia kê kêu nghiêm trang chủ nhân ta biết những cái đó rực rực đều ở trong núi giữa trưa trở về thời gian không đủ cả tòa núi lớn nó đều biết nơi nào có cái gì phân bố đều trốn bất quá nó trong ốc chủ nhân muốn những cái đó có đặc thù hương vị đồ vật tất cả đều ở sau núi Mấy chị tiểu gia hỏa nói, kỳ thật na nhưng Ngọc vẫn là tin đến, chủ yếu là mấy chỉ cả ngày ở trong núi chạy tới chạy lui, giống như là chính mình ra giống nhau, đừng nhìn sơn cốc diện tích không nhỏ, nhưng là không chịu nổi bọn họ là địa chủ A. Cho nên nàng liền y mấy chị ý tứ, vạch trần đặt ở tiểu bạch bối thượng bao vây, phóng tới chính mình tiểu giếng trên đài mặt, nàng còn không có hướng bên trong buông tha nhiệt đồ vật, không biết có thể hay không thời gian lâu như vậy giữ ấm, nếu là cùng trong truyền thuyết yên lặng không gian giống nhau kia, thì tốt rồi. Vào sơn cốc lúc sau, Na như ngọc liền hoàn toàn không phát biểu ý kiến, đối với một cái ở sáng sổ dưới bầu trời mặt, đều phân không khai đông tây nam bắc người tới nói, tới rồi trong núi, vậy càng thêm tìm không thấy đường ra. Tiểu lục lần trước chúng ta tìm được quà từ địa phương, kia cốc trung cốc bốn mùa như xuân, có thể hay không có rất nhiều dược liệu. Na như ngọc thuận miệng hỏi, kỳ thật chính là có các nàng cũng không dám đi, vạn nhất nếu là nhân ra ở kia ôm cây đợi thỏ chẳng phải là chui đầu vô lưới. Bất quá nơi đó mặt thứ tốt cũng thật nhiều a liền lấy lần trước tiểu hoàng bọn họ nhân cơ hội trích đến trái cây tới nói đi, mùi hương bốn phía a quả đào không chỉ có so bên ngoài bán đại không nói, còn có một cổ thanh hương hương vị ăn đi lên vị đặc biệt hảo, không chỉ có nàng thích tiểu tam chỉ cũng đặc biệt thích. Đối, là ba con, từ lần trước ăn qua quà từ lúc sau tiểu lục tựa hồ nắm giữ kỹ năng mới, chỉ cần mang nước sốt tất cả đều có thể ăn, chỉ là ăn phương thức của người bất đồng mà, mà tiểu hoàng từ đầu đến cuối chính là một cái đồ tham ăn. Chủ nhân, chúng ta lúc này đi địa phương cùng lần trước cũng không sai biệt lắm, chẳng qua không có cái loại này quả tử cũng không có đồ vật thủ, nơi đó mặt liền có chủ nhân ngươi muốn dược liệu còn có cùng ngươi mang về tới hương vị giống nhau như đúc. Tiểu lục trong thanh âm mang theo một cổ hương phấn, trước kia luôn là nó cùng tiểu hoàng tới tuần sơn, tổng cảm thấy không đủ khí phái, hiện tại chủ nhân không chỉ có gia nhập còn cho chúng nó phát triển một cái trường kỳ thành viên, thật sự là thật tốt quá, nó tiểu lục đại vương xưng bá toàn sơn cốc mộng tưởng thực hiện, đã gần trong gang tấc chờ nó cấp bậc lại cao một chút liền phải tiến hành tivi mặt trên nói, cùng mặt khác hộ gia đình tiến hành thân thiết hữu hảo câu thông, lúc ấy mới xem như chân chính đại vương đâu. Nà nhưng Ngọc chỉ cho rằng nó là bởi vì phát hiện tân căn cứ địa mới có thể như vậy hưng phấn, nhưng thật ra không có chú ý, nếu là biết nó đánh chính là như vậy chú ý cũng không biết là nên khen nó chí hướng rộng lớn hay là nên nói nó không biết trời cao đất dày đâu. Trong sơn cốc mặt bởi vì gần nhất có người tiến vào cho nên dần dần mà đã có một cái đường nhỏ xuất hiện, nhưng là kia chỉ là đại gia thường đi. Bọn họ muốn đi địa phương, lại là một cái góc chết tuyết trắng trên mặt đất, chỉ là ngẫu nhiên có thể nhìn đến một ít nho nhỏ dấu chân, có có thể thấy được là gà rừng, có căn bản là nhìn không ra rốt cuộc là gì đó. Hiện tại lại hơn nữa nàng đến quá dấu vết, chỉ là nhìn phía trước ba con, có chút ai oán thôi, vì cái gì nàng nện bước như vậy gian nan, kia ba con còn như vậy vui sướng đâu. Hơn nữa, ngươi nhìn xem, từ trước mặt đi qua dấu vết tới xem, chỉ có tiểu bạch một con, hơi chút có một chút dấu chân lưu lại cũng không phải thực rõ ràng, mà mặt khác hai chỉ căn bản là không có bất luận cái gì trải qua dấu hiệu A. Từ này thì thật là có thể nhìn ra tới, bọn họ vài người giữa thực lực mạnh yếu tiểu lục không cần phải nói, vẫn luôn là lợi hại nhất tiểu hoàng nói không tốt dù sao rất thần bí, nàng vẫn luôn đều đem nó coi như hơi chút thông minh một chút tiểu gia hỏa dưỡng, hiện tại xem ra hiển nhiên không phải đến nỗi vừa tới tiểu bạch nghe nói mới sinh ra chính là tam cấp linh thú, mấy ngày nay chướng không chướng khó mà nói. Nà như Ngọc Lĩnh Ngộ nguyên lai like làm nửa ngày, nàng là nhà bọn họ trung yếu nhất khi một cái A trách không được thời gian dài như vậy tới nay, luôn có một loại nàng bị chiếu cố cảm giác A. Ô, dài lâu phải gọi thanh truyền khắp trình làm sơn cốc mà kệ là đi săn vẫn là nhặt xài, đều có chút run sợ Là lang tiếng kêu. Nà như ngọc nghỉ chân đứng ở kia cẩn thận nghe thanh âm truyền đến phương hướng này trong sơn cốc nàng tới vài lần cũng chưa thấy được cái gì đại hình thú loại, nhưng là khô cũ người đều nói đã từng ở phía sau nhìn đến quá rất nhiều giả thú chẳng qua vẫn luôn ở tận cùng bên trong, dễ dàng sẽ không ra tới, nghe tiếng kêu, nếu là ở sơn cốc tận cùng bên trong, sẽ không truyền ra tới xa như vậy. Chẳng lẽ là có người vào nội sơn, trêu chọc bầy sói. Nà như ngọc có chút do dự nàng muốn hay không đi xem ở khu cũ trụ thời gian dài như vậy nàng còn không có phát hiện ai có dị năng đâu nếu là thật là có người xông vào bầy sói hang ổ khẳng định là có nguy hiểm tiểu lục các ngươi ở trong núi du đãng thời điểm có hay không phát hiện bầy sói ở địa phương nào Tiểu lục vẫy vẫy đại lá cây, có, mặt bắc có một cái bầy sói, đại khái có hai mươi mấy đầu lang đi, lang vương là một con biến dị thú, đại khái ở tứ cấp tả hữu, nhưng là gần nhất ở tiến giai, hẳn là sẽ không ra tới, nam sơn cũng có một con bầy sói, lang vương không phải biến dị, nhưng là là một đầu lão lang, lúc này hẳn là cũng sẽ không tùy tiện xuống núi. Rốt cuộc lão lang là nhất có kinh nghiệm, đừng nhìn hiện tại bầy sói nhật tử không hào quá, nhưng là có một đầu kinh nghiệm phong phú lão lang tổng hội mang chúng nó tìm được đồ ăn cho nên xuống núi nhiễu dân sự tình, hẳn là sẽ không làm. Hơn nữa, bầy sói là thực thông minh, loại này khí hậu người cũng không hào quá chúng nó cũng biết vạn nhất xuống núi thiếu y thiếu thực người. Không chuẩn sẽ đem chúng nó coi như lương thực lưu lại. Đó chính là nói là nơi khác tới bầy sói. Nà như ngọc vẫn là không nghi ngờ tiểu lục phán đoán, tại đây trong sơn cốc mặt nó càng rõ ràng tình huống. Tiểu lục lắc lắc cảnh khô, nó cũng nói không tốt. Tiểu hoàng một hồi ở trên cây mặt chạy một hồi ở trên mặt tuyết nhảy, thẳng hai chỉ móng vuốt nhỏ nhìn chủ nhân dò hỏi tiểu lục có chút sốt ruột. Người như thế nào không hỏi ta, ta biết a này trong núi sẽ không có người so với ta càng rõ ràng tình huống a kia hành chúng ta qua đi nhìn xem đi, không chuẩn là từ sơn cốc mặt trên rơi xuống người đâu. Chủ nhân, ta biết, ta biết, là có người cầm nam sơn lang vương tiểu tề tử. Mới sinh ra tiểu tề tử, lang vương đuổi theo lại đây, lúc này ai qua đi, đều sẽ bị giận chó đánh mèo, cho nên chúng ta vẫn là đừng đi đi. Tiểu hoàng cảm thấy, trộm nhân ra hài tử, liền tính là bị đuổi giết cũng là xứng đáng, chúng nó không nên quản việc này, bằng không, dễ dàng bị trong núi thú thú nhóm mang thù, về sau sẽ bị chúng nó thống nhất căm thù, vậy không hảo lăn lộn Hỗn cái này tự vẫn là tivi mặt trên giáo đâu. Từ nó có thể nói chuyện lúc sau, nó liền cảm thấy tivi thật là cái thứ tốt trách không được lão đại như vậy ái xem đâu, rất nhiều trước kia vô pháp biểu đạt cảm xúc hiện tại đều có thể thông qua ngôn ngữ tới thuyết minh thật là bổng bổng đát. chương 60 trộm săn, dừng lại bước ra bước chân, na như ngọc đem tầm mắt nhắm ngay nghiêm trang tiểu hoàng. Người làm sao mà biết được, còn như vậy rõ ràng biết nhân ra là bởi vì hai từ bị trộm mới có thể bạo nộ hình như là tận mắt nhìn thấy tới rồi giống nhau thật sự là không thể tưởng tưởng. Ta nhìn đến a có một người lén lút chạy đến Nam Sơn bầy sói hang ổ, đem trông coi thị vệ lang cấp xiết trộm bên trong một hoa tiểu sói con. Nà như ngọc tuy rằng không mấy tin được nhưng là vẫn là thử tính hỏi một chút người kia ngươi nhận thức sao. Tiểu hoàng tuy rằng ở trong thôn không thế nào lộ diện, nhưng là tuần tra đội thường xuyên trải qua, hơn nữa nó chính mình ngẫu nhiên nhìn đến cũng có thể nhận cái không sai biệt lắm, nếu là trong thôn người, vậy không xong, rất có thể sẽ đưa tới bầy sói trả thù. không quen biết không phải người trong thôn nó hàng năm khắp nơi trong rừng cây đợi trong thôn người trên cơ bản không có chưa đi đến quá sơn cốc nếu là người trong thôn nó khẳng định là nhận thức na như ngọc suy nghĩ một chút hành chúng ta qua đi nhìn xem nếu là ngoại lai người đoạt lang vương tiểu tề tử làm bản địa dân bản xứ nhiều năm như vậy hài hòa ở chung nàng có nghĩa vụ giúp đỡ lang vương đem hài từ cướp về bằng không không chuẩn sẽ đưa tới lang vương trả thù cùng cư thị đối với toàn bộ thôn tới nói đều không phải chuyện tốt Có tiểu hoàng dẫn đường, thanh âm thực mau liền rõ ràng lên, bầy sói phẫn nộ nhân loại sợ hãi, quả thực rõ ràng tựa như phát sinh ở bên tai. Như ngọc sao ngươi lại tới đây. Khoảng cách nàng không xa một con đường khác thượng cũng xuất hiện một khác nhóm người, khẳng định cũng là nghe được thanh âm lại đây còn đều là người quen. Có hầu ra hai cái thúc thúc, hồ ra thúc bá, còn có hành trương thiết tam ra người, cũng không biết như thế nào thấu như vậy tề. Trước hết nhìn đến nàng nói chuyện chính là hầu vũ. Hầu thuốc thúc các vị thuốc thúc hảo ta vào núi tới hái thuốc nghe thấy bên này có thanh âm liền tới đây, hình như là bầy sói xuống núi. Nàng do dự một chút không biết có nên hay không nói tiểu hoàng nói được rốt cuộc không phải tận mắt nhìn thấy đến tiểu hoàng nói được cũng làm không được chuẩn, vẫn là trước nhìn xem tình huống đi, nếu là thật sự lại nói cũng không muộn, miễn cho thuốc thúc nhóm một sốt ruột còn tưởng rằng là bầy sói tìm việc đâu. Hồ nháo, lúc này tới này làm gì chạy nhanh đi ra ngoài về nhà. Hồ nhị thuốc trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, thúc sụp nàng chạy nhanh trở về. Nàng biết đây là hảo tâm, miễn cho đợi lát nữa sẽ thương đến nàng, nếu là ngày thường liền đi rồi, nhưng lúc này không thể đi. Các nam nhân luôn là sơ ý vạn nhất tiểu hoàng nói được là thật sự, bọn họ không thấy được bị giấu đi tiểu sói con, khẳng định là muốn trước cứu người. Nhị thuốc ta không đi ta một người không dám trở về ta đi theo các ngươi đi. Nàng thề chính mình tuyệt đối không phải trang món ăn bán lẻ manh, vừa rồi trong lúc nhất thời thật đúng là không biết nên nói như thế nào, nếu là nói các ngươi một đám người cũng đánh không lại chính mình, giống như có chút tìm tấu xu Thế cho nên lúc này trang nhu nhược tựa hồ là lựa chọn tốt nhất. Hồ nhị thuốc do dự một chút cũng là vạn nhất hài tử nếu là chính mình đi ra ngoài thời điểm, đụng tới lạc đơn lang kia không phải càng tao, nếu là theo bên người còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Được rồi, hồ nhị thúc khiến cho như ngọc muội tử đi theo chúng ta bên người đi, chúng ta đi trước nhìn xem tình huống. Trên núi lang nhiều năm như vậy không có xuống dưới quá, liền tính là tận thế mới vừa bùng nổ thời điểm, đều không có một con xuống dưới, không phải không có biến gì. Sau lại bọn họ đi lên điều tra tình huống thời điểm phát hiện không ít dã thú thi thể xem dấu vết trên cơ bản đều là bên trong chém giết nói cách khác hiện tại động vật đã có ý thức hơn nữa một con vẫn duy trì cùng bọn họ chung sống hòa bình quan niệm theo thường lệ nói là không nên phá hư. Mang theo loại này nghi hoặc một đám người chạy tới cách đó không xa tranh đấu mà kỳ thật na như Ngọc cũng rất buồn bực, này nhóm người là như thế nào nhanh như vậy tới rồi, chính là nàng chính mình, vẫn là bởi vì khoảng cách địa phương thật sự không xa, hơn nữa tiểu hoàng dẫn dắt mới nhanh như vậy lại đây, bất quá nàng cũng biết lúc này không thích hợp hỏi cái này chút cho nên ngoan ngoãn câm miệng theo ở phía sau. Xuyên qua này phiến rừng cây, liền nhìn đến phía trước cảnh tượng, đại khái hai ba mươi chỉ lang vây quanh còn đứng lập người, cách đó không xa mấy chỉ lang đang ở xé rách một cái đã ngã trên mặt đất nhìn không ra hình người thân thể, vừa thấy chính là không cứu. Trường lập vĩ tính tình xúc động, vừa thấy đến cái này cảnh tượng luân trong tay đốn củi đao liền phải tiến lên, vẫn là bên cạnh thiết anh một phen túm chặt hắn, đừng xúc động trước nhìn xem tình hình. Hắn luôn là cảm thấy, bầy sói không phải đơn giản như vậy liền xuống núi, khẳng định bên trong có cái gì nội tình. Hầu vũ đứng ở đằng trước nhìn hai mắt lúc sau, những người đó không phải chúng ta bên này. Ngoại lai đến nỗi từ từ đâu ra, liền nói không hảo, xem ra, bọn họ này nói thiên nhiên phòng ngự cũng không phải như vậy an toàn, về sau tuần tra có lẽ muốn hơn nữa trong sơn cốc mặt. Nà như ngọc cùng bọn họ quan sát không giống nhau, vừa rồi tiểu hoàng liền nói. Không phải trong thôn người, nàng hiện tại muốn tìm chính là bọn họ trộm tới tiểu sói con, như vậy mới có thể chứng minh bầy sói không phải cố ý quá giới. Có, nàng ánh mắt sáng lên, nhị thúc ngươi xem, trung gian người nọ cõng trong bao quần áo mặt nó ở động Khẳng định là bọn họ đem sói con đặt ở bên trong. Nàng thanh âm không nhỏ, chung quanh một vòng người đều nghe được nhìn kỹ thật đúng là. Không tốt, những người này không phải tới trộm săn đi. Trước kia bọn họ cũng đụng tới quá chẳng qua đều là số ít, lúc ấy quốc gia quản còn rất nghiêm, bọn họ chỉ cần phát hiện cũng không làm người đi ra ngoài quá, lúc này mới bảo vệ khu cũ địa điểm không có tiết lộ, lúc này muốn vẫn là nói. Như vậy tiểu nhân ba lô, bên trong không phải tiểu sói con đi. Trường Lập Vĩ Kinh Hồ một tiếng, này trộm người hài tử sự tình chính là làm không được, đó là đắc tội toàn bộ tộc đàn, chính là bọn họ trong thôn hài tử cũng là công đạo tốt, không được tùy ý đem lạc đơn tiểu tệ tử mang về nhà, những người này thật là chán sống rồi. Chạy nhanh, đi trước, những người này mặc kệ là như thế nào tới, dù sao là không thể làm cho bọn họ lại đi ra ngoài, bằng không, khô cũ hiện tại tình huống, liền thật sự giấu không được. Nếu là chỉ là giống nhau từ sơn cốc mặt trên rơi xuống. Bọn họ đều sẽ hơi chút băng bó một chút từ mật đạo chung lại cấp đưa ra đi, hôn mê là lúc cũng cảm giác cũng không được gì, chính là chính mình tới liền không được. Vì thế, như Ngọc rất có hạnh thưởng thức dị thường, ngọn lửa cùng băng tiễn cất cánh, súng bắn nước cùng thổ thứ cùng nhau ra trận trường hợp. Nàng lĩnh ngộ nguyên lai không phải nhân ra không có dị năng giả a mà là nhân ra biết cái gì kêu điệu thấp ngươi nhìn xem tương đối những người này tôi nói bên ngoài những cái đó dị năng giả thật là quá không điệu thấp có như vậy một chút thành tựu liền hận không thể trương dương toàn thế giới đều biết Nhìn xem này, ngươi nhìn xem, này lũ lột trụ, này nếu là ở thiếu thủy thời điểm, phòng trừng một người đều có thể cung thượng một cái thôn, ngươi đang xem xem này đại hòa cầu trách không được lần trước đi thiết thúc ra thời điểm, cảm giác có điểm không thích hợp a nhà ai đốc kiếm không có cái bệ bếp gì đó, nàng thực hồ thẹn may mắn vừa rồi chưa nói như vậy một đám người cũng đánh không lại nàng một cái nói, đó chính là ở quá thiếu tấu, chính là cái cô nương, vì chưa chắc có thể chạy thoát một đốn hảo đánh. Chè mặt ai nha nha, người nói tốt hảo mà bên ngoài không đợi, một hai phải tới trộm nhân ra hài tử, ngươi nhìn xem, đừng xử lý hết nguyên ổ đi. Ai ai ai, nói được chính là ngươi cái kia tế cùng tâm xỉa răng dường như cột nước cũng đừng phun, chúng ta bên này không thiếu thủy. Nà như ngọc căn bản là không cần tham chiến A, đứng ở hơi cao một chút thổ dai thượng, nhìn trước mắt chiến đấu, quả thực chính là nghiêng về một bên A, tới vài người tuy rằng cũng mỗi người đều có dị năng, nhưng là nàng nhìn, phòng trừng cũng chính là ba bốn cấp thả hữu đi, nhưng là bên này đâu, khả năng đều ở ngũ cấp trở lên. Bầy sói lúc này đã không còn chiến đấu vòng, mà là cùng nàng giống nhau, lựa chọn một cái đài cao vọng, khả năng, chúng nó cũng biết, đây là nhân loại cùng nhân loại chi gian chiến đấu, mà chúng nó sợ phải làm, chính là chờ đợi. Chiến tranh lập tức liền phải kết thúc trừ bỏ cõng ba lô hai cái nam nhân vẫn là đứng thẳng ở ngoài còn lại ba nam nhân tất cả đều ngã trên mặt đất đã không có sinh lợi. Mọi người đều là nhân loại các ngươi giúp nhóm người này xúc sinh đối phó chúng ta, không cảm thấy đáng xấu hổ sao sao. Hỏa hệ dị năng nam nhân ném ra một cái tiểu nhân không thể ở tiểu nhân hòa cầu lúc sau, khả năng đã biết chiến cuộc đã sớm đã phân ra thắng thua lúc sau, bắt đầu đánh ra cảm tình bài. Hầu vũ bĩu môi, lúc này biết sợ hãi, nếu không phải bầy sói phát hiện đến sớm, chờ đến bọn họ đem sói con ôm sau khi ra ngoài, gánh vác trách nhiệm khả năng chính là bọn họ, lúc ấy, hắn cũng sẽ không nói cùng là nhân loại hẳn là cùng nhau trông coi nói. Hầu vũ vừa muốn nói chuyện, lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh, một bên một con chừng một mét rất cao đầu lang phát ra một tiếng gầm rú, bay lên không nhảy lên, hướng về trung gian hai người nhảy đi. Tiểu Hoàng, làm sao vậy? Nà như ngọc dưới đáy lòng hỏi, theo thường lệ nói không nên a vừa rồi không phải hảo hảo sao? Đáp lời không phải tiểu hoàng, mà là đã trở lại nàng đan điền chỗ tiểu lục chủ nhân, ba lô có một con tiểu sói con không được cái kia đầu lang cảm giác được cho các ngươi bên này chạy nhanh kết thúc bằng không, liền thật sự không cứu. Tiểu lục cũng thực bắt cấp được không, như vậy rõ ràng sinh mệnh hơi thừa lập tức liền phải tiêu tán ở trong không khí, này nhóm người còn có tâm tình tại đây rong rong dài dài, thật là không phải chính mình hài tử không nóng này. Hầu thúc nhanh lên tiểu sói con muốn chết, nà như ngọc đứng ở cao cương mặt trên, gần cổ lên hô một câu. Vừa dứt lời, một bên vẫn luôn đứng không nhúc nhích thiết tiêu vung tay lên, nàng liền nhìn đến lưỡng đạo bạch quang hiện lên, sau đó trung gian còn sót lại hai người cũng ngã xuống trên mặt đất. Nàng đem tầm mắt thay đổi đối với thiết tiêu, vẫn là không phục hồi tinh thần lại, ngươi không phải hẳn là yếu nhất cho nên không tham gia chiến đấu, đứng ở này cùng ta một khối thuộc về mua nước tương sao. đối với người bên cạnh hoang mang thiết thiêu một chút giải thích nghi hoặc ý thứ đều không có tiểu dạng thật cho rằng ca cùng ngươi giống nhau a ca là vì bảo hộ ngươi được không thật là làm không rõ ràng lắm trạng huống thật là vì ngươi chỉ số thông minh cảm giác sốt ruột cũng không nghĩ bọn họ tới này nhóm người trung gian ai là ăn không ngồi rồi nhìn xem người nào đều như vậy lợi hại hắn cái này không ra tay chính là đòn sát thủ được không Đối với mọi từ không lý giải chính mình tầm quan trọng thiết tiêu cảm giác thực không vui, nhưng là vì duy trì chính mình đại hiệp phong phạm vẫn là miễn cưỡng sụ mặt một bộ cao nhân phong phạm. Ở cái kia hai người ngã trên mặt đất thời điểm, bầy sói cũng dần dần vây quanh lại đây, vừa rơi xuống đất đầu lang bôn trong đó một cái ba lô liền đi qua, trong miệng phát ra thấp thấp tiếng kêu, lộ ra một cổ vừa nghe tức minh bị ai. Nà như Ngọc cũng đi xuống chạy tới, nàng muốn nhìn, cái kia thiểu sói con, tuy rằng không phải nàng, nhưng là nhìn cái này đầu lang bộ dáng, thực chua xót a Nàng tới rồi nơi đó thời điểm, thật lớn công lang đã dùng móng vuốt cùng miệng đem ba lô mặt trên dây lưng cấp giải khai, bào ra tới bên trong một cái nho nhỏ nắm, không ngừng liếm. Hầu vũ tiến lên đi rồi hai bước ở đầu lang xem ra thời điểm, lại dừng lại ta không có ác ý ta giúp ngươi xem một chút được không? Hắn này sẽ không chuẩn muốn khách mời một phen thú y. Hơn nữa nhất định phải thành công a Bằng không nói, này đầu lang không chuẩn còn sẽ ghi hận thượng bọn họ. Vì khu cũ nhân dân bình an hài hòa, hắn bất cứ giá nào trong nhà không phải còn có một gốc cây trăm năm lão tham sao chỉ cần có thể cứu sống cái này tiểu tề tử không có gì không thể xá chính là không thể phá hư tổ tông nhóm vất vả nhiều năm mới xây dựng xuống dưới nhân thú hài hòa chung sống cục diện. Cũng không biết đầu lang có phải hay không nghe ra hắn ý tứ, vẫn là nhận ra người này, dù sao hơi hơi sau này lui một bước nhỏ, ngầm đồng ý hắn hành động. chương 61 cứu lang, hầu vũ vài bước tiến lên, ngồi sồm tử xem xét nằm ở trong bọc tiểu sói con, này vừa thấy, trong lòng chính là chợt lạnh tiểu sói con mới sinh ra không bao lâu, lông còn chưa mọc tề, ở bên ngoài lăn lộn thời gian dài như vậy không nói, hiện tại thân thể đã có chút lạnh cả người. Hắn vươn tay, do xét một chút mạch đập mỏng manh cơ hồ không cảm giác được bất quá này duỗi ra tay, hắn cũng cảm giác ra không thích hợp. Một cái khác trong bọc tiểu sói con tuy rằng cũng có chút suy yếu, nhưng là rõ ràng không có gì sinh mệnh nguy hiểm, mà này một con hơi thở mỏng manh, xem thân thể hai chỉ lớn nhỏ không sai biệt lắm thiếu, hẳn là cũng không phải thể chất suy yếu vấn đề, hắn này tay một giờ liền cảm giác ra tới, lông tóc bên trong đều là băng cha. Này một con là đông lạnh đến, sắp cương, hắn liền buồn bực, đây là như thế nào lăn lộn, mới có thể đem chính mình biến thành như vậy, chẳng lẽ là ra tới thời điểm, bầy sói truy qua cấp, không cẩn thận đem ba lô rơi vào trong nước. Hầu vũ mày nhăn chết kính, lúc này nhưng xong đời, này tiểu lang khẳng định là không được, đừng nói là nó chính là người thời gian dài như vậy cũng cứu không trở lại. Tiểu vũ thế nào? Trường nhị thuốc cấp quá sức chính là bầy sói như hổ rình mồi nhìn, bọn họ cũng không dám tiến lên, chỉ có thể đứng ở một bên chờ hầu vũ xem xét xong lúc sau lại nói. Phía trước ngồi sổm thân ảnh hơi hơi lắc đầu, vài người ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi, nhất thời cũng không biết nên làm chút cái gì hảo. Hầu thuốc chúng ta mang về nhà nhìn xem đâu, không chuẩn chính là ở bên ngoài thời gian dài, đông lạnh đến, mang về nhà chậm rãi, nếu là cứu đến trở về cũng nói không tốt. Nà như ngọc lót chân nhìn xem tiểu lang thân thể còn có mấy không thể hơi phập phồng, còn chưa chết lúc này nàng nếu là rót vào sinh cơ nói, không chuẩn còn có thể cứu chữa chờ chết thấu, đã có thể một khi biện pháp đều không có. Hầu thúc làm ta nhìn xem được không? Này cánh rừng tương đối tới gần nội vây, còn có thật nhiều cây cối đều là ngày đông giá rét chung có thể tồn tại cho nên mơ hồ có thể nhìn đến một ít lục ý, hoàn cảnh như vậy kỳ thật nhất thích hợp rút ra sinh cơ, vừa không sẽ tổn hại mặt khác thực vật sinh tồn điều kiện còn có thể cứu người. Này chỉ tiểu lang cũng không lớn, phòng trừng cũng không cần nhiều ít sinh cơ, cho nên nàng vẫn là tương đối có tin tưởng. Hầu vũ quay đầu lại nhìn nàng một cái có chút do dự, nhưng Ngọc A này cũng không phải là đùa giỡn. Nếu là này tiểu lang hiện tại đã chết tuy rằng bầy sói cũng sẽ ghi hận, nhưng là khẳng định là đem chủ yếu tầm mắt đặt ở bọn họ nam nhân trên người, nàng nếu là vừa ra tới cứu không tốt lời nói, khả năng đầu lang liền sẽ giận chó đánh mèo. ân hầu thúc người khiến cho ta đến đây đi ta là một hệ dị năng. nói chính mình liền đi phía trước đi rồi hai bước đầu lang nhạy bén sắc bén tầm mắt lập tức liền nhìn thẳng nàng nàng giơ lên đôi tay thập phần chân thành tỏ vẻ ta có thể cứu ngươi nhi từ có phải hay không nhi từ nàng cũng nói không tốt nhưng là là ngươi hẳn là không sai đi Đầu Lang trong lòng phẫn nộ cùng bi thương đan chéo, nó kỳ thật đã qua tốt nhất tuổi, ở trong bầy sói đã không thể xem như thể lực tốt nhất trước mắt có mấy chỉ công lang đối với đầu lang địa vị đã mơ ước thật lâu, chẳng qua nó dĩ vãng uy nghiêm cho nên mới chậm chạp không có động thủ, liền ở phía trước một đoạn thời gian, nó lang hậu mang thai, sinh hạ hai chỉ tiểu lang, này hai chỉ tiểu lang lại cho nó mang đến hy vọng, bởi vì đây là hai chỉ biến dị lang. Không chỉ có là nó toàn bộ bầy sói đều sôi trào, có chúng nó tồn tại, mới có thể làm chúng nó nhìn đến hy vọng, có lẽ có thể gồm thâu bắc sơn bầy sói, thậm chí siêu việt cái kia đại chủng tộc chính là, liền ở hôm nay, chúng nó đi ra ngoài đi săn thời điểm, nghe được thê tử thê lương tiếng kêu chờ chúng nó chạy trở về lúc sau, lưu thủ mấy chỉ lang đều nằm ở vũng máu bên trong, mà chúng nó chủng tộc hy vọng lại không cánh mà bay. Vừa rồi, ở nhìn đến nhi từ thời điểm kỳ thật nó đã biết, không có hy vọng, song sinh lang hiếm thấy, nhưng là song sinh lúc sau, có thể tồn tại càng thêm hiếm thấy, nếu có thể đủ tồn tại nói, như vậy hai chỉ liền tất cả đều sẽ tồn tại, nhưng là nếu là trong đó một con chết non nói, như vậy một khác chỉ cũng sẽ chậm rãi suy nhược thẳng đến tử vong mới thôi. Mà nó hai cái nhi tử, hiện tại xem ra tựa hồ cũng trốn bất quá song sinh chết tiên đoán, đầu lang ngửa đầu hướng không chung, phát ra bi ai kêu to, dẫn tới bầy sói cộng minh, trong lúc nhất thời cả tòa sơn cốc đều quanh quần bầy sói giống lên một tiếng. Mộc hệ, hầu vũ ở bên miệng lẩm bẩm lặp lại, ngay sau đó lại là một trận vui sướng, bọn họ trong thôn xem ra cũng muốn xuất hiện một cái chính mình mộc hệ dị năng, này đối với hôm nay tôi nói có lẽ cũng không phải như vậy không xong mới là. Hảo, ngươi đến xem. Hắn hướng bên cạnh trốn rồi một chút nhường ra một chỗ tới, Na như ngọc lại đây lúc sau, ngồi xổm từ, xem xét một chút tiểu lang. Trong đầu vang lên tiểu lục cười nhạo thanh, ngươi có thể nhìn ra cái gì tới sao? Này không phải làm điều thừa sao, ngươi lại không phải bác sĩ, liền rót vào sinh cơ liền xong việc bái, nguyên lai chủ nhân cũng sẽ làm bộ làm thịt cha Nà như ngọc có chút mặt đỏ câm miệng ta chính là có chút tò mò cái này tiểu lang là như thế nào đem chính mình biến thành như vậy. Tiểu hoàng từ nàng áo khoác trong túi mặt nhô đầu ra, ha ha cười xấu xa tiểu gia hỏa này bản nhân ôm đi, có chút sợ hãi, vì thế liền liều mạng ở ba lô bên trong da bên ngoài phun băng tiễn, chính là nó quá nhỏ, căn bản là đối nhân gia tạo không thành cái gì thương tổn, ngược lại là đem chính mình cấp đông lạnh thưởng, vì thế chính là ngươi nhìn đến hiện tại. Nà như ngọc cái miệng nhỏ trương lưu viên, một bộ bị sợ ngây người bộ dáng, nguyên lai like còn có thể như vậy à, tiểu gia hỏa này thật là đem chính mình cấp hại chết. Nàng một bàn tay phóng tới tiểu lang còn lược có phập phòng tiểu thân thể thượng cảm giác được kia cơ hồ sắp biến mất độ ấm trong lòng có một chút đế, một cái tay khác đặt ở trên mặt đất hít sâu một hơi, từ thổ địa mặt trên hấp thụ cây cối hoa cỏ cung cấp nó năng lượng hy vọng lấy này tới khôi phục tiểu lang. Vốn tưởng rằng là kiện rất đơn giản sự tình, nàng tuy rằng không cứu trị quá đồng dạng thú loại, nhưng là lần trước tùy thương bị thương thời điểm, nàng đã từng dùng quá đồng dạng biện pháp thực mau là có thể chữa khỏi tùy thương trên người thương, lúc này lại có chút ra ngoài nàng tưởng tượng. Ước chừng dùng hơn 10 phút, may mắn không phải rút ra chính mình trong thân thể năng lượng, bằng không, không chuẩn sẽ biến thành người làm cũng nói không hảo a. lúc này tiểu lang tuy rằng còn có chút suy yếu, nhưng là đã có thể nhìn ra, sinh cơ đã khôi phục không sai biệt lắm, mà chung quanh mấy viên cây cối cao to, lúc này nếu là nhìn kỹ nói, từ vừa rồi xanh non lại có chút biến thành vàng nhặt, đây là sinh cơ rút ra quá độ tạo thành, bất quá không quan hệ, khôi phục một đoạn thời gian thì tốt rồi, còn sẽ không tạo thành thương vong. tay cầm khai lúc sau, na như ngọc chính mình đều không giấu vết thờ dài một cái, muốn thật sự không tốt lời nói, không chuẩn nàng cũng từ bỏ tổng không thể làm chung quanh này một mảnh thổ địa hoang vu đi, phải biết rằng hoang vu lúc sau thổ địa không có cái trên dưới 100 năm thời gian, là đừng nghĩ khôi phục nguyên giảng. May mắn, này chỉ tiểu lang còn tính tranh đua. Không ngừng na như ngọc có loại cảm giác này, ngay cả người chung quanh cũng đều treo tâm, ở tiểu lang phát ra một tiếng nức nở lúc sau yên tĩnh trong sơn cốc rõ ràng vài đạo thở dài một cái thanh âm. Mặt khác một con bạch trung mang hôi tiểu sói con đi phía trước thấu thấu, vươn đầu lưỡi liếm lắp chấm đất hạ tiểu sói con kia cổ thân thiết, làm na như ngọc nháy mắt nhớ tới tiểu hù văn trung huynh đệ cấm đoán, dù sao hiện tại thú thú đều có thể nói chuyện cho dù có một ngày biến thành người, nàng cũng sẽ không cảm thấy quá kinh ngạc. đầu lang tiến lên, đem vừa mới chữa khỏi còn có chút suy yếu như từ ngậm lên, lui về phía sau đến lên núi cương thượng, lại buông tận trời chu lên ba tiếng. Lúc sau mang theo bảy sói rút đi. Trường lập vĩ là cái không chịu ngồi yên tiến lên vài bước kích động một cái tát trụ ở na như ngọc trên vai. Hành a không thấy ra tới a, nguyên lai like vẫn là cái quý hiếm giống loài đâu. Bọn họ toàn bộ khu cũ, người ta nói nhiều hay không, nói thiếu không ít các loại dị năng thiên kỳ bách quay cái gì đều có, muốn nói bởi vì nhân số quan hệ, dị năng giả thiếu cũng không hẳn vậy. Bọn họ thôn nguyên lai đại khái có ba trăm mấy chục cá nhân, mà thế thời điểm mất đi một ít một bộ phận ra ngoài, hiện tại trong thôn đại khái còn có một trăm tám mươi mấy người, nhưng là dị năng giả lại chiếm cứ trong đó một nửa cái này xác suất ở bên ngoài xem ra đã là thập phần cao. Hơn nữa bọn họ đại đa số đều là thập phần thực dụng, cũng có một ít quý trọng chính là khuyết thiếu một hệ dị năng giả không nghĩ tới, khẽ không tiếng động gia nhập tiểu cô nương cưng nhiên là bọn họ nhất khuyết thiếu dị năng, đây là đạp mòn giày sắt không tìm được đến tới tất cả đều không ổn công phu A. muội từ, ngươi là như thế nào trị liệu cái kia tiểu lang? Trường lập vĩ quan tâm chính là nhân loại có phải hay không cũng có thể như vậy trị liệu A, nếu là nói như vậy kia một hệ dị năng giả thật là nghịch thiên, trách không được số lượng như vậy thưa thất đâu. nàng như ngọc cười như không cười nhìn hắn vừa thấy, Viagra cái này đi kỳ thật cũng đơn giản, chính là tá lực đả lực sự tình, nhưng là có được tất có mất tốt quá hóa lốp đoan xem như thế nào lựa chọn. Đến nỗi chính ngươi có không lý giải, không phải ta quan tâm sự tình. Tá lực đả lực, nàng như vậy vừa nói, mọi người đều như suy thư gì, nàng cũng không quan tâm cái này, nhị thúc bầy sói đi trở về, không chúng ta chuyện gì đi. Ta đây muốn đi hái thuốc thật vất vả ra tới một ngày, thích ứng bên ngoài thời tiết nhưng đừng tay không mà hồi a Hồ nhị thuốc còn có chút không phục hồi tinh thần lại, hắn cũng ở cân nhắc cái gì kêu tá lực đả lực tốt quá hóa lốp chẳng lẽ còn có cái gì không tốt sự tình sao? Cho nên na như Ngọc vừa nói lời nói, hắn rõ ràng sửng sốt một chút ân, hành như Ngọc vậy ngươi liền trực tiếp đi ra ngoài đi, chính mình cẩn thận một chút. Nơi này tuy rằng hiện tại không có gì sự tình, nhưng là còn phải hảo hảo tuần tra một lần, nhìn xem những người đó rốt cuộc là từ đâu tiến vào, ngăn chặn chuyện như vậy lại lần nữa phát sinh. Nà như ngọc gật gật đầu, hành ta đây đi trước nhị thúc các vị thuốc thuốc các ca ca chú ý an toàn a. Theo sau liền hướng chính mình vừa tới phương hướng đi đến, trên vai tiểu hoàng sóc quay đầu lại hướng bọn họ nhe răng, còn vẫy vẫy móng vuốt nhỏ. không chỉ có là hồ nhị thúc có thể nói mọi người đều suy nghĩ nàng theo như lời nói như vậy thần kỳ dị năng rốt cuộc là như thế nào tới đâu ai nha bang một tiếng hấp dẫn đại gia lực chú ý trương lập vĩ ở kia vỗ đùi ta biết sao lại thế này hành đại thúc một cái tát chụp ở hắn trên đầu tiểu tử thúi nghĩ đến cái gì liền chạy nhanh nói đừng u úp mờ mờ liền có vẻ ngươi đầu hào sử dường như Trương Lập Vĩ sờ sờ đầu thật là, hắn không phải cũng vừa nghĩ đến sao, hành thúc ngươi nhìn xem có hay không cảm giác được hiện tại trên cây lá cây giống như không có vừa rồi tái rồi, ngươi ở cảm giác một chút trong không khí năng lượng có phải hay không thiếu. Hiện tại là mọi người đều không tu luyện cho nên không phải như vậy rõ ràng, nếu là nhiều người như vậy đồng thời tu luyện nói, vậy vừa xem hiểu ngay, hắn cũng là trong lúc vô tình vận truyền trong cơ thể năng lượng mới cảm giác ra tới. Hầu vũ thử một chút nhìn nhìn lại khoảng cách vừa rồi gần nhất một thân cây thượng vài miếng vàng nhạt lá con, gật gật đầu trách không được như Ngọc nói là tốt quá hóa lốp may mắn vừa rồi kia chỉ biến dị lang còn nhỏ, nếu là lại đại điểm chịu thương ở trọng điểm chẳng phải là này một mảnh sinh cơ đều không đủ dùng. Này cũng liền giải thích vì cái gì một hệ dị năng ít như vậy thấy, khẳng định là có một bộ phận hướng như Ngọc như vậy, chính mình núp vào, bằng không, rút ra thiên nhiên sinh cơ, đây là khả đại khả tiều sự tình Nghĩ vậy. Hắn quay đầu lại nói, như Ngọc là một hệ chuyện này có thể không nói liền trước đừng nói nữa, miễn cho truyền ra đi lúc sau, bị người nhớ thương thưởng. Hiện tại bên ngoài giá cao treo giải thưởng một hệ dị năng giả tin tức sự tình, bọn họ cũng không phải không biết. Đại gia hỏa đều trầm mặc gật gật đầu, mặc kệ sao nói, như Ngọc là bọn họ này người tuổi cũng không lớn, bọn họ này đó trường bối có chiếu cô trách nhiệm, đừng nhìn gà chồng, kia cũng là bọn họ khô cũ người. chương 62 có thể so với vệ tinh ảnh mây tiểu hoàng. Nà như Ngọc không biết chính mình dị năng còn dẫn phát rồi nhiều như vậy tự hỏi, mang theo chính mình các bạn nhỏ thẳng đến tiểu lục theo như lời hảo địa phương, đến nỗi mấy người kia, là từ đâu tới, nàng một chút đều không quan tâm, dù sao tổng không phải là trống rỗng xuất hiện là được. Bởi vì trên đường lộn trở lại quá một lần cho nên này sẽ lại đi một chút cũng không uổng kính thực mau, bọn họ liền lại lần nữa tới phản hồi địa phương tiểu lục từ thân thể của nàng bên trong ra tới, phiêu phù ở phía trước dẫn đường. Nà như ngọc ở phía sau cùng tiểu hoàng nói chuyện. Tiểu hoàng, ngươi là như thế nào biết bên kia phát sinh tình huống? Nàng vừa rồi nhớ tới, lần trước tiểu hoàng ăn xong quà từ tỉnh lại lúc sau tình huống, nó nói địa bàn của ta ta làm chủ, lúc ấy nàng còn cảm thấy nó đang nói mạnh miệng đâu, hiện tại ngẫm lại, không chuẩn ra hòa này thời gian dài ở trong sơn cốc xuyên qua thật là nó địa bàn đâu. Bất quá cho dù là nó địa phương, cũng không nên như vậy rõ ràng liền biết nơi xa phát sinh tình cảnh A. Tiểu Hoàng suy nghĩ một hồi, chậm rãi biểu đạt chính mình ý tứ. Chỉ cần ta đi qua địa phương, liền sẽ như là bản đồ giống nhau khác ở ta trong óc, mặc kệ qua bao lâu thời gian, cũng sẽ không quên, hơn nữa, bản đồ sẽ tự động đổi mới, bên trong bất luận cái gì một chỗ biến hóa, ta đều sẽ trước tiên tiếp thu, Tỉ như nói trong sơn cốc bắc sơn bảy sói lang vương tiến giai, ta liền sẽ biết đông sơn sư tử cùng tây sơn lão hổ đánh nhau rồi ta cũng biết. Chính là đơn giản như vậy, trước kia cũng sẽ có một chút cảm thụ, nhưng là còn không phải như vậy rõ ràng, chỉ là nhớ rõ đi qua địa phương, hoặc là nói nó trải qua địa phương có cái gì thú loại, nhưng là khác cũng không biết. Lần trước tỉnh lại lúc sau, nó phát hiện chính mình trong óc giống như biến càng thêm kỹ càng tỉ mỉ, một chút mỏng manh động tĩnh đều sẽ không xem nhẹ. Nhưng là trước mắt Phạm Vi tương đối hữu hạn. Hơn nữa chỉ đối cao cấp sinh vật mới có hiệu, giống như là một ít bình thường phàm thú, liền sẽ không như vậy rõ ràng, bất quá nó có cảm giác về sau lại lần nữa tiến dai lúc sau, liền sẽ so hiện tại tốt hơn không ít. Nà như ngọc le lưỡi, này quả thực quá nghịch thiên, nếu là thật ai có loại này dị năng kia khẳng định sẽ bị các đại căn cứ tranh nhau cướp đoạt. Chúng ta đây hiện tại đi địa phương, cũng là ngươi trong đầu phản ánh ra tới sao? Tiểu hoàng vẫy vẫy đầu. Không phải ta tạm thời đối có cây loại thực vật còn không phải như vậy rõ ràng, không có lão đại độ nhạy, bất quá về sau lại lần nữa tiến dai nói, không chuẩn cũng sẽ thu vào. Cho nên ta còn là rất hữu dụng tiểu hoàng mịt mơ tỏ vẻ. Chạy ở phía trước tiểu bài quay người lại từ ô ô kêu ý bảo na nhưng Ngọc chính mình cũng rất hữu dụng Nga. Vì không cho chính mình các bạn nhỏ đánh mất tin tưởng, nàng nhất định phải cho rất lớn cổ vũ mới được đâu cho nên nàng rất lớn phát thỏ vẻ chờ đến trở về lúc sau cho các ngươi một người một ly linh thủy. Các ngươi mỗi lần tiến giai đều là ta hạnh phúc nơi A. Hơn nữa, nàng đối với tiểu hoàng dị năng có một cái thâm nhập hiểu biết đây là sống sờ sờ vị tinh ảnh mây A, có nó tồn tại tín hiệu khôi phục không khôi phục đối nàng không có bất luận cái gì ảnh hưởng A cho nên tiểu hoàng, người nhất định phải cố lên A, có lẽ về sau chúng ta ra dụng liền phải cùng ngươi móc nối đâu. Tiểu hoàng, đúng vậy, chủ nhân, đây là một cái gánh thì nặng mà đường thì xa công trình, xin cho phép ta uống nhiều một ly linh thủy đi. Trên bầu trời Thái Dương, lúc này đã đang ở trung gian, ẩn ẩn có trách đi dấu hiệu, cho dù không có thời gian, cũng biết hiện tại đã giữa trưa, đi rồi một buổi sáng, ở cứu trị một con tiểu lang, nàng thể lực đã là nghiêm trọng tiêu hao quá mức nông nổi. Nàng cảm thấy, nàng yêu cầu hiện tại liền ngồi xuống dưới, hào hào mà ăn một bữa cơm. Tiểu lục ta hào đói a đói đều sắp đi không đặng làm sao bây giờ? Chủ nhân, nhịn một chút phía trước không xa liền mau tới rồi. Nơi đó thực ấm áp chúng ta có thể nhóm lửa, làm người ăn một đốn nhiệt nhiệt đồ ăn, hiện tại quá lạnh, đồ ăn một lấy ra tới có lẽ liền đông lạnh thường. Tiểu lục băn khoăn nàng cũng không phải không rõ từ trong túi đào A đào thật đúng là sờ đến một khối không biết là khi nào bỏ vào đi kẹo, lấy ra tới xé mở đóng gói, nhét vào trong miệng, miễn cưỡng có thể giảm bớt một chút đói khát cảm xúc. Tới rồi. Tiểu lục kinh hỉ nhanh hơn tốc độ cái này địa phương vẫn là lần trước đã tới một lần, liền ở cũng không có tới quá đâu, nếu không có tiểu hoàng, không chuẩn liền tìm sai rồi. Vừa nghe nói tới rồi, na như ngọc cũng không đói bụng, tinh thần cũng hảo, ba bước hai bước liền chạy tới phía trước. Ở đâu, nàng như thế nào không thấy được, chủ nhân chính là phía trước kia lưỡng đạo vách núi trung gian tiểu phùng, mau vào đi. Nàng không phải nên may mắn, chính mình thân hình thực gầy ốm, muốn đem nhiên nói, có phải hay không như thế nào tới liền như thế nào đi trở về, nhiều nhất chính là 50cm đường nhỏ, hơi chút béo một chút người còn không thể nào vào được liền như vậy một chỗ chúng nó là như thế nào phát hiện. Nàng trước đem đầu dò xét đi vào, hơi hơi động một chút, ân, còn hành, hẳn là có thể đi vào. Mọi người thường nói, mèo vơn chuột thời điểm, là dùng chính mình tròm dâu tới đo lường hay không có thể tiến lão thử động, kỳ thật người cũng giống nhau, ở một cái tiểu hoàn cảnh giữa, có thể dùng chính mình phần đầu tới thử một chút nếu là đầu có thể đi vào, như vậy, chúc mừng ngươi, này khe hở trên cơ bản có thể cất chứa ngươi thân thể cao lớn, không cần lại do dự, đi tới đi, bảo bối. Này đường mòn thật đúng là không ngắn lộ trình, tiểu lục ở phía trước nổi lơ lửng, hai điều xúc tua gian nắm một chiếc đèn pin cho nàng chiếu sáng, trên vai ngoan ngoãn nằm bò tiểu bạch cùng tiểu hoàng, nàng một đường chỉ có thể bẹp thân mình một chút đi phía trước cỏ, nói thật có điểm gian nan a. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, dù sao trong miệng đường khối đã sớm ăn không có chỉ còn lại có nhàn nhạt vị ngọt còn ở kề da kẹo tồn tại. Nàng rốt cuộc thấy được trừ bỏ đèn pin quang còn lại ánh sáng, đột nhiên vừa ra tới, nhu hòa ánh mặt trời chiếu ở trên mặt, đôi mắt có nhàn nhạt đau đớn cảm, nàng đóng một hồi đôi mắt lại mở mới hào rất nhiều. Trước mắt này phim trường cảnh quả thực làm người xem đến trợn mắt há hốc mồm, liền tính là phía trước trách quả từ thời điểm, nhìn đến quá đồng dạng cảnh tượng, nhưng kia rốt cuộc vội vàng, hơn nữa lo lắng đề phòng cho nên cũng không có hào hào quan sát hiện tại nàng có cũng đủ thời gian ở chỗ này tiêu hao Tiểu lục nơi này không có biến dị thú đi, không có chủ nhân yên tâm đi, lần trước chúng ta đều tìm khắp lại nói, người ngẫm lại, bên ngoài những cái đó tiểu nhân địa phương, như thế nào sẽ có thú loại có thể tiến tới đâu, liền tính là vào được cũng là giống tiểu hoàng cùng tiểu bạch như vậy, không đáng để lo. Nà như ngọc gật gật đầu, đúng vậy, chính mình đi qua một lần, tự nhiên biết kia địa phương có bao nhiêu hẹp hòi. Yên tâm lúc sau, nàng lập tức ngồi vào trên mặt đất dù sao mặt đất là xanh mượt thảo căn bản là không lạnh ta đây hiện tại có thể ăn cơm đi. Nói xong, từ giếng trên đài mặt đem tiểu lục chuẩn bị thốt hộp cơm lấy ra tới, cởi bỏ trong ba tầng ngoài ba tầng bao vây, dùng tay một sờ. Ân vẫn là nóng hầm hập nói cách khác giếng trên đài mặt cho dù không thể bỏ vào đi cái dạng gì, lấy ra tới cái dạng gì cũng không sai biệt lắm, hẳn là thỏa mãn, cơ bản giữ ấm công năng vẫn là tồn tại. Từ sự tình lần trước lúc sau, nàng giếng trên đài liền thói quen tính phóng một chồng chén gỗ, lấy ra ba cái, đảo thượng một chén linh thủy, trải qua tiến hóa lúc sau linh thủy, nhìn qua không hề là thanh triệt trong suốt có nhàn nhạt màu xanh lục nàng nghĩ có phải hay không càng đến sau lại, nước giếng liền sẽ càng thêm đặc sệt đâu. Có đôi khi ngẫm lại có phải hay không nàng cũng có cơ hội dùng một chậu đặc sệt linh dịch tắm rửa đâu, đó là một kiện cỡ nào xa xỉ sự tình a Tuyệt đối tương đương với mua 16 mở cửa ô tô, chính mình đi theo bên ngoài chạy giống nhau. Nà như Ngọc là thật sự đói bụng, vừa thấy đến hộp cơm bên trong một lưu tương sương sườn, nước miếng đều hận không thể chảy xuống tới, một cái hộp nhỏ sương sườn, một tiểu hộp cơm, nàng một người một bữa cơm tất cả đều cấp tiêu diệt. Ăn xong lúc sau, mới cảm giác có điểm không thoải mái, đứng lên, vòng quanh cái này cốc chung cốc đi bộ. Trong sơn cốc mặt không thể nói là cỡ nào mỹ lệ, rốt cuộc không có người dốc lòng chăm sóc, vẫn là có điểm cỏ dại lan tràn, nhưng là bụi cỏ gian thấp thoáng hoa hoa thảo thảo, vẫn là có khác một phen phong vị, ngẫu nhiên còn có một hai cây cây ăn quả, sơn cha quả đào, quả táo, rơi trên mặt đất hạt rẻ cũng không ít, này đó không phải một cái mùa cây ăn quả, lớn lên nhưng thật ra đều thực hào. Nàng hái được một cái quả táo cắn một mục nhíu nhíu mi, có thể là bởi vì không có chiếu sáng quan hệ cho nên quả từ có chút chua sót, nhưng là cái đại không nói, lớn lên cũng hảo, không phải kia trông dinh dưỡng bất lương hình, nhiều chích một chút trở về lúc sau có thể làm mướt trái cây đồ hộp linh tinh cũng khá tốt. Đến nỗi nàng muốn tìm dược liệu ở bên trong này thật đúng là thấy được rất nhiều, nhưng là đều không phải cái gì quý báu, như là linh chi nhân xâm linh tinh, cũng đừng suy nghĩ, ở cái này trong sơn cốc thông linh biến dị thú đã sớm văn phong tới, nói không tốt đều biến thành kia cái gì từ hệ tiêu hóa bài xuất. Ở cái này trong sơn cốc nàng nhưng thật ra phát hiện rất nhiều cây kim ngân từng bụi từng mảnh tuy rằng không có trải qua xử lý nhưng là như vậy càng tốt trở về lúc sau nàng dùng linh bọt nước một chút sau đó hong khô đây chính là luyện chế giảm nhiệt cầm máu đan chủ lưu hơn nữa cái này đan dược cũng là phẩm giai thấp nhất vật phàm đan dược nếu là nỗ nỗ lực nói vẫn là có hy vọng có thể luyện ra nói nữa ở sở hữu đan dược chung kỳ thật loại này cùng loại thuốc hạ sốt chính là nhất thực dụng. Đôi khi nàng nghĩ kỳ thật luyện chế giảm nhiệt cầm máu đan những cái đó thảo dược rất nhiều bản thân là có thể giảm nhiệt ở trải qua một tầng luyện chế này không phải bỏ gốc lấy ngọn sao, hơn nữa sẽ thực lãng phí trực tiếp dùng là được. Trước hai ngày, nàng luyện chế thành công tích cốc phấn, nàng liền ăn một điểm nhỏ, đại khái có móng tay cái lớn nhỏ đi, kết quả thật sự một ngày không ăn cơm một chút đều không đói bụng, nàng mới suy đoán, có lẽ cái này giảm nhiệt cầm máu đan cũng như là cái này, tích cốc phấn giống nhau, áp xúc đều là tinh hoa, muốn thật là như thế nói kia đối với hiện tại cái này giảm nhiệt cầm máu dược phẩm khẩn trương thời điểm cũng thật chính là thứ tốt. Nhiều như vậy cây kim ngân, nàng cũng không nghĩ tới một lần đều cấp trích trở về, dùng không xong, chính mình còn muốn xử lý, còn rất phiền toái, còn không bằng tại đây trường, khi nào nếu muốn, lại đến là được, có lẽ, nàng có thể đem này kiến thành một cái chính mình tư nhân dược cốc cũng nói không hảo đâu. Hiện tại tường này đó, vẫn là có một chút hơi sớm, nàng vẫn là nỗ lực đem này đó dược liệu đãi một ít trở về đi cây kim ngân số lượng nhiều nhất, nàng ước chừng hái được một cái túi nhỏ, phóng tới một bên, còn lại trong đó dược liệu thất thất bát bát cũng lộng không ít, nhưng là cứ như vậy, trong sơn cốc dược liệu lập tức số lượng liền trượt giảm, cũng không biết lần tới lại đến thời điểm có thể hay không còn có. Vốn dĩ nàng ra tới chính là muốn một ít dược liệu, lúc này được như ước nguyện cũng coi như là chuyến đi này không tệ, nàng trước mắt chính yếu chính là trước đem vài loại vật phàm đan dược cùng thuốc bột luyện chế ra tới, như vậy mới có thể giống càng cao cấp bậc khiêu chiến. Nàng chính mình ở bên này vội trăng quá sức kia ba con tiểu nhân, lòng tham đem một chén linh thủy đều uống lên, lúc này còn có điểm tiêu hóa bất lương, từng con nằm trên mặt đất thành hình chữ đại, nếu không phải bởi vì đây là bên ngoài, phòng chừng đã sớm ngủ đi qua. Ông trời đối với này đó biến dị động thực vật vẫn là tương đối chiếu cố, có thể là suy xét đến không có như vậy thông minh, cho nên chúng nó lại ăn quá nhiều năng lượng lúc sau tốt nhất hấp thu phi phương thức ngược lại là nằm đảo ngủ chết. Một giấc ngủ dậy lúc sau, năng lượng cũng liền đều đều bị hấp thu tương đối với nhân loại một triệu không nổi nổ tan xác mà chết tới nói thật sự là quá được trời yêu ái. chương 63 hỏi ý. Nói từ lần trước na như ngọc từ căn cứ ra tới lúc sau, liền có người bắt đầu nhảy nhót lung tung lần trước trương mãn dẫn người trở sát tùy thương, lúc ấy tưởng người đã chết cho nên đông nam căn cứ thủ lĩnh ứng trương mãn muốn đem trung ương căn cứ thủ lĩnh nữ nhân cho hắn lộng tới tay. Sau lại tùy thương bình an không có việc gì đã trở lại, Lý Hồ trong lòng là không thoải mái, nhưng là ai làm trương mãn là cái thất cấp hòa hệ dị năng ở cả nước tới nói cũng là số được với. Hắn cũng không muốn quá mức đắc tội cho nên tuy rằng nhiệm vụ không có hoàn thành, nhưng vẫn là giúp đỡ tìm kiếm na như Ngọc rơi xuống, lại nói hắn cũng có chính mình tiểu tâm tư, không nói cái khác hắn người này có sở hữu thành công nhân sĩ không thể tránh được khuyết tật tiểu sắc hai chữ. Từ hắn lên đài lúc sau, đông nam căn cứ xinh đẹp cô nương không thiếu bị hắn đạp hư, hiện tại hơi chút lớn lên không sai biệt lắm cũng không dám ra cửa cho nên trong khoảng thời gian ngắn có đoạn thời gian không nếm đến mới mẻ hóa lý hổ trong lòng ngứa thật sự a. không tự giác liền đem tâm tư đánh tới cái này nghe nói bị trung ương căn cứ thủ lĩnh thiên kiều bách sủng nữ nhân trên người. Hắn tưởng cũng đơn giản, người tới tay lúc sau, sự tình che đến kín mít, ai lại biết người ở hắn này đâu, chờ đến chơi đủ rồi, tùy thương cũng quên đến không sai biệt lắm, hắn trực tiếp đem người đổi tay cho trương mãn, không chỉ có chính mình hưởng thụ tới rồi còn lung lạc nhân tài quan trọng nhất còn đánh tùy thương thể diện thật là nhất cử số. Cho nên hắn là đem chính mình bên người am hiểu tìm hiểu người cấp phái ra đi không ít liền chờ mỹ nhân trong ngực. Ai biết việc này vẫn luôn không có tin tức hắn vốn dĩ đã phai nhạt không sai biệt lắm nếu không phải bên người đắc dụng ít người không chuẩn hắn đều không nhớ rõ còn muốn tìm như vậy cá nhân. Hắn quên mất trương mãn nhưng thật ra quên không được lâu lâu liền sẽ tới tìm hiểu một chút tin tức cũng coi như là cho hắn để cái tỉnh. Ở trương mãn trong lòng, đừng nhìn hắn sự tình chưa cho hoàn thành, nhưng là sau lại sự tình nhưng không thiếu xuất lực, nếu là không có hắn, Lý Hồ muốn như vậy an ổn thượng vị, đó là tưởng đều đừng nghĩ, cho nên hắn tự nhận là chính mình yêu cầu là một chút đều không quá phận, lại nói kia tùy thương nếu là như vậy dễ giết, như thế nào sẽ tới hiện tại địa vị, hắn có thể thành công ngăn cản hắn 2-3 tháng không có xuất hiện, đã là công lớn một kiện. Liên tiếp vài tháng, hắn muốn người không có cái ảnh chính mình sự tình nhưng không thiếu cho hắn làm, nếu là thật sự để bụng nói, gì đến nỗi ở một cái cố định địa phương, đều tìm không thấy một nữ nhân, lại không phải ẩn nấp rồi, cho nên hôm nay, Lý Hổ ở làm người tìm trương mãn thời điểm, liền phát hiện trước kia chính mình tốt nhất dùng ám sát nhân tài, lúc này cương nhiên chỉ thị bất động, hắn mới biết được có lẽ hắn không làm sự tình đại điều. Bất quá cũng không thể không nói, cái này Lý Hổ vẫn là có điểm vận khí, không đợi hắn nghĩ ra biện pháp, bên kia tin tức liền truyền đến, na như ngọc xuất hiện. Tuy rằng chỉ là ngắn ngủn một đoạn thời gian, nhưng là rốt cuộc xuất hiện không phải sao tương đối với phía trước một đoạn thời gian lặng yên không một tiếng độc hiện tại có thể xem như xài bước đi tới. Lý Hồ cầm bên kia lại đây địa chỉ tìm được rồi Trương mãn, đầy mặt ý cười, huynh đệ, ngươi nhìn xem, đại ca đáp ứng chuyện của ngươi, khi nào không hoàn thành quá, ngươi chính là quá nóng vội, kia tùy thương, há là dễ chọc như vậy một cái tuyệt sắc mỹ nhân, còn không được hào hảo cất giấu, này không phải làm chúng ta tìm được rồi. Nói, xem Trương mãn thần sắc chính mình lộ ra vẻ mặt ngượng nghịu. Ta nói huynh đệ. không phải ta không làm sự thật sự là chuyện này thật sự không dễ làm a ngươi nhìn xem hiện tại toàn bộ căn cứ tuy nói kakata là một tay nhưng ngươi cũng biết có bao nhiêu người là không phục kakata liền trước hai ngày, Đậu Thiêu Vân thủ hạ cái kia Lý Minh còn tìm ca ca ta phiền toái đâu, liền tính là như vậy, ta cũng không đem bên kia nhân thủ điều lại đây, kia chính là ta đáp ứng huynh đệ chuyện của ngươi, sao có thể làm không thành đâu, ngươi xem, này không ta liền đem địa chỉ bắt được nữ nhân kia ở tại nào, đều là thật thật, huynh đệ ngươi nếu là nếu muốn ta lập tức khiến cho bên kia người đem người cho ngươi mang về tới. Mỗi nói vài câu, hắn liền sẽ đặc biệt chú ý trương mãn thần sắc kỳ thật trong lòng đều đang mắng nương, không phải hắn nói trương mãn cái này đồ hèn nhát, đừng nhìn trên giường không được, đã có thể cùng cái cá trạch giường như, hoạt không lưu thủ, không thấy đến chỗ tốt liền đối không giải miệng, này vài lần, hắn nhưng không thiếu bị hắn lừa đảo, cũng không biết một cái thay dám về sau cũng không thể có hài tử, muốn như vậy nhiều đồ vật làm gì. Lý Hồ tâm tư tự nhiên là không thể nói, đừng nhìn hắn trường Đông Nam căn cứ cũng có một đoạn thời gian, nhưng là không có gì đại kiến thức biết sở làm đơn giản chính là thuận ta thì sống nghịch ta thì chết nguyên lý, làm đến hiện tại Đông Nam căn cứ nhân tâm ly tán, rơi đài cũng là sớm. Vãn sự tình cho nên hắn tạm thời là không thể đắc tội toàn bộ căn cứ duy nhất một cái thất cấp dị năng giả. Trương ca thật sự là cất nhắc hắn, bất quá chính là một cái nho nhỏ lục cấp dị năng giả còn dám cấp trương ca tìm phiền toái thả xem huynh đệ, đêm nay thượng bảo đảm cho ngươi một cái hào tin. Trương mãn tự nhiên biết người này là vì sao tới, chẳng qua không nói thôi, hiện tại mục đích của hắn cơ bản đạt thành, vốn cũng không chuẩn bị ở Đông Nam ngốc bao lâu thời gian, vừa lúc có cái lấy cớ, sớm thoát thân rời đi, hắn nhưng thật ra không thế nào kéo bè kéo cánh, nhưng là đối với hiện tại hình thức cũng coi như là thấy rõ, người này, không nhiều lắm tiến bộ, không đáng hắn tại đây hạ công phu. Lý Hồ ha ha cười, hành, vậy phiền toái lão đệ, cái này địa chỉ liền cho Trương Huynh Đệ. Đối đãi ngươi mang theo mỹ nhân trở về là lúc ca ca tự cấp ngươi bãi rượu. Nói xong, liền đem thờ giấy cho trương mãn, chính mình thỏa thuê đắc ý rời đi, dù sao mục đích đã đạt tới từ nay về sau, căn cứ chung không còn có so với hắn dị năng càng cao, hà tất công phụng một cái tổ tông tại đây chướng mắt đâu. Lý Hồ địa chỉ, muốn nói vẫn là lần trước na như ngọc chính mình lộ ra đi, nàng ở lão mã trong tiệm mua dược liệu lúc sau, làm nhân ra đưa đến trong nhà, lão mã nếu không phải cái gì miệng lao trở về lúc sau liền cấp thổi phồng đi ra ngoài. Hắn kia một mảnh liền không có người không biết hắn từng vào thủ lĩnh tòa nhà, gặp qua thiên tiên dường như thủ lĩnh phu nhân, bởi vậy nhị đi, Lý Hồ phái đi người liền nghe được cũng không cần nhiều, một bao lương thực liền đổi hắn tín nhiệm. Kia kêu một cái đào tim đào phổi A tuy rằng hắn bản thân biết đến cũng không nhiều lắm, nhưng là không chịu nổi nhân ra có thể hợp lý tưởng tượng A, đem người hống đến còn rất đáng tin cậy giống như hắn liền ở tại bên trong giường như cho nên bên này được đến tin tức liền thành na nhưng Ngọc cũng chỉ ở nơi đó, có lẽ chính là bởi vì tin tức này nửa thật nửa giả cho nên mới càng có thể tin cũng nói không tốt dù sao là không ai hoài nghi thật giả. Trường mãn giải quyết đông nam căn cứ phiền toái, liền lên đường chạy tới trung ương căn cứ. Mùa đông thời điểm, bên ngoài thời tiết hắc đặc biệt sớm, bất quá chính là 4-5 giờ chung, đã nhìn không tới cái gì lộ. Đen như mực trong sơn cốc ngẫu nhiên sẽ chuyển đến một hai tiếng thú loại gầm rú còn có lạnh run lá khô thanh. Một đạo nho nhỏ ánh sáng chiếu vào trong rừng, mấy cái thân ảnh nho nhỏ xuất hiện ở trên mặt tuyết na như ngọc có chút hối hận, vừa rồi thật sự không nên ở cốc trung cốc trung đãi thời gian lâu như vậy, nơi đó là không có ban ngày đêm tối chi phân, ra tới lúc sau nhưng hảo chiều hôm buông xuống, vốn tưởng rằng có thể đuổi ở ánh trăng ra tới phía trước về đến nhà, hiện tại xem ra chỉ do nằm mơ. Nàng một lòng lên đường, tự nhiên không có chú ý quanh thân hoàn cảnh, dù sao có tiểu lục chúng nó mấy cái ở ở trong sơn cốc chúng nó muốn so với chính mình dùng được nhiều. Đã trễ thế này, người như thế nào còn không có trở về. Một tiếng chói tay thét chói tay cắt qua toàn bộ thâm cốc na như ngọc lập tức ngồi ở trên nền tuyết thật sâu thờ hồn hển mấy hơi thở dọa chết người. Tùy thương nhíu nhíu mày, hắn không nghĩ tới sẽ đem nàng dọa thành như vậy. Hắn hôm nay có thời gian, nghĩ hai người có mấy ngày không gặp mặt cho nên mới lại đây nhìn xem, không nghĩ tới nàng đại buổi tối không trở về nhà, ở trong sơn cốc chuyển động. Nhát gan còn ra tới, nà như ngọc liền hắn tay, đứng lên, trong lòng ám đạo, nếu không phải ngươi đột nhiên nói chuyện, làm ta sợ nhảy dựng ta sẽ dọa đến sao, thật là vừa ăn cướp vừa la làng, chẳng qua xét thấy nam nhân ngày thường quyền uy, nàng ở bên miệng tha hai lần lúc sau, lại nuốt trở vào. Sao ngươi lại tới đây? Nàng nếu là nhớ không lầm nói, trong khoảng thời gian này không phải hẳn là rất bận sao, năm trước liền phải đi đông bắc căn cứ, bên này nhất định phải dàn xếp hảo không nói, còn có muốn công đạo sự tình cũng muốn công đạo rõ ràng, đặc biệt là an bảo công tác trong khoảng thời gian này, thỉnh thoảng phát sinh tiểu căn cứ bị biến dị thú xâm chiếm tin tức hắn là trong căn cứ mặt duy nhất bát cấp dị năng, này sẽ tự thân xuất mã, sao có thể có thời gian tới này đâu. tùy thương không nói gì. bất quá lấy nàng hiện tại hảo thị lực huống chi tiểu lục còn cố ý cho hắn vừa rồi ánh mắt đặc tả đó là khinh bỉ nàng tuyệt đối không có nhìn lầm nuốt một ngụm nước miếng tính nàng bất hòa hắn chấp nhận dù sao cũng chính là cả đêm công phu ngày mai liền đi rồi nàng độ lượng đại như thế nào như vậy vãn mới trở về trong sơn cốc mặt há là an toàn là ở bốn qua thác lớn hắn như thế nào yên tâm đem nàng một người lưu lại Nà như ngọc héo héo đi theo bên cạnh ta đi trong núi mặt hái thuốc. Nói xong lúc sau mới phát hiện không tốt bởi vì nam nhân tầm mắt đã ở trên tay nàng vòng một vòng, cái gì đều không có thay cái gì dược. Dược đâu, nà như ngọc trong đầu quả thực chính là điện quang hòa thạch hiện lên một đạo linh cảm, đặt ở trong sơn cốc mặt sáng mai thượng làm tiểu lục đi lấy. Như thế nào ta có ở nhà lữ hành chuẩn bị chi lương khí, không chỉ có có thể nhóm lửa nấu cơm còn có thể đủ đảm đương chuyển phát nhanh nhân viên, ngươi hâm mộ sao. Tùy thương gật gật đầu, không hề ngôn ngữ, xác thật thiên quá muộn, sáng mai đi lên lấy cũng về tình cảm có thể tha thứ, hắn cũng không có thâm hỏi. Nghĩ như thế nào hái thuốc, thân thể không thoải mái, vẫn là người khác dùng. Tùy thương nghĩ lần tới tới thời điểm, có phải hay không cho nàng mang một ít thường dùng dược phẩm, đây cũng là hắn sơ sót, khu cũ bên này cái gì cũng tốt. thủy điện đầy đủ hết thiết bị sung túc chính là chạy chữa gì đó không quá phương tiện, tuy rằng có đại phu, nhưng là dù sao cũng là trung y thấy hiệu quả chậm. Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, nói được chính là hắn, nà như ngọc làm một cái mộc hệ dị năng, tuy nói không thể y người chết nhục bài cốt, nhưng là một chút tiểu bệnh tiểu tai chính mình thu phục không thành vấn đề. Lại nói, nàng trong tay mặt tựa hồ lấy không hết dùng không cạn linh thủy, hắn cũng cấp lựa chọn tính xem nhẹ. Không phải, là ta gần nhất muốn học chế dược cho nên mới muốn thải một chút thảo dược. Nà như ngọc nhỏ giọng giải thích kỳ thật nàng cũng có thể không nói, nhưng là suy xét đến không nói nói, về sau thật sự luyện ra dược tới cũng không có biện pháp giải thích càng phiền toái còn không bằng hiện tại liền nói tính. Luyện dược, hắn như thế nào không biết, khi nào còn nhiều ra như vậy cái kỹ năng đâu, chẳng lẽ một hệ dị năng còn có tặng phẩm. Bất quá bản thân nàng một hệ dị năng liền rất đặc biệt lại có điểm cái gì hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. không phải, lần trước ngẫu nhiên gian của ta một quyển sách bên trong giáo đều là chế dược cho nên ta mới nghĩ thử xem. Nếu là có chuyên môn làm người không cử dược ta nhất định cái thứ nhất liền cho ngươi thử xem, ngàn vạn không cần quá cảm kích ta, đối với mỗi lần lăn qua lộn lại, bánh nướng áp chảo giống nhau lăn lộn, ngày hôm sau buổi sáng khởi không tới, giọng nói nói không nên lời lời nói chuyện đó, Na Như Ngọc vẫn là rất có câu oán hận. Tùy thương đánh cái rồng mình, như thế nào đột nhiên cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người đâu, ngẩng đầu nhìn xem không xa cửa cốc ân, có thể là vừa rồi đi được có điểm cấp ra điểm hãn, hiện tại chậm lại, hãn rơi xuống tự nhiên liền lạnh. Hắn cho chính mình tìm cách nhìn như giải thích hợp lý căn bản là không biết chính mình bên gối người ở thời khắc nghi ám toán hắn, bất quá nếu là phát hiện nói, khả năng nàng liền không chỉ có là ngày hôm sau khởi không tới sự tình, rốt cuộc dị năng giả thể lực cũng sẽ theo cấp bậc gia tăng, trở nên tăng trưởng gấp bội. Trường 64 tí dược, mặt trời lên cao toàn bộ trong phòng mặt im ắng, nà như ngọc hữu hự bỏ dậy trên người giống như là bị xe nghiền qua giống nhau, tím tím xanh xanh dấu vết nhìn qua thật sự có chút dọa người a Tùy thương tới vội vàng đi cũng vội vàng, buổi sáng đi thời điểm thiên còn không có đại lượng đâu, nàng liền cảm thấy, vì sao như vậy khẩn trương, còn muốn thấu thời gian tới trong nhà, nàng cũng sẽ không chạy quả thực chính là lý giải vô năng a Bất quá bị hắn này lăn lộn trên người một chút sức lực đều không có, luyện dược gì đó cũng đừng suy nghĩ, ăn qua cơm sáng lúc sau, liền lại nằm trở về, trong tay cầm du ký nhìn không một hồi công phu, liền lại rũ xuống dưới, trong phòng truyền đến đều đều tiếng hít thở. Liên tiếp nằm hai ngày, cái loại này mỏi mệt cảm mới xem như biến mất nàng mới có tâm tình đem chính mình ở cốc trung cốc trung làm cho dược liệu lấy ra tới, tùy linh linh dược liệu, bởi vì vẫn luôn ở giếng trên đài dùng bọt nước cho nên nhìn qua mới mẻ thực giống như là mới vừa ngắt lấy xuống dưới giống nhau Luyện dược trong phòng mặt hỏa sinh thực vượng, tìm một cái tân chảo đáy bằng ở hỏa thượng dự nhiệt lúc sau, đem phải dùng dược thảo đặt ở mặt trên, một chút nướng làm, lại dùng tiểu nhất điểm thạch ma nghiền thành bột phấn trạng Sau đó mới lấy ra lầu niêu, đặt tại hỏa thượng cái đáy nhiệt lúc sau, đem bột phấn dựa theo thứ tự bỏ vào trong nồi, theo một cổ nhiệt khí dâng lên, toàn bộ trong phòng mặt tràn ngập một cổ dày đặc dược hương. Luyện dược thời điểm, một khắc đều không thể truyền, bởi vì không biết khi nào sẽ phát sinh sự tình gì, một con muỗng nhỏ từ ở bên trong rào tới rào đi, nhìn lên chờ không sai biệt lắm, hơn nữa một chút chính mình đã sớm chuẩn bị tốt linh thủy. Hương thơm mùi hương ra tới. Lúc này lại xem đáy nồi, chỉ còn lại có một ít đạm màu trắng bột phấn, đây là thành công tiêu chí, nàng đem nồi bắt lấy tới, dùng muỗng nhỏ từ đem bột phấn tất cả đều cất vào một cái nho nhỏ cái chai, bởi vì nàng thất bại suốt so giá cao cho nên một lần không dám dùng quá nhiều dược liệu. Lúc này đại khái chỉ có 5 lần dược lượng, chỉ có thể bảo đảm 5 ngày bụng không đói khát này cũng coi như là không tồi, mà từ lần này kinh nghiệm tới xem, vẫn là lẩu niêu so lư hương muốn hảo một chút, lẩu niêu nông nỗi khá lớn, một lần dược liệu không nhiều lắm nói, có thể làm được đều đều bị nóng, thuốc bột sẽ thực mau nướng làm, gia nhập linh thủy lúc sau nhanh chóng hấp thu. Người nếu là thời gian dài làm gì sự tình, là sẽ có nghiện na như Ngọc đã bị thuốc bột thành công trong nháy mắt kia vui sướng hấp dẫn, ngày này đều không có khai dược phòng, đói bụng thời điểm, trên đường ăn một lần tích cốc phấn, bụng một chút đều không cảm thấy đói. trạng vạng từ bên trong ra tới thời điểm, mặt xám mày cho, một chút đều không có mỹ nữ bộ dáng, bất quá tinh thần nhưng thật ra cực hảo mắt to sáng lấp lánh. Ủ tiểu bạch nho nhỏ kêu một tiếng, ghé vào trên sofa, hai chỉ móng vuốt nhỏ ôm đầu, ghé vào kia vẫn không nhúc nhích. Loại này bộ dáng thật sự là quá quen thuộc, nó bị gửi nuôi ở lai phúc ra thời điểm, mỗi lần mấy người kia vừa làm ra cái gì kiểu mới thức ăn gặp thời chờ chính là như vậy trạng thái, khắp nơi đuổi theo nó tới thí đồ ăn, nó còn như vậy tiểu, chỉ có một đinh điểm đại thật sự không thích hợp làm cái này chức nghiệp cho nên giả chết là một loại thực tốt biện pháp. Tuy rằng thành công khả năng tính không lớn, nhưng khi đó chỉ có nó này một con biến dị thú dưới tình huống, hiện tại trừ bỏ nó, còn có tiểu lục lão đại cùng hoàng hoàng lão nhị, hẳn là không tới phiên nó đi. Tiểu lục cùng Tiểu Hoàng bởi vì không có kinh nghiệm cho nên không biết sự tình nghiêm trọng tính, vẫn như cũng ngốc manh ở trên sofa nhìn tivi mặt trên hình ảnh, buông lòng chuột một xây đằng còn sát có chuyện lạ giao lưu Tiểu Hoàng, ngươi nhìn xem ta nói chính là nữ nhân này, lần trước xem nàng diễn cái kia cung nữ thời điểm hảo đáng yêu tròn tròn, khuôn mặt nhỏ phì đô đô, lúc này mới bao lâu thời gian a? liền gầy ra bọc xương, chủ nhân không phải nói, những người này rất có tiền sao, như thế nào sẽ đem chính mình đói thành như vậy. Mập mập sóc con ngồi ở trên sofa, trong tay còn ôm một cái pha lê bình sữa, sát có chuyện lạ gật gật đầu, có thể là bởi vì hiện tại khí hậu không tốt cho nên không có ăn đi, nàng lại không giống chúng ta có thể đến trong sơn cốc tìm ăn. Khắp nơi bay loạn tiểu xúc tua tựa hồ có chút minh bạch ân giống như thật là có chuyện như vậy, này một hồi công phu TV thượng lại thay đổi một cái hình ảnh, lúc này ra tới chính là cái nam nhân, nửa đầu chọc đại bím tóc ăn mặc một thân trang phục phụ nữ mãn thanh. Sau đó nàng liền nghe được trong phòng mặt tiếng thét chói tai oa chính là hắn, lần trước hắn diễn thiết huyết chiến sĩ ta rất thích, rất thích ta muốn đem chân quý hạt thông đưa cho hắn. Đừng nhìn nó là chỉ sóc nhưng nó cũng biết truy tinh là phải cho chính mình thích minh tinh. Tặng lễ vật cho nên nó rất là gian nan quyết định muốn đem chính mình tiết kiệm xuống dưới hạt thông đưa cho hắn. Nàng như ngọc đứng ở cửa, mắt trợn trắng, đây là tình huống như thế nào, nàng một ngày không ra tới công phu, như thế nào trong nhà động thực vật đều biến thành nhiệt huyết truy tinh tộc, này còn có thể hay không hào hảo sinh hoạt đi xuống, nàng có phải hay không yêu cầu lo lắng, lại qua một thời gian, nhà mình này ba con liền sẽ giống phản nghịch kỳ tiểu thiếu niên giống nhau, nháo ra rời nhà trốn đi đi tìm thần tượng sự tình tới. Hụ khủ nàng ho khan hai tiếng ý đồ khiến cho chúng nó lực chú ý, đáng tiếc không có một cái lý nàng, một con ở vội vàng giả chết hay chỉ ở giao lưu chính mình xem ảnh tâm đắc thật sự là vội không được à. Xem ra chính mình chủ động xuất kích nà như ngọc ngồi vào trên sofa, sau đó chúng nó liền nhìn đến một con trắng nõn mảnh dài bàn tay lại đây, nhẹ nhàng mà nhấn một cái tivi biến đen. Tiểu lục xoay người có chút ngốc manh hỏi chủ nhân, ngươi có chuyện sao? Vì cái gì không cho chúng nó xem tivi chẳng lẽ là đói bụng chủ nhân bếp lò mặt trên có chương tốt cơm phía dưới là thịt khô người nếu là đói bụng liền đi ăn đi ta còn muốn xem tivi đâu Nà như ngọc nghe răng cười làm ba con đều có chút phát run này qua ti em đi dọa người vốn dĩ mỹ diễm khuôn mặt nhỏ hiện tại xám xịt không nói cười còn cực kỳ mất tự nhiên tiểu hoàng đứng ở trên sofa lùi lại một bước lập tức dẫm đến giả chết tiểu bạch móng vuốt thượng hai chỉ run run ai cũng chưa dám kêu nima quá khủng bố Làm hai chỉ lão đại tiểu lục vẫn là rất có nhưng đương, nó vẫy vẫy chính mình bay múa tiểu xúc tua chủ nhân, ngươi nếu là có chuyện ngươi liền nói đi. Các tiểu đệ nhát gan, sẽ bị dọa hư. Nà như ngọc thực không khí chất ngã vào trên sofa, một sờ mặt khó đến thực sự có như vậy khủng bố sao? Nàng còn cảm thấy chính mình cười rất nịnh nọt đâu. Nàng lấy ra vẫn luôn ở trong tay nắm chặt bình nhỏ, phóng tới trên bàn trà, rất là quang côn nói, đây là ta hôm nay luyện ra tới bộ khí phấn, không có gì dùng, thư thượng nói, ăn xong lúc sau có nhất định tăng cường lực lượng tác dụng, sau đó sẽ có một giờ suy yếu kỳ, các ngươi ba cái, ra một cái cùng ta cùng nhau thử một chút, dư lại hai cái, nhìn điểm, đừng làm cho nàng ở kia một giờ thời gian bị người dọn đi rồi. Tức giận trợn trắng mắt này ba con vừa thấy liền biết còn tưởng rằng nàng sẽ làm chúng nó chung một cái thí dược có phải hay không, nàng là như vậy không phẩm người sao, ở nàng xem ra ai thí đều không có nàng chính mình đáng tin cậy, không chỉ có có thể hoàn chỉnh giải dược tính, còn dễ dàng ký lục sở dĩ tìm chúng nó ba cái chung một cái, còn tưởng thử một chút đối động thực vật có hiệu quả hay không, đến loại nào trình độ bằng không, nàng mới không cần chúng nó đâu. Hừ, nhân ra cũng là thực chọn người có được không. Nàng cũng ngạo kiều. Tiểu lục cùng tiểu hoàng đều thở dài ra một hơi, này cũng không phải cái gì việc khó, đặc biệt là tiểu hoàng, là một con hàng năm xuyên qua ở trong sơn cốc tiểu thú, kỳ kỳ quái quái đồ vật ăn đến nhiều đi, bất quá chính là tiêu chảy mà thôi, hiện tại nó thực lực đã càng cường, phòng chừng chính là tiêu chảy thời gian cũng sẽ thực đoàn, cho nên, đối với chủ nhân yêu cầu, nó rất là sung phong nhận việc. Bụng nhỏ một đỉnh, việc nhân đức không nhường ai chiếm ra tới, buông ra chúng nó, để cho ta tới. Vừa nghe lời này, bổn khai còn thực bình thường na như ngọc nháy mắt không hảo, nàng cảm thấy trong nhà có mấy cái không đáng tin cậy ti nhi đồng thật sự yêu cầu ở giáo dục A. Nói, nghe lời này, nàng cương nhiên nghĩ tới, buông ra sư thái, làm lão nạp tới, Nga thiên A. tiểu bạch sợ hãi lộ ra đầu nhỏ, cho động thân mà ra hoàng hoàng nhị ca một cái cổ vũ thêm cảm tạ ánh mắt nhị ca, ngài yên tâm đi thôi, về sau ta nhất định sẽ cho ngươi thắp hương. Tiểu Hoàng, Tiểu Bạch, ngươi thô tới ta bảo đảm không đánh chết ngươi hảo sao? Tiểu Lục đem trên bàn trà bình thuốc nhỏ lấy lại đây, mở ra nút bình, tiến đến lá cây từ phía dưới cũng không biết đang làm gì. Na Như Ngọc nháy mắt đã hiểu, nói: Ngươi một cái dây đằng từ đâu ra cái mũi? Ngươi ở nghe cái gì? Một lát sau lúc sau, nó đem đồ vật buông, ân, không có gì vấn đề, có thể thử xem. Là mấy chỉ giữa duy nhất thực vật thân thảo, nó cảm thấy nghiệm độc công tác chính mình là bụng làm dạ chịu. Nà như ngọc rũi tay lay một chút nó tiểu xúc tua, buồn cười nói, ngươi sẽ không cảm thấy ta sẽ ám hại ngươi huynh đệ đi. Còn nghiệm độc nàng chính mình đều phải đi theo ăn ngon không tốt, nếu là không điểm nắm chắc nàng mới sẽ không sằng bậy đâu. Lấy ra muỗng nhỏ từ trước múc một muỗng nhỏ, đơn giản chính là móng tay cái lớn nhỏ, nàng trước chính mình ăn, sau đó càng tiểu nhân một cái muỗng cho tiểu hoàng. Một phút không đến, nàng cảm thấy chính mình cả người tràn ngập lực lượng, nàng cảm thấy chính mình hiện tại thật sự rất có sức lực, phía trước nàng sức lực phòng chừng trên dưới 100 tới cân không có việc gì, hiện tại thật đúng là nói không tốt. Nàng đứng lên, ở trong phòng khắp nơi đi lại, cuối cùng đem tầm mắt nhắm ngay phòng ngủ một cái tổ quần áo, gỗ đặc chế tạo, một bên là tam mở cửa, một bên là hai mở cửa, hai cái tổ cùng hình, hai mở cửa phòng chừng đều có sáu mươi kg tam mở cửa có 200 1020 cân cân ngày thường yêu cầu đại khái bốn cái đại nam nhân mới có thể di chuyển. Hai cái cánh tay mở ra, nâng phía dưới đế, dùng một chút lực cư nhiên đi lên, hơn nữa là không chút nào cố sức dơ lên nửa ngày không lúc sau, nàng ôm ở trong phòng dạo qua một phòng, không thành vấn đề lúc sau, lại trở về buông, chuẩn bị thử một lần tam mở cửa, hơn 200 cân tụ quần áo theo thân mình, một chút nâng lên, tuy rằng bởi vì quá lớn cho nên có chút không hảo lấy, nhưng là thật là không thành vấn đề, dơ lên không nói, còn có thể đi lên vài bước nhưng nàng cảm thấy này không phải cực hạn. Nếu là ở căn cứ thì tốt rồi, căn cứ có chuyên môn thí nghiệm tốc độ cùng lực lượng phòng huấn luyện, là nhằm vào lực lượng cùng tốc độ dị năng giả sáng lập, có thể thí nghiệm lực lượng tăng phúc mà nàng hiện tại chỉ có thể là thô sơ giản lực tính ra một chút. Thí nghiệm xong rồi chính mình, nàng chuẩn bị đi xem một chút tiểu hoàng, tiểu gia hỏa này đừng nhìn dị năng rất hoành tráng, nhưng là lực lượng thật đúng là không tính đại, cũng chính là 10 cân 8 cân sự tình, chiếu nó đại ca tiểu lục nhưng xem như kém xa, cũng không biết ăn xong rồi bổ khí tán, có hay không cái gì tác dụng Nàng ra tới tìm một vòng, ở phòng bếp tìm được rồi tiểu gia hòa, dọa tiểu gia hòa còn rất lợi hại, ở nơi đó khiêu chiến nhà bọn họ lưu nước to, này cũng không phải là giống nhau lưu nước, cái loại này kiểu cũ vòng tròn lớn lưu, giống nhau đông bắc đều dùng để làm dưa chua, ở không trang thủy dưới tình huống, đại khái có tám chục cân, hiện tại bên trong một mãn lưu thủy, phòng chừng đều có 3400 cân. Tiểu gia hòa làm tiểu lục hỗ trợ, đem phía dưới dắt tới một chút nó chui vào đi, ý đồ dùng chính mình tiểu thân mình đem nó đỉnh lên Nà như Ngọc chú ý tới, có thể là bởi vì nó thật sự là quá vượt cấp khiêu chiến, tiểu lục không phải như vậy yên tâm, một con không dám đem xúc tua lấy ra, duy trì cái kia nho nhỏ khe hở, nàng cảm thấy tiểu lục là sợ chính mình một chiệt khai, lô rơi xuống, tiểu gia hỏa bị tạp thành bánh nhân thịt. Mà nó lo lắng hiển nhiên không phải dư thừa, bởi vì tiểu gia hỏa ở dưới thử vài cái, đều là không chút sức mẻ. không một hồi phía dưới tiểu hoàng ủ rũ cục đuôi từ bên trong ra tới nàng từ ánh mắt kia trông được ra một cổ ủy khuất cùng hoài nghi tựa hồ đang hỏi nàng ngươi không phải nói ăn xong rồi lúc sau lực lớn vô cùng sao lừa sóc nàng có điểm buồn cười ở phòng bếp tìm một cái hơi nhỏ một chút thanh hoa đại lưu xứ này vẫn là phía trước khách gia lưu lại hẳn là nuôi cá chẳng qua vô dụng điền thượng một cái tiểu lưu đế thủy đại khái năm 60 cân nàng phòng chừng hẳn là không sai biệt lắm audio chuyện được đăng ở cổ úc đọc truyện.com mươi 65 phản ứng, tới thử xem cái này, nàng chỉ vào sứ thanh hoa đại lưu ý bảo tiểu hoàng tới cử cái này. Vẫn là tiểu lục trước đem phía dưới nâng lên tới tiểu hoàng chui vào đi, không một hồi công phu, đại lưu thật đúng là hơi hơi nâng lên còn lung lay đi rồi vài bước. Chờ đến tiểu hoàng ra tới thời điểm, kia sáng lấp lánh đôi mắt nhỏ, quả thực manh chết cá nhân kia, sau đó hai chỉ lại thực nghiệm tính cử một ít những thứ khác na như ngọc còn bùng nổ thức một quyền đánh nát trong viện một cục đá lớn, nhìn ra đại khái có 10 cân, hưng phấn mà nàng không được không được. Kết quả lại về phong thời điểm, vui quá hóa buồn, cả người buồn rùn, một bước bước ra đi trực tiếp liền ngã trên mặt đất tiểu hoàng cũng không so nàng hảo đi nơi nào, hai cái anh em cùng cảnh ngộ song song ngã vào cạnh cửa thưởng Tiểu lục vẫn là tương đối cấp lực mấy chỉ xúc tua trực tiếp đem na như ngọc ôm tới rồi trong phòng, phóng tới trên giường, còn thập phần chi kỳ cấp che lại chăn tiểu hoàng tắc bị chi kỳ tiểu đệ đệ tiểu Bạch cấp ôm tiến vào, liền đặt ở nàng gối đầu bên cạnh. Sau đó hai chỉ liền một khối hoan nhảy đi ra ngoài xem tivi, nói cái gì tivi như vậy đẹp, cho các ngươi. cương nhiên liền huynh đệ đều từ bỏ, không phải hẳn là nhiệt tình ở mép giường hỏi han ân cần sao. Trong phòng mặt yên tĩnh, Tiểu Hoàng đều đều tiếng hít thở liền ở bên tai mơ hồ còn có thể nghe được bên ngoài tivi thanh, nàng dưới đáy lòng tính toán một chút, đại khái dược hiệu chỉ có nửa giờ, đối với nàng tới nói, sức lực trên cơ bản là 2 đến gấp 3, đối với Tiểu Hoàng tới nói, có thể là tam đến 5 lần. Mà tạo thành như vậy nguyên nhân, cũng không biết có phải hay không giống loài bất đồng, vẫn là bởi vì dược lượng bất đồng, nàng cho chính mình ăn chính là một lần dược tề, cấp tiểu hoàng chính là nửa phân, có lẽ hẳn là xét lại giảm một chút, ứng vì nó thân thể vẫn là quá nhỏ. Nếu có thể đủ có một cái chuẩn xác số liệu thì tốt rồi, đáng tiếc nàng hôm nay chỉ luyện thành hai phân bổ khí phấn, nếu có thể lại nhiều một chút, có lẽ có thể bắt được căn cứ để cho người khác hỗ trợ thử một chút. Nàng nhớ rõ, tùy thương bên người có một cái ám vệ chính là lực lượng hình dị năng giả cấp bậc hẳn là không thấp, đáng tiếc hiện tại chỉ còn lại có nửa phân còn chưa đủ dùng một lần chắc nghiệm. Ngày mai, nàng còn muốn không ngừng cố gắng a Nà như ngọc đối với luyện dược si mê. Không chỉ có thể hiện ở nàng mất ăn mất ngủ, còn thể hiện ở nàng không ngừng lấy thân tí dược mặt trên, nếu không phải thật sự cảm thấy hứng thú, sẽ không có người dám thật sự mạo nguy hiểm. Ăn này đó không biết đồ vật tuy rằng dô ký mặt trên viết đến rành mạch nhưng là viết người đã không còn nữa, thật giả có ai biết đâu, mỗi một lần thực nghiệm kỳ thật đều là mạo hiểm nhưng nàng giống như còn là thích thú. Không chỉ có là nàng, ngay cả tiểu hoàng đều sắp trở thành nàng chuyên trúc thí dược sư, mỗi lần đều tích cực không được tiểu lục cùng tiểu bạch đều đoạt bất quá nó chính là bởi vì lần đầu tiên lập tức tăng trưởng như vậy nhiều sức lực cho dù là một giờ suy yếu kỳ, nó cũng không cảm thấy thế nào chỉ có một giờ, ngủ một giấc liền đi qua căn bản là không tính cái gì. Nó khát vọng cường đại. Không nói tiểu lục chính là hiện tại sinh ra nửa năm tiểu bạch sức lực đều so nó đánh thưởng không ít vũ lực giá trị cũng là đủ để nghiền áp nó, này đối với nó tới nói cũng là một cái đà kích cho nên nó bức thiết nghĩ muốn biến cường. Kỳ thật muốn na như Ngọc tới nói, tiểu hoàng thật sự phi thường lợi hại, hiện tại cả toàn sơn cốc cho dù là không đi vào, sở hữu biến dị hành vi man dở tung, nó đều rõ ràng. Nói đến biến dị thú, liền không thể không nói mấy ngày hôm trước một hồi sợ bóng sợ gió, Na như ngọc ngủ đến nửa đêm thời điểm, đột nhiên bị bên người tiểu hoàng cấp chạm vào tỉnh tiểu gia hỏa mê mang hai mắt cùng nàng nói chủ nhân có lang tới. Ngay từ đầu, Na như ngọc còn không có phản ứng lại đây, lang tới kể chuyện xưa sao. Vẫn là nó lại lặp lại một lần, trong sơn cốc lang ra tới, nàng mới phản ứng lại đây. Trực tiếp mặc xong quần áo liền từ trên giường xuống dưới lạp, có điểm dối dám muốn hay không đi trong thôn gọi người, nhà bọn họ liền ở cửa cốc nàng nếu là không ra tiếng nói, bầy sói vào trong thôn, khẳng định sẽ tạo thành tổn thất nhưng là kêu người, sợ hãi sợ bóng sợ gió một hồi. Tiểu hoàng, nhiều ít lang, rất nhiều sao, nàng vẫn là hỏi trước rõ ràng rồi nói sau không nhiều lắm, chỉ có một con, chính là lần trước kia chỉ đầu lang, tiểu hoàng hoảng đầu, vươn một con móng vuốt nhỏ còn cấp ra một. Cái hữu hiệu tin tức, nà như ngọc phản ứng đầu tiên chính là tiểu sói con trở về lúc sau đã chết nhân ra cha tới báo thù Sau đó lại chính mình phản bác chính mình, cảm thấy không quá khả năng, kia chỉ tiểu lang tình huống, nàng nhất rõ ràng, trừ bỏ suy yếu một chút ở ngoài, căn bản là không có gì sự tình, không có khả năng trở về liền đã chết, lại nói, sự tình cũng qua đi vài thiên, nếu là xảy ra chuyện ở liền tới tìm, không có khả năng kéo dài tới hiện tại. Hơn nữa chỉ có một con, nàng liền đừng cử động nếu là thật sự muốn xuất cốc ở nàng này liền có thể thu phục dù sao chính là một con bình thường đầu lang thôi. Nhưng là kỳ thật nội tâm giữa, nàng là không hy vọng này thất lang có cái gì ý tưởng, rốt cuộc ở nàng phía trước xem ra, đầu lang không chỉ có là yêu quý chính mình ấu tể, đồng thời ở người trong thôn ra tay giúp trợ là lúc cũng không có đem ân oán chuyển rời đến bên này, rất là thông nhân tính. Chủ nhân, nó hướng nhà chúng ta tới. Tiểu Hoàng đây là tức thời báo cáo tin tức thập phần tinh chuẩn. Nà như Ngọc mặc tốt quần áo, mở cửa, một cổ khí lạnh đánh úp lại, rơi lệ đầy mặt A thật sự thường lập tức toàn hồi ổ chăn, thật là quá lạnh, may mắn nàng không phải nam nhân, bằng không, nửa đêm ra tới thượng WC, còn phải mang theo gạch cũng không có phương tiện A. Đứng ở cạnh cửa đợi một hồi, bên ngoài truyền đến nhẹ nhàng mà tiếng vang tựa hồ có thứ gì rơi trên trước cửa. Trước đại môn, một con máu đã động lại đại giác lục ánh vào mi mắt ngẩn đầu nhìn xem, cao lớn cường tráng bóng dáng, sắp biến mất ở sơn cốc nhập khẩu, nàng quả thực không biết nên nói cái gì hảo a này xem như chữa bệnh phí sao. Trách không được trước khi xem tivi cùng tiểu thuyết thời điểm, thường xuyên sẽ có giã lang báo ân sự tình, khi đó cảm thấy không thể tưởng tượng hiện tại nhìn xem, mà kệ người vẫn là sốc sinh kỳ thật nội bộ đều là giống nhau. Nàng nhìn xem đứng ở một bên trang u linh tiểu lục chỉ huy nó. mau nâng đi vào tiểu tâm một hồi động vật bảo hộ tổ chức tới tìm ngươi. Đây chính là quốc gia cấp bảo hộ động vật trước kia chính là có cũng không mà đi ăn, lúc này nương đầu lang quang, bọn họ cũng có thể nếm thử hương vị. Kỳ thật hiện tại tôi nói, đã không ai ở quản này đó, rốt cuộc người đều ăn không đủ no đâu, lại làm đi yêu quý động vật liền có chút không thể nào nói nổi cho nên mà thế tiến đến thời điểm cũng đã có rất lớn một nhóm người, lấy đi săn động vật mà sống. Đáng tiếc theo nhân loại lực lượng tăng cường, động vật cũng là không chút nào kém cỏi rất nhiều thời điểm, không chỉ có không ăn đến thịt ngược lại đem chính mình đưa cho dị thú, làm một mâm đồ ăn. Này chỉ đại giác công lộc, nàng nhìn ra có 300 tới cân có thể tồn tại đến bây giờ, rất lớn tỷ lệ là một con biến dị thú trước không nói nó là như thế nào đi săn, chính là như vậy một đường ngậm tới cũng đủ để chứng minh lang vương thực lực. Trở lại trong phòng lúc sau, nàng chính mình ngẫm lại cũng cảm thấy may mắn không đi trong thôn tìm người, nếu là hiểu lầm không chuẩn còn sẽ khiến cho vô vị tranh chấp, về sau mặc kệ là đối người vẫn là đối vật xem ra đều đến ôm một viên còn xem như đơn giản tâm tới nhìn, cứ việc trải qua mặt thế lễ sửa tội, nhưng là nàng tin tưởng, đại bộ phận người vẫn là có một viên khát vọng thiện lương cùng hy vọng tâm. Đầu lang đã đến, không có khiến cho thôn dân chú ý, na như ngọc cũng không có ra bên ngoài nói, kia chỉ công lộc bị tiểu lục cùng tiểu hoàng thu thập chạy nhanh, ngày hôm sau liền hầm một nồi, dư lại, đại ta tá tám khối, còn trên mặt đất hầm bãi đâu, chuẩn bị chờ tùy thương tới thời điểm cho hắn nếm thử. Ngẫu nhiên na như Ngọc cũng sẽ đến trong căn cứ mặt lắc lư một vòng, chẳng qua không thường hồi biệt thự mà thôi, mỗi lần dương mẹ vừa thấy đến nàng, tầm mắt liền tập trung ở nàng bụng thật sự làm người không biết như thế nào ứng đối, cho nên dần dần trở về thời điểm liền ít đi. Tùy thương vẫn duy trì ba bốn thiên trở về một chuyến tần suất, mỗi lần trở về đều giống như rất bận bộ dáng, quay lại vội vàng, rất nhiều lần nàng đều tưởng nói đã có sự tình vậy đừng trở lại, chính là vừa thấy đến kinh nghiêm túc ánh mắt đến bên miệng nói, liền lại thu trở về. Trước mắt nàng luyện dược trình độ tự hồ tiến vào một cái chút thành tựu giai đoạn cơ bản tích cốc phấn đã có 6 đến 7 thành sắc xuất thành công, hơi chút khó một chút bổ khí phấn cùng bổ huyết phấn cũng có điểm mặt mày. Người chừng nào thì có rảnh tìm cá nhân giúp ta thử một chút dược được không? Xem nam nhân sắc mặt giống như không tốt lắm, nà như ngọc chạy nhanh giải thích ta đều đã thử qua, hiệu quả còn xem như không tồi chính là muốn biết một cái cụ thể số liệu tốt nhất là cái lực lượng hình dị năng giả. Tùy thương cầm lấy phóng tới chính mình trước mặt bình nhỏ, còn rất tinh xảo, cũng không biết đều là từ đâu tới. Hắn nào biết đâu rằng, gần nhất một đoạn thời gian, hồ gia 9 tuổi tiểu đệ đệ ở nhà đợi thật sự không có gì ý thứ, mãn thôn tìm việc na như ngọc đâu, là theo tay nghề tăng trưởng cái chai nhu cầu lượng cũng đi theo tăng trưởng, vốn dĩ bình thuốc nhỏ đều là bình thường không thể ở bình thường, plastic thuốc bột bỏ vào đi lúc sau, cách 2-3 thiên lại xem, dược tính liền tổn thất không ít. Vừa lúc có người đưa tới cửa tới, nàng cảm thấy đầu gỗ cái chai tựa hồ sẽ càng tốt một chút đến nỗi bình ngọc cũng đừng suy nghĩ, hơn nữa mộc tắc cho nên liền cùng tiểu đệ đệ hồ vân nói một chút một cái cảm thấy, cái chai tiểu đúng là rèn luyện tay nghề hào thời điểm, trong nhà này đồng lứa các huynh đệ đều nói đúng tổ tiên truyền xuống tới đồ vật không có hứng thú, gần nhất lão cha liền lôi kéo hắn bắt đầu giao, mấy thứ này, vừa lúc có thể ma ma tính tình, vì thế liền đáp ứng rồi. Hai người cũng coi như là ăn nhịp với nhau cho nên hiện tại trong nhà đã đôi không ít tiểu mộc cái chai, phong kín tiểu mộc khối mặt trên dùng sáp su lại phong thượng một tầng, dược tính bảo tồn thập phần hào. Cái gì dược, tùy thương chịu đựng đem cái này lăn lộn nữ nhân đảo rớt lên đét mông xúc động, chính mình thử qua, nàng biết an toàn không an toàn a, liền chính mình thử trong căn cứ mặt phòng thí nghiệm cũng không phải làm không được thực nghiệm, một hai phải chính mình lấy thân bị nghi ngờ có liên quan, thật là thiếu tấu. Tùy thương nghiến răng, hắn cảm thấy cùng nữ nhân này ở bên nhau, thời khắc đều có huyết áp lên cao nguy hiểm tồn tại, có lẽ tới rồi tuổi ra thời điểm, hắn yêu cầu thời khắc lo lắng cho mình có thể hay không bởi vì nàng tồn tại mà não xuất huyết. Vừa nói đến chính mình luyện dược na như ngọc nhưng tinh thần, vừa lúc cơm ăn xong rồi. Hướng bên cạnh đẩy liền bắt đầu nói thượng cái này gọi là bổ khí phấn, một muỗng nhỏ từ dùng lượng, đại khái hai khắc tả hữu đối với người tới nói, sức lực tăng phúc đại khái ở 2 đến gấp 3, nhưng là lúc sau có một giờ suy yếu kỳ, cả người vô lực đối với biến dị thú tới nói, đại khái ở tam đến 5 lần tả hữu sức lực tăng phúc cũng là một giờ suy yếu kỳ, nhưng là ta bên này không có thực tế đo lường công cụ cho nên chỉ là tính ra. na như ngảo có chút tiếc nuối một bông tay. Tùy thương cũng không biết nghĩ tới cái gì, nhíu lại đôi mắt lờ đãng hỏi, đây là chính ngươi cân nhắc ra tới. Trước một đoạn thời gian nghe nàng nói chính mình luyện dược, hắn còn tưởng rằng là ở nói giỡn, không nghĩ tới thật sự nghiên cứu ra tới. Lắc đầu, sao có thể a? nếu là ta chính mình là có thể nghiên cứu ra tới, vậy thần ta cũng sẽ không y thuật gì đó, vẫn là lần trước trong lúc vô tình đến kia quyển sách bên trong ghi lại, ngươi muốn xem sao? Nàng tùy ý hỏi, dù sao cũng không phải cái gì bí mật hai người sớm chiều ở chung, muốn tàng điểm cái gì, thật sự là không dễ dàng, hơn nữa, nàng đối trước mắt sinh hoạt thực vừa lòng, không có ly hôn tính toán, kia tự nhiên liền không thể cái gì đều che che giấu giấu. Đương nhiên, liền tính là tưởng ly hôn, cũng đến có thể tìm được hôn chính sở mới được a. Không cần, cũng chỉ có cái này sao? Nàng chính mình đồ vật chính mình quản lý là được, không có gì tính nguy hiểm, hắn cũng không có ngăn chờ tất yếu, lại nói thứ này nếu là thật sự giống nàng theo như lời như vậy thần kỳ, đối với hắn tới nói thật đúng là rất hữu dụng. Cái này dược thảo luyện chế sao? Nếu là dược liệu thực khan hiếm nói, vậy không được hiện tại lúc này, chỉ có một ít có thể gieo trồng thổ địa trên cơ bản tất cả đều bị loại thượng lương thực cùng rau dưa, liền này còn thập phần khẩn trương đâu, nào có đất chống gieo trồng dược liệu. Chương 66 Thí nghiệm Đại bộ phận đều là một ít bình thường dược liệu, mặt sau trong sơn cốc là có thể gom đủ chính là có một mặt từ kim không quá còn tìm, nhưng là dùng lượng đặc biệt thiếu, lần trước ta ở trong căn cứ mặt mua rất nhiều, cũng đủ dùng một đoạn thời gian, như thế nào, người muốn sao? Tuy rằng đối với hiện tại phu thế nhất thể vẫn là không quá thích ứng, nhưng là làm thê từ cơ bản trách nhiệm một vinh đều vinh đạo lý nàng vẫn là hiểu được lại nói, hưởng thụ chứ danh phân mang đến chỗ tốt như vậy điểm khả năng cho phép sự tình, nàng là sẽ không cự tuyệt. Ta đi về trước tìm người thử một chút, sau đó lại quyết định ngươi hiện tại còn cần cái gì dược liệu, đều nhớ kỹ, trở về lúc sau ta làm người cho ngươi đi tìm. Đỡ phải chính ngươi luôn là hướng trong sơn cốc chạy, tuy rằng có tiểu lục ở an toàn thượng không có gì vấn đề, nhưng là khí thượng chuyên gia nói trong khoảng thời gian này khả năng thời tiết sẽ tiến thêm một bước ác liệt. Nà như Ngọc vừa nghe theo bản năng cảm thấy nếu là có người giúp chính mình thu thập dược liệu kia tự nhiên là tốt cười kia kêu một cái điểm mỹ nịnh nọt ai nha, nào có như vậy phiền toái, còn phải nhớ tên, chỉ cần là dược liệu ta liền yêu cầu a Trong mắt xoay chuyển, nàng cảm thấy chính mình cũng không thể làm nhân gia giúp chính mình làm không công, liền tính là phu thê cũng luôn là không như vậy tốt chỉ huy tiểu lục từ tivi quầy phía dưới, lấy ra một cái 24 tấc cái dương, mở ra lúc sau, bên trong bầy chỉnh chỉnh tề tề đại khái năm mươi cái mộc cái chai, đây là chuyên môn lưu trữ ứng phó người khác, dư lại, đều ở giếng trên đài phóng, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào đâu, hiện tại vừa lúc dùng tới. Này đó mang theo màu đỏ đánh dấu, là tích cốc phấn, liều thuốc đều là giống nhau, đại khái một muỗng nhỏ từ, hai khắc tả hữu có thể một ngày không đói bụng, màu lam đánh dấu, là ta cho người bổ khí phấn, còn có cái này màu xanh lục là bổ huyết phấn, ta còn không có thử qua. Nàng mới sẽ không nói chính mình đem chính mình vết cắt gì đó, thật sự là quá xuẩn, mất máu quá nhiều sự tình, chính mình sẽ không làm cho nên cụ thể số liệu gì đó còn cần chính hắn đi thí nghiệm. tùy thương nhìn một chút này một trong dương đại khái có một nửa là làm màu đỏ đánh dấu sau đó một đại bộ phận là màu lam đánh dấu một bộ phận nhỏ là màu xanh lục đánh dấu mặt trên đều là dùng sơn làm thuận tay họa cũng không quy luật cũng may hiện tại chủng loại còn thiếu bằng không lập tức thật đúng là sẽ lộng hỗn xem ra hắn đến cấp cái này không để bụng nữ nhân tưởng cái biện pháp hành này đó ta trước mang về chờ gom đủ dược thảo liền cho ngươi đưa tới dù sao chính là từ sơn cốc mặt trên một ném sự tình Office building bên trong, đông kim đánh ngáp vào được. Thời tiết này thật sự là quá tra tấn người, vừa vặn không mấy ngày, lại cái dạng này. Ở như vậy đi xuống, còn không biết có bao nhiêu người không qua được năm đâu. Lão đại, ngài trở về thật sớm a Như vậy thời tiết không hề ôn nhu thương đợi, sáng tinh mơ gấp trở về cũng liền hắn có khả năng ra tới. Người tới vừa lúc đem thứ này cầm đi thử một chút hiệu quả. Hắn đi phía trước đầy cái dương, đồng kim thấu đi lên vừa thấy, động tác nhất trí một loạt bình nhỏ, ngón tay trường, hai ngón tay khoan. Làm gì vậy? Đồng kim có chút tò mò hỏi, này bình nhỏ còn ở mặt trên khắc hoa, chẳng lẽ là nước hoa? Hắn lấy ra một cái rút nút bình, nghe thấy một chút có nhàn nhạt dược vị. Thưa tốt, tùy thương xem hắn, cái mũi rất linh sao, đem này mấy thứ dược tính cho hắn nói một chút đến nỗi tìm người nào làm thực nghiệm, đó chính là chuyện của hắn, hắn chỉ cần kết quả thì tốt rồi. Đúng rồi, đi ra ngoài thời điểm, làm bác hỏa đi bên ngoài thu mua một ít trung dược chỉ cần phẩm chất hào, không câu nệ chủng loại Hắn mới vừa nói xong tác dụng thời điểm, đông kim đôi mắt liền lượng bóng đèn dường như, lại vừa nghe nói tìm dược liệu, vậy càng sáng, chẳng qua là từ 50 ngói biến thành 100 ngói mà thôi. Lão đại còn có thể tại luyện chế, người đem dược sư khống chế ở trong tay. Thật là quá lợi hại, thật không hổ là bọn họ lão đại cư nhiên vô thanh vô tức liền làm lớn như vậy một việc. Thứ này nếu là thật sự hữu dụng nói, có thể lượng sản, đó có phải hay không nói về sau không bao giờ sẽ có người chết đói. Đừng nhìn bọn họ là ám vệ huấn luyện ra, ngày thường một đám giống như đều lãnh tâm lãnh tình, một cái hai người chết khả năng còn không cảm thấy sao lại thế này, nhưng là mấy chục thượng trăm sống sờ sờ đói chết đông chết chính là ở lãnh tâm địa cũng là chịu không nổi, càng đừng nói, lúc này cùng là nhân loại, vốn là đã càng thiếu. Hắn nói xong lúc sau, liền phát hiện lão đại ánh mắt có điểm không đúng, chính mình hồi tưởng lập tức hắn vừa rồi lời nói cũng không có gì không. Đúng vậy, có chút buồn bực, như thế nào như vậy nhìn hắn đâu. Đồ vật buông, ngươi trở về, làm nam mộc tiến vào. Nói xong, một câu không có, dựa lưng vào ghế dựa, một bộ cự thuyệt giao lưu bộ dáng. Đồng Kim trong lòng nhấp nháy lập tức giống như chính mình làm sai rồi sự tình gì, hơn nữa rất nghiêm trọng, nhưng hắn thật sự phản ứng không kịp cũng không dám tại đây đãi đi xuống, rõ ràng chủ tử không nghĩ nhìn đến hắn. Lúc này tuyệt đối không phải tại đây càn quấy, mà là chạy nhanh tìm ra chính mình làm sai sự tình, nghĩ cách bồ cứu. Im ắng đi ra ngoài, đem mặt khác một bên nam mộc tìm tới lúc sau, hắn liền đi tìm bắc hỏa mặc kệ nói như thế nào, lão đại còn công đạo làm thu mua dược liệu đâu. Nam Mộc vừa nghe tìm chính mình, đi phía trước đi rồi vài bước lại lui trở về, nhìn xem Đông Kim gia hỏa này cảm xúc không đúng a Anh em, làm sao vậy? Tiểu tử này không phải hạng nhất là đi theo con thỏ dường như sao, một chút đều không có bốn người giữa dẫn đầu quan niệm hôm nay như thế nào giống như bị đà kích dường như. Đông Kim lắc đầu, không có việc gì, người đi trước đi, lão đại đang chờ đâu ta đi tìm Bắc hỏa còn có chuyện. Nói xong liền đi rồi. Hắn vẫn là chính mình tìm xem nguyên nhân đi, chờ thật sự không nghĩ ra được thời điểm, lại tìm các huynh đệ hỗ trợ đi, hắn cảm thấy ngay từ đầu vẫn là hào hào, sau lại chính mình nói những lời này đó lúc sau, lão đại mới đuổi hắn. Nam Mộc đi vào lúc sau, trước thấy được trên bàn bãi cái dương, rốt cuộc một cái dương hành lý như vậy đại đồ vật vẫn là thực đáng chú ý. Lão đại, nơi này đều là cái gì a? Đồng dạng lời nói, tùy thương lại công đạo hắn một lần. Cùng đông kim là không sai biệt lắm phản ứng, đôi mắt bóng lưỡng, chẳng qua hắn không nghĩ tới lượng sản đi làm chúa cứu thế, rốt cuộc thứ này số lượng tại đây bãi đâu, liền này công hiệu liền không giống như là có thể lượng sản đồ vật lại nói, lon gạo ân, gánh gạo thù đạo lý hắn vẫn là biết đến, như bây giờ xã hội, ở trung ương căn cứ đã là đỉnh đỉnh tốt, mà kệ là bất luận kẻ nào, chỉ cần chịu suất lực khí, là có thể đủ sống sót, bất luận đắt rẻ sang hèn, cho nên hắn trước nay sao nghĩ tới muốn đem như vậy nhận người mắt đồ vật cống hiến đi ra ngoài. Nam Mộc nghĩ chính là trải qua thí nghiệm lúc sau, nếu là ổn định nói kia thực lực của bọn họ liền sẽ nâng cao một bước, về sau đi ra ngoài ra nhiệm vụ thời điểm các huynh đệ thương vong liền sẽ giảm bớt này đã là không thể tốt hơn sự tình. Tùy thương thuận tiện đem vừa rồi đông kim ý tưởng cho hắn nói một chút lúc sau, khiến cho hắn cũng đi ra ngoài, chút nào không màng chính mình trợ thủ đắc lực kinh ngạc ánh mắt tiểu dạng, người đây là cái gì phản ứng. Vừa rồi hắn cũng hoảng sợ đâu còn tưởng rằng chính mình thủ hạ không biết ở khi nào tất cả đều biến thành thánh mẫu điện hạ đâu. Còn Hảo, xem ra não chiều chỉ là nhất thời, vẫn là có thực bình thường, đối với hắn tới nói, mạng người cố nhiên quan trọng, nhưng là quan trọng chỉ là những cái đó tích cực tiến tới. Ở hắn này, không có bất luận cái gì một cái có tự lực cánh sinh năng lực người có thể ăn no chờ chết cho dù là đến không đồ vật cũng muốn cấp những cái đó muốn mệnh người dùng mới được. Hắn tổng không thể phóng trên chiến trường chém giết các huynh đệ mặc kệ chỉ lo những cái đó ở nhà chờ mái hiên rất bánh có nhân người đi kia mới thật là hồ đồ đâu. Nam Mộc dẫn theo cái dương ra tới lúc sau, trực tiếp liền đi dị năng giả phòng huấn luyện, bên trong từng cái căn nhà nhỏ, cơ hồ mỗi một gian bên trong đều có người ở sử dụng. Nơi này trên cơ bản đều là chính bọn họ người, còn có một cái lớn hơn nữa phòng huấn luyện mới là bên ngoài đại gia công cộng. Nhà, Nam Lão Đại, là ngài đã tới, phải dùng phòng huấn luyện sao? Ta tìm người cho ngươi rửa sạch một chút. Quản lý phòng huấn luyện tiểu tử trước kia cũng là bọn họ ám vệ bên trong ra tới, chẳng qua bị thương, ảnh hưởng hành động mới bị an bài đến này tới. Không cần cho ta tìm mấy cái lực lượng hình dị năng giả, muốn chúng ta người một nhà, lại cho ta khai một cái lực lượng thí nghiệm phòng, nhanh lên. Hắn quả thực sắp gấp không chờ nổi muốn nhìn một chút tác dụng. Ám sáu hiểu rõ gật gật đầu, nơi này liền không có không phải người một nhà, rốt cuộc thứ tốt vẫn là muốn nhưng người một nhà tới sao. Chính mình địa bàn động tác càng mau. Không một hồi công phu thí nghiệm trong phòng mặt liền tới rồi bốn người, một người cao lớn uy mãnh một nữ hài từ dáng người cân xứng, nhưng là vừa thấy đi lên chính là sức bật rất mạnh cái loại này, còn có một cái nhưng thật ra ngoài dự đoán, gầy cùng cây gậy trúc không sai biệt lắm thiếu, hắn đều buồn bực như vậy cách kỳ ba, hắn cũng chưa gặp qua tiểu lục tử là từ đâu ngõ tới. Một cái khác chính là tới xem náo nhiệt ám sáu chính mình. Ba người tò mò nhìn chính mình trong tay tiểu giấy bao, đều là vừa mới từ một cái cái chai đào ra tới, liều thuốc đều là giống nhau. Ba người đều bị nam lão đại kia thật cẩn thận keo kiệt kính có điểm dọa tới rồi, duy nhất nữ hài từ ám 16 nuốt nuốt nước miếng. Nam lão đại cái này là cái gì a Như thế nào như vậy quý trọng tiểu giả nàng này trong lòng như thế nào như vậy không yên ổn a Nam mộc đôi mắt nhíu lại, mà kệ là cái gì tuyệt đối sẽ không hại ngươi là được. Hiện tại còn không có thí nghiệm ra hiệu quả tới, hắn nếu là nói, không có như vậy hảo tưởng cũng sẽ nhiều, còn không bằng không nói đâu. Ám 16 le lưỡi, một ngửa đầu, liền đem không nhiều lắm thuốc bột đào vào trong miệng, còn lại hai người cũng giống nhau ăn. Ám 29 vung tay lên, lão đại ta cảm giác giống như dị năng ở tăng trưởng. Hơn nữa là bay nhanh tăng trưởng, chẳng lẽ là phòng nghiên cứu bên kia nghiên cứu ra có thể tăng lên dị năng đồ vật. Như vậy tưởng tượng, hắn đôi mắt đều ở tỏa sáng. Bọn họ này đó lực lượng hình cùng tốc độ hình dị năng giả luôn là không bằng ngũ hành dị năng giả càng thêm sông ra, nguyên nhân chủ yếu chính là thực lực tăng lên so chậm, nếu có thể đủ giải quyết vấn đề này, đó có phải hay không nói, về sau lại ra nhiệm vụ thời điểm, hắn liền không phải như vậy vô dụng. Ám sáu cũng hưng phấn nhìn về phía nam mộc, đây là thật sự. Nếu là thật sự lại có thể nhanh chóng tăng lên dị năng dược vật thực lực của bọn họ có phải hay không sẽ có đại biên độ tăng trưởng Mở ra thí nghiệm hệ thống. thí nghiệm thất trung gian, dâng lên vừa đến thật dày vách tường, mấy cái rõ ràng ao hãm chứng minh nó công tác là cỡ nào gian khổ. Tiểu chuột cái thứ nhất nhảy ra tới, hướng về phía thí nghiệm mặt thường chính là hung hăng lập tức phanh một tiếng trầm vang, vừa đến máy móc giọng nữ vang lên, 262 hào người thí nghiệm, lực lượng hình dị năng, trước mắt thí nghiệm xếp hạng thứ 38 gã, lực lượng 1170, ngũ cấp dị năng giả. ha hà, ha hà tiểu chuột ngốc ngốc nhìn chính mình nắm tay, một hồi quay đầu lại xem bọn hắn, một hồi nhìn xem chính mình, giống như có chút không thể tin được dường như. Vừa nghe máy móc điểm số ám 16 cũng nóng nảy, ta sát tên tiểu tử thúi này khoảng thời gian trước mới gia nhập, lúc ấy nàng nhớ rõ bất quá là cái tam cấp dị năng giả, lực lượng chính là nàng một nửa, như thế nào, hiện tại muốn ổn siêu tư thế a khó mà làm được. Nàng cũng nhảy qua đi, vùng lên nắm tay, lớn hơn nữa thanh âm vang lên, tựa hồ có thể cảm giác ra tới thí nghiệm thất đều lung lay lập tức. chương 67 cứu cứu hồ A. Rõ ràng so vừa rồi phải mạnh hơn rất nhiều, đồng dạng máy móc nữa âm lại lần nữa vang lên, 263 hào người thí nghiệm, lực lượng hình dị năng, thí nghiệm xếp hạng thứ 13 vị. Lực lượng 2770 thất cấp dị năng giả, cũng đối 263 hào dị năng giả đưa ra cảnh cáo, thỉnh chú ý chính mình lực độ, lần sau thỉnh đổi đến càng cao cấp thí nghiệm thất, nếu không, bổn hệ thống sẽ coi ngươi vì kẻ phá hư cấm chế ngươi tiến vào. Không chỉ có ám 16 choáng váng, ám 6 đều có điểm tiếp thu không nổi, này hệ thống là ai chăng, ngươi ra tới ta bảo đảm không đánh chết ngươi, như vậy cao cấp, như vậy nhân tính hóa, như thế nào nhiều năm như vậy cũng chưa người biết, hơn nữa, ngươi trước nói cho chúng ta biết, càng cao cấp phòng huấn luyện ở nơi nào a Bất quá tính, trước mắt tới nói, này không phải quan trọng nhất, dù sao bên này phòng huấn luyện là phòng thí nghiệm bên kia làm được, bao gồm hệ thống đều là người một nhà, có thể về sau lại truy cứu, vẫn là trước mắt sự tương đối quan trọng. Đại gia hỏa đều đang xem cuối cùng một người ám 29, ngày thường thực lực tại ám vệ chung xem như thượng du, so ám 16 sức chiến đấu hiếu thắng, đáng tiếc đầu óc có điểm không truyền cái cho nên xếp hạng mới vẫn luôn ở phía sau. Hắn nhìn xem chính mình đại nắm tay, ha ha cười, lộ ra một cổ từ hàm hậu ám 16 ai thán một tiếng, xoay người sang chỗ khác, mỗi lần vừa thấy đến hắn nụ cười này, bọn họ đều sẽ cảm khái, lúc ấy là như thế nào đem gia hỏa này tuyển tiến vào chính yếu chính là còn có thể tồn tại sao thời gian dài. Nói đại nắm tay, chém ra đi thời điểm mang theo tiếng gió, làm người rõ ràng có thể cảm giác được lực độ càng thêm cường với phía trước hai người. Phụt một tiếng, vài người ngây người tuy là luôn luôn bình tĩnh Nam Mộc, lúc này cũng bình tĩnh không đứng dậy. Không đợi vài người nói chuyện, chói tai tiếng thét chói tai vang lên, toàn bộ phòng huấn luyện đều phát ra một trận có một trận cảnh minh thanh. Có người cố ý hủy hoại công cộng phương tiện cứu hệ thống A. Nam Mộc đem tầm mắt nhắm ngay ám sáu, kia cái gì? Đây là địa bàn của ngươi. Lúc ấy cái này phòng huấn luyện nói chính là có thể thí nghiệm nhiều ít cấp dị năng tới. Nếu không phải chính mình cũng sử dụng quá, biết cái này huấn luyện lâu tình huống, hắn sẽ cho rằng cái này là cái bã đậu công trình. Ám sáu do dự một chút lúc ấy nói, bát cấp dưới đều không có vấn đề, chính là hiện tại toàn bộ căn cứ có thể được với bát cấp thật là lông phượng sừng lân, cho nên hắn chưa từng có lo lắng quá phòng huấn luyện vấn đề, hiện tại nghĩ đến vẫn là quá an nhàn a. Ám sáu còn không có há mồm nói chuyện, môn liền mở ra, một lưu ám vệ đứng ở cửa thẳng tắp nhìn bọn hắn chằm chằm. Nam lão đại, ngươi làm gì? Hệ thống đều phải đuổi đi các ngươi. Đổ mồ hôi đầm điền nam nhân xấu xa cười nói, tiểu giảng ngày thường luôn là nghiêm trang bộ dáng, hiện tại thế nào, liền hệ thống đều chịu đựng không được đi. Ánh mắt vừa truyền, ở trong phòng đi rồi một vòng, nhất dẫn người chú ý chính là cái kia hỏng rồi cái đại lỗ thùng thí nghiệm lót. Hắn nuốt nuốt nước miếng, đồng thời cũng rõ ràng nghe được mặt sau huynh đệ nuốt nước miếng thanh âm. Hành A, huynh đệ, bất chi bất giác cư nhiên đột phá. Này chính là cái gì lực độ A, xem ra về sau thật đúng là không thể trêu chọc lực lượng hình dị năng giả cái này bùng nổ lên cũng thật đủ người uống một hồ. Nam Mộc chớp mắt, được rồi, ám năm ám 33 các ngươi hai cái lưu lại, còn lại người nên làm gì làm gì đi. Hai cái nam nhân đứng dậy, này hai cái là ám vệ chung ít có không có thức tỉnh dị năng, nhưng là bái phía trước huấn luyện ban tặng, liền tính là không có dị năng áp thân, duỗi tay vẫn như cũ không tầm thường, địa vị cũng là cùng cố thực. Hỏi qua hai người lực lượng lúc sau, hắn làm hai người cũng dùng một lần bổ khí phấn, năm người số liệu hội hợp đến cùng nhau lúc sau, nam mộc thật dài ra khẩu khí, trở về lúc sau, nhất định phải cùng lão đại nói, tại đây luyện dược người, nhất định không thể rơi xuống trên tay người khác. Làm lơ thèm nhỏ dãi nhìn chính mình trong tay mặt cái dương sáu cá nhân, giống như sự tình gì đều không có phát sinh giống nhau, hắn muốn đi người. Lầm mở cửa phía trước, hắn hình như là nghĩ tới cái gì giống nhau, xoay người đối mấy người này cười, Nga, vừa rồi ta quên nói, cái này dược chỉ có nửa giờ tác dụng, nửa giờ lúc sau, lại lần nữa khôi phục bình thường giá trị yêu cầu một giờ tuyết tan kỳ. Hắn nói mới vừa nói xong, trước hết uống thuốc ba người, liền thình thịch một tiếng hợp với một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Ám xóa nghe răng nhếch miệng nhìn nàng, nói ngươi sớm nói 5 phút sẽ chết sao, này sàn nhà chính là chân chân thật thật lần này tự đem nàng rơi quá sức xương chậu khẳng định là khái thanh. Nam mộc sách theo cái dương chạy lấy người, chút nào không để ý tới còn ở bên ngoài thủ thứ bậc một tay tin tức các huynh đệ. Hắn vừa đi người, vừa rồi phòng huấn luyện phần phật liền vọt vào tới một đám người. Tiểu lục từ cùng ca ca nói nói, Nam lão đại tới nhìn cái gì các ngươi có phải hay không có cái gì tình. Nếu không phải quan hệ đặc thù, như thế nào nhiều như vậy huynh đệ không tìm cố tình muốn cùng ngươi đóng cửa lại nói sự đâu. Lúc này, bọn họ đã theo bản năng xem nhẹ trên mặt đất nằm ba người cùng với đứng thẳng hai người. Đương nhiên, cũng có tương đối lý trí ám tam ở mấy cái mới tinh quyền in lại mặt thay phiên nhìn, hắn phía dưới này đó dị năng giả hắn mỗi một cái đều rành mạch như là một quyền đánh vỡ huấn luyện lót người như vậy, căn bản là không tồn tại, trừ phi có cái gì đặc thù dược tề, có thể nháy mắt tăng lên người đến tiềm lực, mà như vậy dược vật giống nhau đều có thập phần đại tệ đoan, vô cùng có khả năng về sau không bao giờ có thể thăng cấp. Nghĩ vậy. Lại xem còn ngã trên mặt đất ba người ám tam hiếm thấy nhíu nhíu mày, lẽ ra nam mộc sẽ không làm chuyện như vậy, liền tính là lão đại đều sẽ không đồng ý, trừ phi. Tưởng tượng đến hắn trừ phi ám tam đều cảm thấy chính mình tim đập lập tức ra tốc lên, giống như muốn nhảy ra giường như. Một fan sách ở bên kia rào giặt đắc ý hưởng thụ các huynh đệ định họt ám sáu mặt vô biểu tình nhìn hắn tiểu lục tử, nam mộc mang đến có phải hay không kích phát dị năng dược tề. Phía trước phòng thí nghiệm vẫn luôn ở nghiên cứu, nhưng là giống như không có gì tiến triển, chẳng lẽ nói như vậy đoàn thời gian nội, liền có đột phá tính tiến triển. Cũng không biết là cái nào tiểu tử đầu như vậy Linh, nói ra ca ca cho ngươi mua một tá đường ăn. Ám sáu bị tam ca âm u ánh mắt sở tới mức ngực một trở, nói ca ca ngươi có thể đừng như vậy dọa người sao. Việc này ta cũng nói không tốt hẳn là không phải viện nghiên cứu bên kia nghiên cứu ra tới, bằng không, không thể bắt được chúng ta bên này thí nghiệm ta phòng chừng là ở bên ngoài tìm được người, đến nỗi hiệu quả, người thấy được hiện tại chính là quan sát một chút có hay không tác dụng phụ, nếu là không đúng sự thật phòng chừng về sau liền sẽ đầu nhập sử dụng. Ám sáu đem chính mình biết đến bla bla đều nói ra, sau đó ủy khuất nhìn chính mình cổ cổ áo bàn tay to, hiện tại có thể buông xuống đi, hắn thật sự cái gì cũng không biết. Ám tam suy nghĩ một chút, bắt tay buông ra còn nhẹ nhàng đem vừa rồi kéo nhăn quần áo cấp mặt bình. Này ôn nhu tiểu dạng thật sự làm ám Sáu có chút tiếp thu vô năng A, đại ca, người vẫn là khôi phục người thiết ma vương bản tính ta tương đối thích thương A. Nam mộc sách theo cái dương đi ra thí nghiệm căn cứ đại môn, trong lòng kích động quả thực chính là có thể nghĩ hiện tại hắn cần phải làm là mang theo cái dương này, tiếp tục nói bệnh viện bên kia đi thực nghiệm, bên kia mất máu quá nhiều tương đối nhiều. Một giờ lúc sau, hắn từ bệnh viện bên trong ra tới, luôn luôn đều là văn nhã tuấn lãng trên mặt mang theo rõ ràng tươi cười thí nghiệm hiệu quả, khẳng định là đặc biệt như ý. Nhưng là hắn vẫn là không có đi tìm tùy thương, mà là lại về tới huấn luyện căn cứ tìm được rồi ám sáu vài người, dò hỏi một chút một giờ giảm sóc kỳ lúc sau còn có hay không cái gì tác dụng phụ đối với về sau có thể hay không có cái gì ảnh hưởng. Được đến mấy người khẳng định đáp án lúc sau, hắn mới thật sự tin tưởng thứ này thật là không thể tốt hơn. tùy thương kia so cũng được đến tin tức suy nghĩ một chút lúc sau, hắn làm nam mộc lấy ra mấy bình phóng tới phòng thí nghiệm bên kia tiếp tục nghiên cứu. Đến nỗi na như ngọc căn bản là không biết tùy thương này phiên hành động, chính là đã biết cũng là không sao cả, dù sao nàng chỉ phụ trách đem đồ vật cấp đi ra ngoài tùy thương cho nàng số liệu, đến nỗi dùng như thế nào, thứ này dùng ở đâu, đều là không về nàng quản, hơn nữa chính là thường quản, cũng là không có cái kia tinh thần, mấy ngày nay nàng chính trầm mê ở luyện dược trong thế giới mặt không thể tự kiềm chế, nếu không có tiểu lục nhìn, nàng quả thực liền ăn cơm đều sẽ cấp tỉnh lược rớt. Hiện tại nàng mới chân chính biết vì cái gì những cái đó tiểu thuyết chung nói được luyện đan sư đều là hòa linh căn thần mã, bởi vì trừ bỏ cái này có thể tự động sinh ra hòa ở ngoài còn thừa người tới luyện đan thật sự không phải một việc dễ dàng. Không phải hòa lớn chính là hòa nhỏ. Hỏa không lớn không nhỏ thời điểm, không có biện pháp nắm giữ mặt trên đan dược tiến độ tóm lại chính là các loại chuyện phiền toái cho nên nàng hiện tại căn bản là không có tâm tư quản tùy thương sự tình, nếu không phải người này xây dựng ảnh hưởng rất nặng nói, nàng đều sẽ làm hắn đừng lại đến bởi vì thật sự là chiếm dụng nàng thời gian A. Phụt một tiếng trong phòng mặt lại truyền ra quen thuộc thanh tử vị kia của phòng tựa sinh hoạt vũ khí hương vị thật sự là làm người không thể chịu đựng được trong phòng khách tiểu gia hỏa nhóm đều nghe thấy được một đám bình tĩnh đem treo ở bên tai khẩu trang mang lên. Lão đại đây là chủ nhân lần thứ mấy thất bại. Tiểu hoàng bị khẩu trang che lại phát ra mơ hồ không rõ thanh âm. Tiểu lục không có cái mũi, nhưng nó ngũ cảm đều là tồn tại, cho nên mấy chỉ giữa, nó là nhất thảm, bởi vì không có địa phương có thể quài khẩu trang, hơn nữa còn chưa tới ngũ cấp, không thể phong bế ngũ cảm, cho nên chỉ có thể ngạnh sinh sinh phải nhịn, có thể nghĩ, là cỡ nào chịu tra tấn một việc. Nó lắc lắc xúc đua tỏ vẻ chính mình cũng không biết như vậy hương vị. Tại đây hai ngày, nó đã nghe thấy được vô số lần trước khi xem tivi thời điểm, thường nghe bên trong nói cái gì vũ khí sinh hóa lực sát thương cực đại, hiện tại nó cảm thấy, cho dù là ở cường đại vũ khí sinh hóa, cũng không có chủ nhân hiện tại phát ra hương vị cường đại. tiểu bạch hữu khí vô lực ghé vào trên sofa, nó đều hai ngày không ăn cơm, cái bụng đã sắp rán đến lưng thưởng, ô ô, nó hảo đói a Không phải nó không muốn ăn, mà là chủ nhân lực sát thương quá lớn, nghe thấy được kia cổ hương vị lúc sau thật sự không có người cùng động vật có thể lại ăn vào đi đồ vật. Chủ nhân nam nhân như thế nào vẫn luôn không tới. Phía trước không phải tới rất cần sao, như thế nào yêu cầu thời điểm đều không ở đâu, chẳng lẽ thật sự tượng vi thượng nói như vậy, nam nhân đều là dựa vào không được sao. Tiểu lục thở dài, cái loại này ai oán thật sự là quá mức rõ ràng, là một cây dây đằng, có thể phát ra loại này thanh âm, cũng coi như là na như ngọc lợi hại địa phương. Nó vươn chính mình sớm nhất kết một mảnh đại lá cây, an ủi sờ sờ nó đầu nhỏ, tiểu bạch chủ nhân nam nhân hôm trước vừa tới quá, phòng trừng lại đến còn phải mai kia đi. Cho nên ngươi còn phải ở dày vò hai ngày a Tiểu bạch không giống tiểu lục cùng tiểu hoàng, chỉ cần có linh thủy ở cho dù mười ngày nửa tháng thậm chí nửa năm một tái không ăn cái gì cũng không có việc gì, nó còn nhỏ cấp bậc lại thấp mỗi ngày ẩm thực trên cơ bản là không thiếu được cho nên hai ngày này chính là đói lả từ buổi sáng bắt đầu, đã một bước đều không muốn rời đi sofa thật sự là không có sức lực. Vừa nghe chính mình còn phải chịu đựng hai ngày, tiểu bạch nức nở một tiếng, hai chỉ móng vuốt nhỏ trực tiếp ôm lấy đầu tàng tới rồi trên sofa mặt thiên A, còn có để hổ sống. mươi 68 bình cạnh. Bên ngoài ba con phản ứng, na như ngọc không biết bởi vì nàng chính mình cũng sinh hoạt ở như vậy không khí giữa, ngay từ đầu thời điểm, là khó có thể chịu đựng, sau lại lại không thu bất luận cái gì ảnh hưởng, chủ yếu là cái mũi đã nghe không đến bất luận cái gì hương vị. Nàng nghĩ lại rất nhiều lần, không biết vấn đề là ra ở nơi nào. Vì cái gì bổ huyết phấn cùng bổ khí phấn thời điểm cũng sẽ thất bại, nhưng là lại không có như vậy hương vị, chẳng lẽ là bởi vì dược liệu nguyên nhân, vẫn là hòa hậu không đến, tóm lại, nàng hiện tại đã từ nữ thần biến thành nữ thần kinh tin tưởng lúc này, bất luận kẻ nào nhìn đến nàng, đều sẽ không cảm thấy là cái kia có đệ nhất Mỹ nữ chi xương kinh thành danh viện. nàng suy sút ngồi dưới đất, trong tay bắt lấy lầu niêu, một lần lại một lần hồi ức vừa rồi chính mình động tác xác nhận không có bất luận vấn đề gì, lúc sau lập tức nằm ngã trên mặt đất, thật sự là chịu đủ đả kích có lẽ. hiện tại nàng hẳn là cảm tạ lão cô gia đem các nàng ra thiết kế trở thành địa nhiệt bằng không, hiện tại nằm trên mặt đất khẳng định sẽ là song trọng đả kích. Cẩn thận hồi thường một chút chính mình trình tự cùng động tác đều cảm thấy không có bất luận vấn đề gì, thậm chí là hòa hậu đều nắm giữ thực hào, nàng hiện tại sử dụng hòa, là lần trước tùy thương lại đây lúc sau cấp cái trang, phía dưới trang một cái van có thể điều tiết hòa hậu cho nên tiết kiệm sức lực và thời gian. Cũng bởi vì là như thế này, nàng luyện dược kỹ thuật là tiến bộ vượt bậc một đường hát vang, hiện tại cái gì bù lại khí phấn bổ huyết phấn đã không làm khó được nàng, nàng gần nhất mấy ngày bắt đầu khiêu chiến hơi cao một bậc ẩn tức phấn, tuy rằng cùng bổ khí bổ huyết cùng thuộc về vật phàm một bậc, nhưng là mặc kệ là khó khăn vẫn là sử dụng mặt trên, đều càng cao một bậc. Ăn lúc sau, có thể một giờ che chắn tự thân hơi thở, nói cách khác đưa ngươi tại giã ngoại thời điểm, cho dù là đụng phải địch nhân hoặc là biến dị thú, chỉ cần ăn xong đi, liền sẽ ẩn thân không giả còn có thể mang thêm hơi thở che giấu liền tính là nhất nhanh nhạy động vật họ mèo, đều nghe không đến hương vị an toàn có bảo đảm. Chính là không biết vì cái gì, đã hai ngày, nàng một chút phương pháp cũng chưa sờ soạn đến không nói, ngược lại làm cho chính mình mặt sáng mày cho, nàng hiện tại đều không có cái gì tin tưởng. lấy ra du ký Nàng lại phiên tới rồi ẩn thức phấn kia một giờ nhìn kỹ vài biến tin tưởng chính mình bất luận cái gì thảo dược đều không có làm lỗi, tuy rằng niên đại thượng lực có khác biệt nhưng là mặt trên có đánh dấu, có thể thích hợp điều chỉnh, chẳng qua dược liệu niên đại điều chỉnh sẽ mang đến thuốc bột thời gian thay đổi còn lại là không có ảnh hưởng kia rốt cuộc vấn đề là ra ở nơi nào đâu. Nàng một chút đều manh mối đều không có hiện tại quả thực chính là đau đầu dục nước A, hôn đầu long não từ luyện dược trong phòng mặt đi ra ngoài. Đã bị bên ngoài ba con nhiệt tình cấp sợ hãi, trước kia cũng không phải một ngày không ra tới quá, như thế nào này sẽ như vậy nhiệt tình, một đám liền cùng nhìn thấy thân mụ dường như, không đúng, so thân mụ còn thân, đối với tiểu lục tới nói, nàng chính là thân mụ, chính là gia hỏa này, trước kia nhìn thấy nàng nhưng không có như vậy thân thiết thời điểm. Ăn cơm tắm rửa ở ba con nhiệt tình phục vụ giữa hơn một giờ lúc sau, nàng liền nằm tới rồi nóng hầm hập ổ chăn giữa có thể là ngày này lực chú ý thật sự là quá tập trung, cho nên này một nghỉ ngơi tới, liền cảm giác được mỏi mệt. Cơ hồ là đôi mắt một nhắm lại, ngủ thần liền tìm tới cửa tới. Nà như Ngọc đi vào một gian tứ phía nhắm chặt bỏ vào, bên trong phóng một cái đại đại lò luyện đan, rước lấy nàng kinh ngạc cảm thán quả thực chính là hâm mộ ghen tị hận a có một cái như vậy chính thức lò luyện đan vẫn luôn là nàng tha thiết ước mơ sự tình, đáng tiếc nàng biết đời này xem như không trông cậy vào kiếp sau đầu thai đến tiên hiệp thế giới, không chuẩn còn có thể có điểm hy vọng. Lò luyện đan bên cạnh bầy từng hàng dược liệu, rất nhiều đều là nàng không có gặp qua, mới mẹ còn mang theo bọt nước, vừa thấy chính là mới vừa ngắt lấy xuống dưới. Ở bên trong nàng còn thấy được một con đã sắp trở thành hình người nhân sâm, này ở kia bổn du ký giữa cũng là có ghi lại, bằng gia trình màu xám căn cần trường mà thiếu, mặt ngoài có chứa ánh sáng, gieo trồng bùn đất trình màu tím đen, người như vậy tham bị xưng là từ ngọc so tiên phẩm nhân sâm kém rất nhiều, nhưng là so vật phàm muốn tốt hơn một ít tương đối thích hợp luyện chế chính phẩm đan dược. Trong vòng mặt không có người, cũng không có bất luận cái gì có thể đi ra ngoài môn, cho nên nàng yên tâm ngồi xổm trên mặt đất từng cái quan sát các loại dược liệu có một ít chưa thấy qua cầm ở trong tay tinh tế quan sát nghe nghe hương vị, ghi nhớ chúng nó đặc thù trở về lúc sau, có thể đối chiếu dô ký mặt trên ghi lại phân rõ ra sao loại dược liệu. Này đó dược liệu nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít dù sao một đường xem xuống dưới, nàng đã không hề hình tượng ngồi xuống trên mặt đất chuyên. Tâm thực cho nên căn bản liền không có phát hiện vừa rồi vẫn luôn an tĩnh lò luyện đan phát ra thấp thấp tiếng gầm rú. Loảng xoảng một tiếng tập trung tinh thần na như ngọc bị dọa đến một tay đem trong tay cầm dược liệu cấp ném đi ra ngoài tâm đều mau nhảy ra ngoài. Cẩn thận mà tìm kiếm phát ra âm thanh địa phương, nguyên lai like là lò luyện đan mặt trên cái nắp bay lên trời, đan lô bên trong tàn mát ra nhàn nhạt dược hương, theo cái nắp chậm rãi di chuyển, bên trong đan dược cũng đi theo bay ra tới. Nà như ngọc vươn tay, một viên màu ngân bạch đan dược dừng ở tay nàng tâm, mặt trên có vân văn, này ở thư thượng hẳn là kêu đan văn, đây là thượng phẩm đan dược đặc thù, nàng hiện tại còn chỉ có thể luyện chế thuốc bột cho nên đối với đan văn căn bản là vô duyên nhìn thấy. Này đan dược nghe khiến cho người cả người thoải mái, đan điền chỗ dị năng nóng lòng muốn thử, nàng suy nghĩ một chút quyết định muốn nếm thử cái này đan dược hương vị cùng công hiệu chính yếu chính là hy vọng có thể nắm giữ trụ luyện chế đan dược hòa hậu sớm ngày đột phá vật phàm tiến vào chính phẩm. Tay mới vừa dơ lên, đan dược còn chưa tới bên môi, ngực một trận đau đớn, làm nàng lập tức bừng tỉnh lại đây. Phi Phi tiểu bạch cũng không biết khi nào từ bên gối chạy tới nàng ngực, vừa rồi ở trong mộng thời điểm chính là này trận đè ép cảm mới đem nàng đánh thức. Đối với không có thể nếm đến kia viên đan dược na như Ngọc thật sự là tiếc nuối thật sự quán hận xoa bóp tiểu bạch phì móng vuốt đổi lấy đối phương hơi hơi di động, trừ cái này ra không có bất luận cái gì khác thường, căn bản là không biết bởi vì nó ngủ không thành thật làm chủ nhân bỏ lỡ cái gì chuyện tốt. Nà như ngọc tỉnh lại lúc sau, đã không có buồn ngủ, nhắm mắt lại nghĩ vừa rồi ở trong mộng sự tình, cái này quỷ dị cảnh trong mơ thật sự thực chân thật, nếu không phải đột nhiên tỉnh lại, nàng thề, nàng tuyệt đối sẽ lập tức nếm đến kia viên đan dược hương vị. Vừa rồi ở trong mộng nhìn đến dược thảo, nàng đều rõ ràng ghi tạc trong đầu, chỉ cần một gặp được tương đồng chủng loại, nàng khẳng định lập tức là có thể phân biệt ra tới chính là, nàng vẫn là không biết chính mình trước mắt bình cảnh nên như thế nào vượt qua. Trong phòng mặt vẫn là đen như mực một mảnh, ngực không quá trầm trọng gánh nặng, nhưng thật ra cho người ta một loại khác thường kiên định, trong bất tri bất giác, trong phòng lại truyền đến vững vàng dài lâu tiếng hít thở. Bọt nước, nà như ngọc tạch một chút từ trên giường ngồi dậy, ngực cục bông trắng vài cái quay cuồng, bẹp trực tiếp rớt tới rồi trên mặt đất phát ra một tiếng ủy khuất nước nở, nhưng là rốt cuộc cũng không có tỉnh lại, thay đổi một cái thoải mái tư thế, liền trên mặt đất ngủ rồi. Nà như ngọc thấp tử, đem cục bông trắng vứt đi lên, một lần nữa tái hồi tiểu hoàng tiểu oa, đổi lấy đối phương một cái mông lung ánh mắt, sau đó liền cái gì đều không có. Nà như ngọc lại nằm xuống, nàng vừa rồi tựa hồ đã sờ cái gì ở cảnh trong mơ sở hữu dược thảo đều có bọt nước này thuyết minh cái gì tổng không phải ở luyện đan dược phía trước muốn đem dược liệu đều tẩy một lần đi cho nên đáp án liền rất rõ ràng, có phải hay không một ít dược liệu yêu cầu chính là ở làm thuốc phía trước yêu cầu là mới mẻ. Kìa cũng liền có thể giải thích vì cái gì nàng vẫn luôn luyện chế đều là không thành công, bởi vì nàng dược liệu căn bản là không đúng, đến nỗi rốt cuộc là nào một mặt dược liệu không đúng còn còn chờ thương thảo. Tự hồ là đã sờ cái gì manh mối, na như ngọc cảm giác chính mình hiện tại cả người đều thực nhẹ nhàng, ngay cả trong phòng mặt che cả đêm không khí đều mới mẻ đến không được, nhìn xem bên ngoài vẫn là đen như mực không chung, na như ngọc đối chính mình nói, ngủ, ngủ. một giấc này chính là đại hừng đông tiểu bạch ghé vào trên bàn cơm đầu nhỏ tất cả đều trôn tới rồi trong bồn ăn kia kêu một cái tây khò khè hương a nho nhỏ nó có một cái nho nhỏ nguyện vọng đó chính là hy vọng chủ nhân ngàn vạn đừng lại nó ăn xong phía trước tỉnh lại liền tính là tỉnh lại cũng ngàn vạn không cần đi vào căn nhà kia nó tuy rằng không nghĩ hai cái tiểu ca ca giống nhau hiểu được nhiều như vậy nhưng nó cũng biết chỉ cần chủ nhân đi vào kia cổ xú xú hương vị liền lại sẽ truyền ra tới May mắn ở nó bụng nhỏ đã thẹn ra tới phía trước na như ngọc đều không có một chút động tĩnh thẳng đến nó cùng hai cái ca ca ra cửa tuần sơn, na như ngọc mới lời biếng bỏ lên. Đối với gương nhìn xem chính mình, gật gật đầu ân thật là nét mặt tỏa sáng A, hôm nay là cái ngày lành, nghĩ thầm sự tình nhất định đều có thể thành A cho nên nàng ẩn tức phấn thành bại tại đây nhất cử. Bất quá trước đó, đến trước đem chính mình bụng điền no, sau đó mới tràn ngập hùng tâm tráng trí chạy về phía tốt đẹp phía trước nơi đó có nàng ẩn tức phấn đang chờ đợi nàng. Giữa trưa thời điểm, tiểu lục mấy chỉ trở về còn không có vào cửa, liền nghe được kia quen thuộc phanh một tiếng, cùng với mà đến, là nào quen thuộc không thể lại quen thuộc xú vị. Tiểu bạch nức nở hai tiếng, ghé vào cửa nói cái gì đều không đi vào. Tiểu lục nhìn xem tiểu hoàng, tiểu hoàng vươn một móng vuốt ý đồ đem nó túm lên, kéo vào đi, đáng tiếc nó đánh giá cao lực lượng của chính mình, xem nhẹ tiểu bạch thể trọng trong khoảng thời gian này, bởi vì sinh hoạt điều kiện quá hảo cho nên nó thể trọng là thằng tắp bay lên, thế cho nên tiểu hoàng hiện tại tiểu thân thể căn bản là không làm gì được nó. Cuối cùng vẫn là tiểu lục ra ngựa, đại lá cây vông lên, trực tiếp liền theo cửa, đem nó cấp phiến đi vào. Hơn nữa lời lẽ chính nghĩa giáo dục nó, là một con hào biến dị thú, không cần cầu người ngũ giảng tứ mỹ tam đam mê, nhưng là ít nhất chức nghiệp đạo đức ngươi tuân thủ, ở chủ nhân có nguy hiểm thời điểm tuyệt đối không thể muốn chạy trốn, mà là muốn thời khắc cùng chủ nhân ở bên nhau, tựa như hiện tại, nếu là chúng nó đều đi rồi nói, vạn nhất chủ nhân ở bên trong bị huân té xỉu hoặc là tạc lò linh tinh, chúng nó phải làm hảo thời khắc cứu viện chuẩn bị. Một phen đại nghĩa lăng nhiên lúc sau tiểu bạch đầu nhỏ thiếu chút nữa không rũ đến sofa phùng bên trong, ô ô, nguyên lai nó là như vậy không đủ tiêu chuẩn, may mắn, chủ nhân cùng các ca ca vẫn luôn không có ghét bỏ nó, ngược lại vẫn luôn giáo dục nó, đốc xúc nó tiến bộ, nó về sau nhất định phải bôn một con đồ tư cách hảo linh thú đi tới, nắm chào. Đón mãn nhà ở mùi hôi, Na như ngọc nhìn xem trong tay cuối cùng hai cây mới mẻ dược thảo, một loại chính là từ kim, một loại là cá du thảo, này hai loại thực vật đều là rất khó tìm, lần trước ở chợ thời điểm tất cả đều là trải qua mất nước xử lý, này chỉ có hai cây, vẫn là nàng ở trong sơn cốc mặt tìm được. Nếu là này hai cây ở thất bại nói kia nàng cũng thật liền không biết nên làm cái gì. Phía trước vài loại phụ dược đã tất cả đều thử. không có một loại là thích hợp hơn nữa nàng phiên một chút du ký bên trong về nơi nào yêu cầu mới mẻ thực vật nơi nào không sao cả đều có minh xác ghi lại chỉ có nơi này không có bất luận cái gì tỏ vẻ cho nên nàng có phải hay không có thể cho rằng đây là bị tác giả xem nhẹ hoặc là nói bởi vì thời đại và khí hậu sai biệt ở trước kia có thể dùng phơi khô thảo dược luyện chế thuốc bột hiện tại không được nàng suy nghĩ một hồi quyết định vẫn là chiếc dùng cá du thảo tới rốt cuộc tương đối với từ kim tới nói mới mẻ cá du thảo vẫn là có hy vọng tìm được Đem mặt khác vài loại thực vật tất cả đều bỏ vào đi lúc sau. Nàng chậm rãi rào lầu nhiêu nước thuốc, ngay từ đầu còn có chút hy đạm, chậm rãi trở nên đặc sệt lên, còn có một cổ nhà nhạt thanh hương vị, cái muỗng cầm lấy tới, trình đào tam giác trạng thái, này liền đại biểu cho nhưng dĩ vãng bên trong đặt chủ dược. Nàng trước đêm khi làm từ kim bột phấn bỏ vào đi, không có phản ứng, lại đem mấy mẻ cá du thảo bỏ vào đi, vẫn là không có phản ứng. chương 69 cáo ta ba. Nàng trong lòng vui vẻ, đây là thành. Vừa muốn dùng cái muỗng đi quấy tay còn không có vói vào đi, liền thấy trong nồi bắt đầu mạo khói đen, sau đó liền tính là bên tai vang lớn cùng với trên tay đau nhức Nà như Ngọc kêu một tiếng, lập tức đem trong tay cái muỗng ném đi ra ngoài, một bàn tay nắm lấy bị thương tay. Vậy ra nước thuốc có một ít tích tới rồi trên mặt mang đến đau đớn, may mắn cũng không nhiều cho nên thụ hại diện tích cũng không lớn, chỉ có vài giọt mà thôi. Tiểu lục phản ứng nhanh nhất vang lớn lúc sau, nó cảm giác nhà ở giống như đều đi theo quơ quơ, trực tiếp phi liền bôn nhà ở đi, lập tức trực tiếp giữ cử cấp rút ra, lộ ra một cái động lớn, bên trong tình hình ánh vào đáy mắt. Trong phòng mặt như là cháy giống nhau, xương khói lượn lờ trung gian một cái tiểu đoàn ngồi sổm trên mặt đất còn có hơi mang thống khổ rên ngâm thanh. Nà như ngọc khổ bức phát hiện, nàng rốt cuộc biết cái gì kêu y giả không tự y, nàng cương nhiên không có biện pháp cho chính mình trí chí thương, trên tay tuy rằng không nghiêm trọng, nhưng là bởi vì huyết tương đối nhiều quan hệ cũng có một loại huyết nhục mơ hồ cảm giác. Tiểu lục dùng hai chỉ đại lá cây, đem nà như ngọc từ căn nhà này trung di đi ra ngoài, sau đó đem cửa sổ mở ra, làm trong phòng mặt hương vị cùng sương khói chậm rãi tan đi. nàng chính mình từ giếng trên đài múc ra một tiểu bồn thủy tới bắt tay ấn đi vào tuy rằng đau đớn nhưng là một loại mát lạnh đánh úp lại này thuyết minh vẫn là hữu dụng một lát sau lúc sau nàng mới lấy ra tới ở nhìn kỹ xem tuy rằng miệng vết thương còn ở đổ máu rửa sạch sẽ lúc sau đã so vừa rồi khá hơn nhiều trong nhà không có gì hảo dược nàng trực tiếp liền dùng băng gạc bao vây thượng phòng trường ngày mai lại dùng linh thủy tẩy một lần hẳn là thì tốt rồi. Tiểu lục từ trong phòng ra tới thời điểm, Na như ngọc còn uể oải không phấn chấn ngã vào trên sofa, hiện tại nhưng hảo, Lẩu niêu đều tặc đừng nói luyện dược chính là hầm canh cũng không được hơn nữa trên tay bị thương tinh thần cũng không phải như vậy hảo. Chủ nhân, người mấy ngày nay phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi ta cùng tiểu hoàng ngày mai đi cho người hái thuốc được không, chúng ta gần nhất tân phát hiện một cái sơn cốc bên trong có thật nhiều dược liệu. Vì hống nàng vui vẻ tiểu lục nghĩ mấy ngày nay dược liệu tiêu hao tương đối nhiều, nó nếu có thể cấp tìm tới càng nhiều, không chuẩn chủ nhân tâm tình sẽ tốt một chút. Nà như Ngọc thay đổi cái tư thế, nằm nghiêng xuống dưới, không bị thương tay đặt ở tiểu lục trên đỉnh, không có việc gì ta chính là hoảng sợ Kỳ thật một chút đều không tính cái gì, còn không phải là tặc nấu lại sao. Chỉ là ngay từ đầu quá thuận lợi, cho nên có chút ngạo kiều thôi hiện tại bất quá là đánh hồi nguyên hình mà thôi. Mấy ngày nay các ngươi liền ở nhà hào hào bồi bồi ta đi, chờ hào lúc sau ta mang các ngươi hồi căn cứ đi ăn ngon. Tiểu lục tuy rằng không coi trọng ăn uống chi dục, nhưng là từ nàng phát hiện nó cũng có thể hấp thu thức ăn lúc sau, liền thường xuyên sẽ cho nó chuẩn bị một ít ăn, đại bộ phận đều là trái cây linh tinh, nó còn rất thích. Các nàng ra đầu bếp vẫn luôn là tiểu lục cho nên nàng bị thương cũng không tạo thành cái gì ảnh hưởng, trừ bỏ ăn cơm có chút không có phương tiện lúc sau, khác cũng ở không có gì, nhàn thời điểm liền lệch qua trên sofa nhìn xem tivi gì đó, ngủ thời gian nhưng thật ra tăng nhiều đi lên. Nàng hiện tại có điểm may mắn, nhà bọn họ trụ địa phương là xa xôi, chung quanh không hàng xóm, bằng không ngày đó như vậy đại động tĩnh, sao có thể không đưa tới người khác chú ý, nếu là có người tới hỏi nói, nàng thật đúng là không biết nên nói cái gì, chẳng lẽ nói là xào rau đem nhà ở tạc. tùy thương mấy ngày nay vẫn luôn có chút rối ren chủ yếu là những cái đó dược phẩm trải qua thí nghiệm lúc sau xác thật không có bất luận cái gì tác dụng phụ có thể trực tiếp áp dụng với nhân thể tuy rằng không ai dám tìm hắn tới cọ sát nhưng là tìm được nam một cùng đông kim người chính là không ít Rốt cuộc, ở căn cứ không có bất luận cái gì là vĩnh viễn có thể bảo thủ bí mật có chút thế lực còn xem như tương đối tức thời, chỉ là đi lên hỏi dược phẩm hay không có thể đại phê lượng bán ra thẳng đến trước mắt cơ nghiên cứu chế tạo ra tới, hơn nữa không thể lượng sàn lúc sau, cũng tỏ vẻ lý giải, hy vọng về sau có thể cung cấp cho bọn hắn, nguyện ý dùng nhiều tiền mua sắm, có một ít không biết điều, đi lên liền muốn hỏi dược phẩm xuất xứ, còn không biết tự lượng sức mình muốn đem đồ vật mang đi. Tùy thương bộ mặt biểu tình ngồi ở ghế trên, một tay đặt ở trên bàn, một chút một chút gõ. Hắn phía trước ngồi một loạt người quen thuộc có đông kim nam mộc xa lạ cũng không xem như thực xa lạ, rốt cuộc hai người có một chương năm thành tương tự mặt dư lại chính là đối phương mang đến giúp đỡ. Tùy vực thiền mặt ngồi ở đối diện, ca, mặc kệ nói như thế nào ta cũng là người thân đệ đệ, nhiều năm như vậy ba đều thừa nhận ta, người liền tính là ghi hận ta cũng là vô tội a liền xem ở thân huynh đệ phân thượng ngươi liền giúp giúp ta đi. Hắn này sẽ chọc đến cái sọt không nhỏ, bằng không cũng sẽ không nghĩ đến này 800 năm không thấy mặt ca ca. Hắn lần trước trêu chọc tùy thương, tùy ngạn vũ tuy rằng không có tự mình sẽ đến, nhưng là làm người mang tin, hy vọng tùy thương xem tại như vậy chút năm tùy lý hai nhà tài nguyên tất cả đều ở tùy thương trên tay phân tượng, buông tha hắn một lần, tuy rằng lời này nói được rất vô sỉ, rốt cuộc hắn mới là tùy lý hai nhà danh chính ngôn thuận người thừa kế, nhưng là lúc ấy mới vừa tìm được na như ngọc hai người cảm tình rơi vào cảnh đẹp, hắn tâm tình không tồi, chỉ là cho hắn một cái nho nhỏ giáo huấn cũng liền không giải quyết được gì. Tùy thương kỳ thật nhìn hào phóng, nội bộ nhất lòng dạ hẹp hỏi, đừng nhìn không nhúc nhích tùy vực nhưng là hắn thế lực chính là đại biên độ co lại thế cho nên không thể không đến xa hơn một chút địa phương đi đoạt lấy thế lực cùng tài nguyên. Nhưng là gia hỏa này vận khí thật sự là không tốt cố tình còn đương chính mình là tuyệt đỉnh thông minh từ thân thế cho hấp thụ ánh sáng lúc sau, gia hỏa này liền ít đi phía trước mấy năm ẩn nhẫn, mặc kệ là tính tình vẫn là làm việc đều là kiêu ngạo ương ngạnh Chút nào không biết hiện tại không ai động hắn, chỉ là bởi vì ngại với tùy thương mặt mũi, mà tùy thương không có động thủ chỉ là bởi vì hắn xuẩn là xuẩn điểm, nhưng còn không có đạp đến hắn điểm mấu chốt cho nên còn có thể lưu trữ, đến nỗi cái gì không thể thân thủ sát đệ linh tinh trở ngại, đối với tùy thương tới nói căn bản là không có. Chấm, từ mẫu thân sau khi chết có lẽ cái kia cái gì cái gọi là phụ thân, cũng chỉ dư lại mặt mũi tình, đến nỗi cái gọi là đệ đệ kia gàng là một cái không hề giao thoa người xa lạ. Tùy vực kỳ thật trong lòng nín thờ thực hận không thể lập tức liền đem đối diện người cấp lộng chết, vô số lần hắn đều ở sau lưng chửi bậy, lần trước cái kia ám sát người của hắn như thế nào không có đắc thủ còn làm cái này tạp toái sống tốt như vậy. Dựa vào cái gì đều là tùy ra con cháu, hắn là có thể hưởng thụ tùy ra tài nguyên, còn có như vậy mỹ lệ nữ nhân cũng là của hắn, mà hắn cũng chỉ có thể như là không thể gặp quang lão thử giống nhau, chỉ có thể tránh ở ngầm rình coi. Lúc này sở dĩ tìm tới môn tới, cũng là vì chọc chính mình không thể chêu vào người, bị người ta bắt được khuyết điểm, nhân ra nói rõ, liền phải trung ương căn cứ này một đám tân dược phẩm, bằng không nói, liền phải hắn mệnh, nói chuyện khi khi âm lãnh ngữ điệu còn có véo ở chính mình trên cổ ngón tay, đều bị thuyết minh đối phương tuyệt đối không phải đang nói đùa lời nói, cho nên hắn liền tới rồi. Đối với người này ngu xuẩn, tùy thương không muốn làm ra bất luận cái gì tỏ vẻ. Hắn cảm thấy chính mình sở dĩ ngồi ở chỗ này, nghe hắn nói lời nói, hoàn toàn là ở lãng phí thời gian, có cái này công phu còn không bằng trở về cùng thức phụ nhiều lời hai câu lời nói, tuy rằng, bọn họ mặt đối mặt thời điểm, trên cơ bản là nhìn nhau không nói gì. Nguyên Lai không cảm thấy sao lại thế này, hiện tại nhìn xem đối diện gương mặt kia, suy nghĩ đến na như ngọc, hắn cảm thấy chính mình quá xuẩn, trực tiếp đứng lên, vỗ vỗ quần áo, trực tiếp vòng đi ra ngoài chạy lấy người. Bị dư lại người hơi há mồm. Tự hồ không biết nói cái gì hảo tùy vực ngồi ở ghế trên không hề nhúc nhích tự hồ bị như vậy đối đãi không có đã chịu một chút ảnh hưởng, chính là xem hắn theo lòng bàn tay chảy ra đỏ thắm vết máu, liền biết trong lòng có bao nhiêu khí. Hắn làm sao dám, làm sao dám khinh thị như vậy hắn, thật sự đương hắn không có gì làm sao, sớm muộn gì có một ngày, hắn hết thảy đều sẽ là của hắn, mặc kệ là sự nghiệp vẫn là nữ nhân, phụ thân đã sớm nói qua, sẽ giúp hắn, sẽ giúp hắn, đối... Hắn có thể đi tìm phụ thân, chỉ cần tìm được phụ thân, phụ thân nhất định sẽ làm hắn đem đồ vật sao ra đây, đến lúc đó, xem hắn còn như thế nào thu mua nhân tâm. Vài thứ kia đều là phụ thân nhân mạch làm ra, hắn dựa vào cái gì chính mình độc chiếm. Người tư duy đều là vô hạn kéo dài, tùy vực càng nghĩ càng cảm thấy ý nghĩ của chính mình là chính xác. tựa hồ đã thấy được tùy thương ở phụ thân mệnh lệnh dưới đem đồ vật sao ra đây bộ dáng, trên mặt mang theo đắc ý rào rạt tươi cười. Hắn một phách dưới thân ghế dựa, mang theo chính mình người đứng lên, hành, nếu đại ca luyến tiếc ta đây cũng không miễn cưỡng, chuyện này ta sẽ cùng phụ thân nói tốt, tin tưởng phụ thân sẽ biết xử lý như thế nào chính mình đồ vật. Nói xong, liền rời đi, đông kim nhìn xem không thu bất luận cái gì ảnh hưởng nam mộc, thình lình duỗi tay khắp hắn một chút, đầu gỗ ta không nghe lầm đi, hắn phải về nhà cáo cha hắn. trước không nói là vài tuổi hài tử, liền hướng hắn nói được lời nói như vậy không biết xấu hổ, còn đều là phụ thân hắn, mụ nội nó thật muốn cái bao tải tấu hắn một đốn A. Tùy vực ở bên ngoài chọc không nên dây vào người, bọn họ cũng đều biết hiện tại toàn bộ căn cứ đều chờ xem hắn chê cười đâu, đừng nhìn kia chỉ là cái không chấp mắt thôn nhỏ, nhưng là không chịu nổi nhân ra đoàn kết một lòng A, người chúng nhân ra tiên nhân nhảy, ngủ nhân ra khuê nữ, phải trả giá đại giới. Hà hà đông kim mừng thầm, cũng không biết là nhà ai khuê nữ như vậy hy sinh phụng hiến, cư nhiên có thể làm cái này hùng chứng đắc thủ thật là ăn lỗ nặng. Nam Mộc tức giận nhìn hắn một cái thật là không đầu óc, lúc này, sinh ra cái gì ảo giác kia không phải lại đơn giản bất quá sự tình sao, còn ngủ, cũng không nhìn xem kia hùng dạng ai làm hắn ngủ, phòng trường nhân ra hiện tại còn ở sau lưng cười hắn ngốc đâu. Tùy thương là nganh ngang đi rồi. Hắn mới không để bụng cái gì về nhà tìm ba ba sự tình đâu, liền cha đều mau không nhận người tìm có ích lợi gì, hắn gần nhất vẫn luôn tưởng chính là như thế nào mới có thể đem cái kia vẫn luôn ở phía sau lôi tiểu nữ nhân bắt ra tới, mang theo cùng hắn cùng đi Đông Bắc này vừa đi mau nói, cũng đến nửa tháng, chậm nói, khả năng phải một hai tháng, hắn nhưng không nghĩ tách ra lâu như vậy. Kỳ thật ở Na như ngọc trong lòng, tùy thương vẫn luôn là một cái khóc túng nam nhân. Không nói kia chưa uy tín 10 phần mặt chính là hàng năm thân cư địa vị cao khí thế, liền đủ làm người bị trước kia thời điểm chưa bao giờ sẽ cử đến hắn có cái gì biệt nữ đại hành động. Từ hai người cơ bản công khai mở ra lúc sau, nàng mới chân chính phát hiện nguyên lai phía trước mười mấy năm nhận thức tất cả đều là sai lầm. Gia hỏa này chính là một cái ngạo kiều hóa A, động bất động mặt vô biểu tình hoặc là tàn nhẫn lời nói liên tục kia tuyệt bích đều là biệt nữ nháo đến tâm tình khó chịu. a chỉ cần hống hống thì tốt rồi, nàng ở khu cũ nghe được quá rất nhiều gia trưởng mắng chính mình hài tử, đều là cái gì thuận con lừa nói, nàng hiện tại cũng lĩnh ngộ, loại này sinh vật ở tùy thương trên người cũng là thực thích hợp. Đạp thuyết điện nghe kéo kẹt kẹt kẹt dẫm tuyết thanh tuy rằng lạnh một chút nhưng là tâm tình giống như hảo không ít, đặc biệt là nghĩ đến trong nhà mặt còn có một chiếc đèn đang chờ hắn thời điểm càng là không tự chủ được nhanh hơn bước chân. Đại môn đẩy ra thanh âm, dọa đang ở đổi dược na như ngọc nhảy dựng, trong tay băng gạc lộc cộc lộc cộc giống khoai tây giống nhau, trực tiếp lăn đi ra ngoài. Tiểu bạch tạch một chút từ trên sofa nhảy xuống, chạy hai bước qua đi, đem mà trung ương băng gạc đoàn ngẩm trở về, nam chủ nhân đã trở lại, nó vẫn là chạy nhanh đem chính mình tàng hảo đi, đương nhiên, trước đó, muốn trước soát một chút nó tồn tại cảm lần trước nam chủ nhân cấp màu trắng hòn đá nhỏ ăn rất ngon, chỉ so chủ nhân linh thủy kém một chút. Tiểu mạch sắc bàn tay to vươn tới trực tiếp bao trùm ở trắng nõn tay nhỏ thượng nam nhân đã có trầm thấp tiếng nói ở bên tai vang lên. Như thế nào làm cho? Nói chuyện khi mang theo hồ hấp phun ở bên tai, làm nàng không được tự nhiên trốn tránh một chút tuy rằng ngại với địa phương lớn nhỏ, chỉ là hơi chút cọ một chút nhưng là cũng đủ làm người cảm giác ra tới. chương 70 người suy nghĩ cái gì? Khép hờ mí mắt một chút xung động trường mà con vút lông mi như là con bướm giống nhau trong phòng mặt ánh sáng giống như là ban ngày giống nhau. Nà như ngọc tỉnh lại thời điểm, liền phát hiện chính mình thay đổi một chỗ quen thuộc đến không thể lại thuộc hệ hoàn cảnh, đã từng, chính mình ở chỗ này sinh sống 3 bốn năm lâu. Không đúng, còn lười biếng thần kinh, lập tức liền tinh thần lên, nàng nhớ rõ tối hôm qua thượng thời điểm, chính mình còn ở khu cũ trong nhà, như thế nào một giấc ngủ dậy, trực tiếp tạm chấp nhận thay đổi địa phương. cúi đầu nhìn xem chính mình trên người quần áo ăn mặc hào hào, không cần đoán liền biết khẳng định là nam nhân kia làm chuyện tốt. tạch xuống giường. Mặc vào dép lê, mở ra cửa phòng đi ra ngoài, quen thuộc mùi hương, không lâu phía trước chính mình vừa mới ăn qua. Dương mẹ nghe được tiếng bước chân, cười tủm tỉm dơ nồi sạn liền ra tới. "Như Ngọc ngươi tỉnh, thiếu gia vừa rồi đi ra ngoài, hắn công đạo ngươi nếu là tỉnh liền ăn cơm trước, đợi lát nữa sẽ có người tặng đồ lại đây." Đến nỗi là thứ gì thiếu gia chưa nói, phòng trừng khẳng định là như Ngọc muốn, bọn họ thiếu gia gần nhất săn sóc nhiều, buổi sáng thời điểm còn công đạo nàng như Ngọc thích ăn đồ vật xem ra vợ chồng son rơi vào cảnh đẹp a Dương mẹ chúng ta là khi nào trở về, đi rồi như vậy một đoạn đường nàng cư nhiên một chút đều không có cảm giác chẳng lẽ thật là ngủ đến quá đã chết. Kia về sau ở nhà thời điểm, có phải hay không nên lo lắng nửa đêm có người đem chính mình trộm đi làm sao bây giờ a các người về đến nhà thời điểm đều mau bảy giờ nhiều, bất quá muốn ta nói a vẫn là trở về quá sớm, thiếu ra thật là bên ngoài thời tiết như vậy lãnh, vạn nhất nếu là đem ngươi đông lạnh hư làm sao bây giờ? nữ hài tử không giống như là nam sinh như vậy hảo nuôi sống, thân thể quan trọng nhất nàng còn chờ cấp thiếu ra mang tiểu thiếu ra đâu? nà như ngọc vẫy vẫy tay. Ha, giống như một chút cũng chưa cảm giác dạng sáng thời điểm, bên ngoài độ ấm phòng chừng ở âm 30 độ thả hữu hắn đem chính mình như vậy một cái đại người sống mang về tới cũng rất không dễ dàng, này chính là xuyên nhiều ít quần áo a Người nhìn đến tiểu bạch chúng nó sao? Tuy rằng không lo lắng sẽ đói đến, nhưng là vẫn là sẽ quan tâm chúng nó ở đâu? Người trong nhà nhiều, dương mẹ tâm tình liền hào. Vừa nghe nói tiểu bạch nàng liền trong lòng hiểu rõ, khẳng định là thiếu gia phía trước dưỡng kia chỉ tiểu bạch hổ, lần trước thật dài thời gian chưa thấy được thiếu gia nói là cho như ngọc cầm đi. Thấy được ở phía sau hoa viên đâu, còn có chỉ sóc con, đều ở kia đâu, buổi sáng thời điểm thật sự là quá lạnh kia chỉ tiểu lão hổ đều đông lạnh hỏng rồi, nhưng ngoan tới nay liền ở bên kia noãn khi phía dưới nằm bò, vừa mới mới đi ra ngoài ta đã uy qua, sau con cấp lấy quả hạch tiểu lão hổ cấp uy đến thịt. Cho nên ngươi liền không cần lo lắng, chính mình đi ăn cơm đi. Dương mẹ tâm tình hảo, tay nghề liền hào, sáng sớm sơn liền làm đầy bàn ăn ngon, Na như ngọc trong lòng kia một chút khó chịu, đều theo như vậy một bàn ăn ngon biến mất không thấy, chờ đến tùy thương xử lý xong rồi đỉnh đầu sự tình, trở về thời điểm, liền nhìn đến bàn ăn bên cạnh cái kia bận rộn thân ảnh, vốn dĩ không đói bụng, hiện tại cũng đi theo có ăn uống. chính mình đến phòng bếp cầm một bộ bộ đồ ăn, ra tới lúc sau ngồi ở đối diện cũng đi theo ăn lên, Na Như Ngọc nhất thời không chú ý chính mình lưu đến cuối cùng ăn một tiểu khối xương sườn đã không thấy tâm hơi, ngẩng đầu ai oán nhìn đối diện nam nhân, nhìn qua liền rất có ăn uống xương sườn đã vào trong miệng. Có thể là một người thói quen, trước đây thực không nói thói quen, cũng có chút thay đổi, nàng bưng bát cơm, chạy nhanh cho chính mình gắp mấy khối cơm cháy thịt một bên ăn còn ở nhỏ dọng oán giận, người mỗi ngày đều ăn ngon, còn muốn cùng ta đoạt dương mẹ thật vất vả mới làm một hồi sườn heo chua ngọt. Còn chỉ có một tiểu mâm, bên trong liền như vậy năm sáu khối, nàng còn không có ăn đủ đâu. Dương mẹ ở một bên nghe được cười ha hà cấp ứng thừa, như ngọc nếu là thích ăn, giữa trưa ta ở làm, đợi lát nữa ta liền đi ra ngoài mua đồ ăn, thích ăn cái gì liền làm cái đó, hôm nay sương sườn đã không có ta nghĩ ngươi thích ăn, liền đem dư lại mấy khối cấp làm. Hai người tranh thực nàng một chút không bực tương phản còn thập phần cao hứng, chính mình làm đồ ăn có người cổ động kia đối với một cái xào rau người tới nói, thật sự là kiện cao hứng sự tình a. Hai người một khối ăn cơm, mặc kệ nói như thế nào đều so một người có muốn ăn nhiều, một bàn đồ ăn, mỗi dạng đều không nhiều lắm, nhưng là thêm ở bên nhau cũng không ít chờ đến buông chiếc đốt thời điểm, na như ngọc mới hậu chi hậu giác phát hiện chính mình bụng đã căng đến không được. May mắn, nàng là cái như thế nào ăn đều sẽ không thay đổi béo thể chất này tuyệt đối là cái làm người hâm mộ ghen thị hận vô số nữ nhân đều tưởng. Có được nhưng là ông trời chiếu cố liền như vậy mấy cái, na như ngọc kỳ thật cũng không phải bẩm sinh, hướng bọn họ nhân ra như vậy, trên cơ bản mỗi cái nữ hài từ ở lớn lên phía trước một đoạn thời gian, đều sẽ thỉnh chuyên môn người tới điều dưỡng, trải qua một đoạn thời gian cây thiện lúc sau, liền sẽ biến thành không dễ béo thể chất. Xem bọn họ ăn cơm lúc sau, dương mẹ đem đồ vật vừa thu thập chính mình xách theo rổ liền đi ra ngoài mua đồ ăn, lầm ra cửa phía trước còn ở nhắc mãi muốn mua chút cái gì, dò hỏi na như ngọc có hay không cái gì muốn ăn. Được đến trả lời lúc sau Dương mẹ liền ra cửa kia hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang bộ dáng, giống như không đem thị trường dọn về tới tuyệt không bỏ qua bộ dáng. Trong phòng mặt liền dư lại hai người, Na Như Ngọc đứng lên, hùng hổ bắt đầu hưng sư vấn tội, ai làm ngươi không trải qua ta đồng ý liền đem ta mang về tới. Ngươi như vậy thật sự thực không tôn trọng người ngươi biết không? tương đối với na như ngọc hơi chút có chút kích động mà cảm xúc tùy thương nhưng thật ra bình tĩnh thực ta phía trước làm ngươi một người ngốc, là cảm thấy ngươi có thể chiếu cố hào tự mình, hiện tại không trở lại là tưởng đem phòng ở tạc sao. Đêm qua, hắn đến kia gian cái gọi là dược phòng đi qua lúc sau, mới phát hiện chạm nhẹ nhàng băng quơ là cỡ nào nguy hiểm, căn nhà kia bên trong có một trình mặt thường đại bộ phận đều là đen như mực, vừa thấy liền biết ngay lúc đó tình hình căn bản là một chút đều không thoải mái, nàng chỉ thương tới rồi tay, mới là chân chính vạn hạnh đâu. Hắn cảm thấy, nữ nhân này chính là cái gây họa mầm, trừ bỏ đặt ở bên người, đặt ở nào đều không cho người yên tâm. Nà như ngọc động động miệng, muốn nói cái gì có hay không nói ra, nếu là nói không cần ngươi quản lời này, giống như có điểm khiêu khích trí thứ cũng có chút không biết người tốt tâm bộ dáng. Mếu máu, nàng thay đổi cái đề tài, dương mẹ nói ngươi làm người tới tặng đồ, rốt cuộc là cái gì a? Ở trong nhà cho ngươi sửa một cái luyện dược phòng, về sau yêu cầu cái gì khiến cho người đưa tới? Đến nỗi người cái kia đơn sơ, một chút an toàn đều không thể bảo đảm luyện dược phòng, liền phóng đi. Cho nàng kiến một cái luyện dược phòng, nà như ngọc lập tức liền tinh thần, là cùng dị năng phòng huấn luyện giống nhau sao? Tùy thương gật gật đầu, là cùng cá nhân, mà thế phía trước bọn họ Internet tới. Không chỉ có là cái kiến trúc cao thủ, vẫn là cái gì tài liệu chuyên gia, dị năng phòng huấn luyện bên trong những cái đó thiết bị gì đó, đều là hắn làm ra, lúc này tưởng tượng đến cho nàng kiến một cái luyện dược phòng, hắn cái thứ nhất liền nhớ tới hắn. Gật đầu như đảo tỏi a hắn đều sợ một không cẩn thận liền đem kia đầu nhỏ cấp điểm xuống dưới. Đến nỗi đi gì đó, lúc này ở na như ngọc trong lòng, tất cả đều không nói chơi, có cái này phòng luyện dược còn có cuồn cuộn không ngừng dược liệu, nàng ở đâu mang theo không được a nga đúng rồi ta rời đi ngươi cùng cô nãi nói qua sao vạn nhất nếu là cô nãi nãi đi xem nàng trong nhà không ai làm sao bây giờ ta ở viện môn thượng gián sợi đến nỗi có hay không nhìn đến hoặc là có hay không bị gió thổi đi vậy nói không hào Nà như Ngọc cũng là cái tâm đại, nghĩ cách đoạn thời gian liền sẽ trở về nhìn xem, cho nên cũng không có gì ý tưởng, may mắn, ông trời vẫn là tương đối nề tình, mùa đông tuy rằng lãnh, nhưng là gần nhất một đoạn thời gian đều không có quát phong, cho nên ở hồ nhị nãi nãi đi xem nàng thời điểm, vẫn là ở trên cửa lớn, thấy được kia dán chặt chẽ mà tiện lợi rán. Các nàng ăn cơm xong không bao lâu thời gian, chuông cửa liền vang lên, nà như Ngọc chờ không kịp chạy tới mở cửa. Lý Quân đợi một hồi. Không ai mở cửa, duỗi tay vừa muốn lại ấn, môn từ bên trong mở ra, một chương tinh oánh dịch thấu khuôn mặt nhỏ lộ ra tới. Hồ hấp giống như đều ngừng một phách thẳng tắp nhìn chằm chằm cũng không biết nói cái gì cho phải, hắn rất ít cùng người khác tiếp xúc cho nên tương đối với những người khác tới nói, hắn mới là chân chính không tốt lời nói cái kia, bởi vậy đối mặt một chương làm chính mình nín thở mỹ nhan, hắn có chút chân tay luống cuống. Đường Sơn sững sốt một chút, sau đó mới phản ứng lại đây, cái này khả năng chính là thủ lĩnh người trong nhà, khoảng thời gian trước, ở căn cứ khiến cho sóng to gió lớn kia một cái. Các ngươi hào, nà như Ngọc không có gặp qua hai người kia, hỏi trước cái hào lúc sau mới lại nói chuyện. Các ngươi là tùy thương tìm tới sao, nếu là không phải lời nói, vậy đi thôi, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian, nàng tưởng chạy nhanh nhìn đến cho chính mình kiến tạo phòng người. Đường Sơn gật gật đầu, đúng vậy thủ lĩnh ở sao? Bọn họ cũng là sáng nay thượng mới nhận được thông chi trước hai ngày phòng huấn luyện bị kia giúp bảo. Lực gia hòa cấp phá hủy, hào hào mà một cái lực lượng thí nghiệm báo hỏng, may mắn hệ thống không có bị hao tổn, ngày hôm qua vừa mới thu bổ hoàn thành, bằng không còn không thể nhanh như vậy đâu. Nà như ngọc gương mặt tươi cười lập tức trở nên lớn hơn nữa, kéo ra đại môn, mau tiến vào, mau tiến vào. Đường Sơn cùng Lý Uân có chút không thích ứng nhìn đối phương liếc mắt một cái như vậy nhiệt tình tiếp đón không nên là dương mẹ như vậy trung niên bác gái làm sự tình sao như thế nào như vậy xinh đẹp tiểu cô nương còn như vậy nhiệt tình đâu chẳng lẽ là gần nhất một đoạn thời gian vội vàng thời điểm không chú ý tới bọn họ đột nhiên biến soái thì thật cũng không trách bọn họ kinh ngạc, ở nhất bang hình nam giữa kỹ thuật chạy thật là không có gì thị trường, đặc biệt là ở cái này bằng vũ lực sinh tồn xã hội, liền tính bọn họ lớn lên một con ở đạt tiêu chuẩn trong phạm vi, cũng là không chịu nữ nhân hoan nghênh, rốt cuộc hiện tại nữ nhân, liền tính là chỉ xem bề ngoài, cũng sẽ không tìm cái so với chính mình còn gầy nam nhân, như vậy thật sự là quá không cảm giác an toàn, cho dù bọn họ thực lực hoàn toàn có thể dưỡng ra. Đây là kỹ thuật trạch bi ai, ở bất luận cái gì thời điểm, sắc mặt Thái Nhật giống như quanh năm chưa thấy qua Thái Dương sắc mặt mà kệ là nhạc mẫu vẫn là nữ nhân đều là không thích kỳ thật có ai biết kỹ thuật trạch cũng có thể là cái mảnh nam có được không? Giống như là Đường Sơn cùng Lý Quân, hai người tuy rằng đều được xưng là chuyên gia cùng kiến trúc sư, nhưng kỳ thật vũ lực giá trị cũng là rất cao có được không? Chẳng qua, bọn họ chiến trường không ở bên ngoài, đánh đánh giết giết sự tình kia đều là thô lỗ người làm. thì thật bọn họ hoàn toàn là hiểu lầm, na như Ngọc chỉ là đối chính mình độc hiểu phòng luyện dược quá mong đợi mà thôi, hoàn toàn không có chú ý bọn họ diện mạo. Đường Sơn cùng Lý Uyên ở trong phòng đi rồi một vòng lúc sau, nhìn một chút địa phương, hai người thương lượng một chút. Thủ lĩnh chúng ta cảm thấy nếu là kiến tạo phòng luyện dược nói, ở trong phòng cũng không thích hợp chịu hạn chế với nguyên lai like cơ sở kiến trúc cho nên an toàn thuộc tính không có cách nào bảo đảm, lại có một cái không gian thật sự quá tiểu, không có biện pháp từ thí nghiệm thất bên kia tiến cử địa hỏa viêm thương Đường Sơn đơn giản mà nói một chút bọn họ ý kiến. Vừa muốn tiếp tục nói tiếp liền nghe thấy một cái nhiệt liệt thanh âm, địa hỏa viêm thương Nàng như thế nào chưa bao giờ biết trong căn cứ mặt còn có như vậy cao lớn thượng đồ vật. Vì cái gì không có người cùng nàng nói qua, nà như Ngọc Hoang mang tầm mắt nhắm ngay tùy thương, người vì cái gì không nói sớm có phải hay không phía trước căn bản là không nghĩ nàng trở về cho nên mới không nói. Không thể không nói, rất nhiều thời điểm, nữ nhân ý tưởng chính là rất nhiều, nghi thần nghi quỷ sự tình, không chỉ có là thời mãn kinh phụ nữ độc quyền, tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài từ cũng không thiếu làm. Tùy thương bị phảng phất xem tặc giống nhau tầm mắt nhìn, có điểm không được tự nhiên, đây là cái gì ánh mắt. Không thể không nói, hai người từ nhỏ nhận thức vẫn là thập phần có lợi, na như ngọc như vậy ánh mắt, hắn lập tức liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Có chút đau đầu xoa xoa cái chán, trong đầu của ngươi đều suy nghĩ cái gì a chương 71 chưa già đã yếu tùy thương, na như ngọc luyện dược phòng kiến thực mau, bởi vì bảo mật làm tốt lắm, biết đến người vẫn là rất ít nhưng là thân cận mọi người cũng đều đã biết tùy thương bên người cái kia thần bí luyện dược sư chính là na như ngọc. Vì thế tùy ra đại trạch thật sự qua vài thiên đón đi rước về Nhật Tử, ngay cả Lý Gia đều phái người lại đây, một cái là cho Na như Ngọc tặng đồ, một cái khác chính là mời bọn họ đi Lý Gia tham gia Lão Gia từ sinh nhật Yến Hội. Na như Ngọc tiếp được thiệp mời, chỉ là nói chờ đến tùy thương trở về sẽ nói với hắn, cũng không có minh xác tỏ vẻ chính mình nhất định sẽ tới, tuy rằng nàng hiện tại đã là có chứng người, nhưng là rốt cuộc còn không có ở hắn trí thân trước mặt nghiệm minh chính bản thân đâu cho nên nàng hiện tại còn có thể làm hắn chủ. lý ra lại đây đưa thiệp mời chính là tùy thương biểu đệ lý vân văn trở về lúc sau đã bị một đám người cấp sông tới ai u ai u đừng túm đừng túm ta uống trước nước miếng nima đại gia lão giấy đầu tóc đều bị túm rớt một bên đưa qua một cái ly nước không biết bị ai nhận lấy trực tiếp đè lại ủng ục ủng ục rót đi vào khụ khụ khụ khụ giặc đã chết là ai rót đến là ai đứng ra lão giấy bảo đảm không đánh chết ngươi đôi mắt linh hoạt khắp nơi quan vọng chính là cũng không biết là ai như vậy linh hoạt bên người một cái lấy cái ly người đều không có nói nhanh lên cái kia thật sự thật xinh đẹp sao nghe mụ mụ nói xinh đẹp cực kỳ bi thảm Đây là lý gia được xưng phong lưu quỳ công từ gia hỏa ngày thường nhất chú ý chính là nữ nhân lớn lên đẹp hay không, đến nỗi khác cũng may mắn lý gia vẫn luôn thực cấp lực cho nên mới có thể làm hắn vẫn luôn sinh hoạt ở mỹ nhân thế giới, cũng may mắn hắn tùy nhiên có điểm phong lưu, nhưng là cũng không hạ lưu, bằng không, phòng trừng lão thái gia đều sẽ dung không dưới hắn. Trừng mắt mắt to vẻ mặt chờ đợi nhìn lý vân văn, đổi lấy không biết từ nơi nào mà đến một cái bàn tay to trực tiếp hồ ở trên mặt sau đó đã bị lay đến một bên đi. lý trí viễn từ phía sau chen vào tới vân văn có hay không nói cái gì thời điểm xuất phát hắn đã chờ không kịp nếu không phải lão thái gia sắp mừng đại thọ hắn hận không thể hiện tại liền xuất phát Lý Vân Văn nhìn chính mình trước mặt một đám không biết đang làm gì huynh đệ cùng cháu trai, quả thực có chút không biết nói cái gì hảo, có như vậy tò mò sao, kia vì cái gì không chính mình đi, ra ra phân phó thời điểm, một cái so một cái chạy trốn mau, giống như mặt sau có người lại truy dường như, hiện tại thấu đi lên muốn có cái nội tình tin tức hắn bĩu môi, vậy ngươi là nằm mơ. Thành Thảo liền từ trung gian thoát thân mà ra, ba bước hai bước chạy tới thang lầu thượng, quay đầu lại nhìn về phía phía dưới một đám người, cười trương dương đắc ý, ngượng ngùng, ta muốn đi gặp lão ra từ các ngươi nếu là tò mò lời nói, có thể cùng ta một mau đi. Mắt thấy phía dưới người không một hồi công phu liền chạy không thấy bóng người, hắn mới thông thả ung dung hướng trên lầu đi đến. Kỳ thật bọn họ mấy cái đều là gặp qua nà như ngọc rốt cuộc nhớ năm đó cũng là kinh thành một đại gia tộc, sao có thể không ra tham gia bất luận cái gì tiệc tối đâu cho nên tuy rằng không quen thuộc nhưng cũng không phải người xa lạ cũng chính là lão tứ, ngày thường luôn là ở bên ngoài người chơi sự tình cũng không chú ý cho nên mới sẽ một lần cũng chưa thấy qua. Nà như ngọc luyện dược phòng bị an trí ở phía sau hoa viên, nơi đó mặt chuyên môn thanh ra một khối địa phương cũng không lớn cũng chính là 30 tả hữu bình. Khiến một cái phòng ở tài liệu đều là dùng phòng cháy phòng tạc cũng là suy xét đến tính nguy hiểm tương đối cao nguyên nhân, còn an trí tự động cứu viện báo nguy phương tiện, chỉ cần bên này động tĩnh vượt qua nhất định phần trăm, liên thông mấy cái cứu viện đội ngũ liền sẽ lập tức đổi tới. Có thể nói, cái này luyện dược phòng, chính yếu chính là an toàn vấn đề, bởi vì tùy thương chỉ cần tưởng tượng đến ngày đó chính mình nhìn đến tình huống, còn có phòng trên tường khói đen, liền cảm thấy nữ nhân này là cỡ nào không đáng tin cậy Đừng nhìn phòng ở không lớn, nhưng là cũng rất là tiêu phí một phen thời gian, liền lý ra lão gia từ yến hội đều đi qua, mắt thấy liền phải tới rồi xuất phát đi đông bắc thời điểm, lý quân mới mang theo đường sơn từ phía sau hoa viên rời đi chẳng qua còn cần một đoạn thời gian bên trong mới có thể thật sự đầu nhập sử dụng. Tùy thương cũng không biết nghĩ tới cái gì cư nhiên cùng nàng nói một chút đông bắc căn cứ bên kia phong mạo, nghe nói còn có toàn bộ đông bắc lớn nhất dược liệu tập hợp và phân tán trung tâm. Tuy rằng phía trước tai nạn đã làm nơi đó dược liệu bị phân thất thất bát bát nhưng là liền tính là lưu lạc ở bên ngoài cũng rất là không ít này liền đủ để đả động na như ngọc tâm. Huống chi, nàng cũng biết đối phương như vậy tận hết sức lực cổ động nàng một khối đi, chủ yếu vẫn là không nghĩ hai người tách ra thời gian quá dài cho nên mặc kệ là từ đâu phương diện tới nói, nàng đều không nên cự tuyệt Cho nên ở Tết âm lịch sắp đi vào thời điểm, na như ngọc mang theo chính mình số lượng không ít hành lễ cùng tùy thương đội ngũ một khối xuất phát. Đi theo còn có ba con hạng nhất phân không khai tiểu gia hỏa. Chẳng qua tiểu lục không có như vậy trương dương xuất hiện thôi, mà kệ là đối với ai tôi nói. Vì Na như Ngọc Hảo, vẫn là không cần dễ dàng mà làm như vậy đặc thù một con cộng sinh thực vật xuất hiện ở trước mắt, bằng không, sẽ đưa tới rất nhiều người chú ý không nói, đầu tiên chính là bất lợi với an toàn của nàng, cho nên ở ra tới phía trước, tùy thương đã cùng tiểu lục nói tốt, sẽ không người trước xuất hiện, hiện tại chính ngoan ngoãn ở Na như Ngọc Đan điền nội thu tập. đến nỗi tiểu bạch cùng tiểu hoàng một tả một hữu ngồi sổm nàng đầu vai nhìn đông nhìn tây lập tức liền hấp dẫn không ít người lực chú ý các nam nhân là tò mò đây là mấy cấp linh thú tiểu hoàng chủng loại vấn đề Các nữ nhân là cảm thấy hảo đáng yêu, đặc biệt là mập mạc nho nhỏ tiểu hoàng, như vậy sủng vật nếu là ở mặt thế phía trước liền tính chỉ là dưỡng tại bên người coi như sủng vật cũng là tốt nhưng là hiện tại, nghĩ đến cho dù là ăn rất ít cũng sẽ không có người muốn, rốt cuộc hiện tại liền chính mình lấp đầy bụng đều là khó khăn, nào có nhà lương đi dưỡng không có tác dụng gì đồ vật. Nà như ngọc cùng tùy thương ngồi ở phía trước nhà xe nội còn có đông kim cùng nam, nàng hiểu biết hai người kia tồn tại chủ yếu là vì lái xe cùng chỉ huy dùng. Lên xe thời điểm, Na Như Ngọc liền rất có ánh mắt dùng muốn đi xem phòng lấy cớ, rời đi, làm cho bọn họ mấy cái ở một khối nói chuyện. Nhà xe bên ngoài biểu nhìn qua cũng không lớn, nhưng trên thực tế lại có trời đất khác, bên trong lớn lớn bé bé có bốn cái phòng, một cái cách ra tới phòng bếp nhỏ, có thể đơn giản mà nấu cơm, 4 cái trong phòng hai cái có thể ở người, một cái là tắm rửa, một cái khác là hưu nhàn, bên trong còn có tivi cùng chạy bộ cơ linh tinh đồ vật, chẳng qua lành nghề tiến trên đường yêu cầu dùng xăng hoặc là năng lượng mặt trời tới cung cấp điện có một ít phiền toái. Từ xuất phát lúc sau, na như Ngọc Phi đến tất yếu là lúc rất ít đi ra ngoài, giống nhau sinh hoạt sở cần đều là ở trong xe ăn cơm thời điểm, xe chung này mấy cái cũng sẽ không đi ra ngoài ăn chung nổi gì đó, số ít thời gian là ở trong xe ăn, đa số thời điểm, sẽ có người đưa lại đây, không chỉ có là tam cơm, còn có chút ít trái cây, kỳ thật là không cần phải, na như Ngọc chính mình mang theo không ít xuất phát trước, đông kim đã đều trang tới rồi trên xe. Ở nà như Ngọc xem ra cho dù là tại giã ngoại thức ăn cũng coi như là có thể tam cơm chung sẽ có một cơm có thịt hai ngày có thể ăn một lần trứng gà, nàng kỳ thật có đôi khi khá tò mò cái này trứng gà là như thế nào bảo tồn. Sau lại ngẫm lại, bọn họ chỉ theo một chiếc vật tư xe tuy rằng kinh thành khoảng cách L thành rất gần, cho dù hiện tại thời tiết không có gì bất ngờ xảy ra mà lời nói. Hai ngày thời gian ước chừng, này vẫn là ở yêu cầu đường vòng dưới tình huống, cho nên không ngoài sở liệu nói, chính là trong căn cứ mặt có không gian hệ dị năng giả, cái này nàng chỉ là nghe nói qua, nhưng là chưa thấy qua dị năng giả. Giữa trưa ăn cơm xong lúc sau, tùy thương cùng đông kim ba người ở thùng xe phòng khách đang nói chuyện, nà như ngọc một người nằm ở phòng, buồn ngủ đánh úp lại, đều sắp ngủ thời điểm, xe đột nhiên phát ra một tiếng vang lớn, loảng xoảng một tiếng, nà như ngọc lập tức ngồi dậy điên một chút lúc sau, sở hữu buồn ngủ cũng chưa cả người tinh thần đến không được. Nàng ghé vào trên cửa sổ mặt ra bên ngoài xem, cái này phương hướng là cái mặt bên, tuy rằng nhìn không tới xa tiền mặt nhưng là cũng có thể nhìn đến bên cạnh lúc này tình cảnh. Xe hai bên đứng không ít người, lấy cái gì đều có trong tay mặt có sẻng búa linh tinh, đều là thanh tráng năm, xuyên đảo không phải thật tốt nhưng là nhìn qua ấm no là không thành vấn đề, là phụ cận thôn dân. Nà như ngọc từ trên giường bỏ xuống dưới, mặc vào giày, mở cửa liền đi ra ngoài. Tùy thương nghe được động tĩnh lúc sau, ngẩng đầu lên giống cái này phương hướng nhìn nhìn, vươn tay ý bảo nàng lại đây. Làm ra vẻ gì đó, một chút cũng không thích hợp bọn họ loại này thường xuyên lăn giường người, thoải mái hào phóng đi qua đi, ngồi vào hắn bên người. Bên ngoài làm sao vậy? Kỳ thật nàng tưởng nói ngươi vì cái gì không ra đi, chẳng qua nghĩ có thể là nàng chuyện bé xé ra to, nhân ra cảm thấy không phải sự tình gì còn chưa tới yêu cầu hắn ra mặt thời điểm cũng nói không chừng. Cách đó không xa thôn, đánh cướp, lời ít mà ý nhiều làm người ghé mắt na như ngọc uống một ngụ thủy, hít một hơi thật sâu ân. cùng người như vậy bắt quái thật sự là chính mình quá nhàm chán cửa xe là mở ra nàng đến gần một chút bên ngoài thanh âm đều có thể truyền tiến vào ít nói nhảm đem các ngươi đồ vật đều giao ra đây khiến cho các ngươi qua đi thô bạo mà giọng nam vừa nghe là có thể nghe ra tới là cỡ nào khẩn trương Chúng ta có thể nói một chút cái này địa phương là quốc lộ, mỗi người đều có thể đi được các ngươi nếu là thật sự yêu cầu nói, chúng ta cũng không phải không thể giúp đỡ các ngươi một ít chỉ là có thể hay không trước đem thứ này lộng đi. Đồng Kim cười tùm tìm chỉ hướng xe phía dưới dính keo trang vật chất cũng không biết thứ này là từ đâu tới, đột nhiên xuất hiện tức giống keo nước lại như là cục đá, lại dính lại ngạnh cho nên vừa rồi xe mới có thể phát ra như vậy đại thanh âm. Nếu là không giao ra đồ vật cũng đừng tưởng rời đi. Ăn mặc thật dày quần áo khoác nam nhân vẻ mặt đắc ý thứ này, trừ bỏ bọn họ này có ở ngoài, không còn có người biết đây là cái gì, liền dựa vào cái này, bọn họ mới có thể bảo đảm một cái thôn cung cấp từ mặt thế ngao đến bây giờ. Này đám người vừa thấy chính là nhà giàu, nhiều như vậy xe, bọn họ cũng không nghĩ đả thương người, chỉ cần cho đồ vật bọn họ liền sẽ rời đi, ngần ấy năm, bọn họ chưa từng có giết qua người, lúc này cũng không nghĩ phá lệ. thứ gì na như ngọc tò mò nhìn xem thùy thương thấy hắn không có phản ứng chính mình xuống xe nhìn xem đông kim chỉ phương hướng hơi há mồm không biết nói cái gì cho phải chiếm sau một lúc lâu lúc sau lại nổi lên Cho nên liền không chú ý tới nàng xuống xe thời điểm cướp đường người trong nháy mắt dại ra, rốt cuộc như vậy không hề ngăn cản trực tiếp đối mặt này một cái mỹ nhân, xảo tiểu thiến hề, mỹ mục phán hề cho dù là ăn mặc dày nặng áo lông vũ cũng có thể nhìn ra tốt đẹp dáng người, như vậy đánh sâu vào không phải cái nào nam nhân đều có thể tiếp thu. Quần áo khoác lé thần một lúc sau, nhưng thật ra không có giống khác tiểu tử như vậy si mê trong tay nắm sẻng, một bộ không cho đồ vật đừng nghĩ đi bộ dáng, lập trường kiên định. Lên xe lúc sau, na như ngọc lại ngồi trở về. Điểm điểm bên người bàn tay to, những người này bên trong một hệ dị năng, vẫn là cái cao thủ cộng sinh thực vật là cây cây đào. Tiểu lục nói, chỉ có cây đào mới có như vậy dày nặng keo chất cho nên nàng suy đoán, những người này bên trong có thể là có một hệ dị năng, đương nhiên, cũng không bài trừ trong thôn mặt có cây đào tinh tồn tại. Tưởng tượng đến một viên từ từ già đi lão cây đào, mỗi năm đều sẽ biến thành một cái tê sống tiểu mỹ nhân, sau đó xuất hiện ở trong thôn chuyên môn chọn tuổi trẻ tiểu hỏa xuống tay, nàng liền cảm thấy khôi hài không được. Chính mình một người oai thân mình ngã vào trên sofa, múa may tay nhỏ cười không được. Tùy thương nhìn dựa vào trên vai người, xoa xoa giữa mày, không biết vì cái gì, mấy năm gần đây. hắn cảm thấy chính mình lão thật sự là quá nhanh, ngay cả đau đầu phần trăm đều là cái tiếp bỏ lên, nữ nhân này thật sự là có làm người chưa già đã yếu tiềm chất a. Một cái đánh cướp cũng không đến làm nàng nghĩ tới cái gì, cư nhiên cười như vậy vui vẻ. Audio chuyện được đăng ở coocdocchuyen.com, chương 72 ngàn năm cây đào. Đồng Kim là cái đáng tin cậy cứ việc không có người khác nhắc nhở cũng hoàn toàn nhìn ra xe phía dưới đồ vật là cái gì, bọn họ đi theo nhân viên giữa cũng có một cái mộc hệ dị năng giả cấp bậc còn không thấp tuy rằng đối với đối phương cộng sinh thực vật có chút khó giải quyết nhưng là làm mấy chiếc xe qua đi vẫn là không có gì vấn đề. Quần áo khoác có chút há hốc mồm, bọn họ liền dựa vào cái này quái đồ vật nuôi sống một thôn làng người chưa từng có người có thể chạy thoát hiện tại nhưng hảo. Không chỉ có xe khai đi rồi, liền nhựa đào đều bị phá hủy quả thực có điểm khóc không ra nước mắt a Đối với này nhóm người, đồng kim cũng không có áp dụng bất luận cái gì hành động, hiện tại tồn tại xuống dưới người đã càng ngày càng ít, mỗi một cái đều là chân quý, không nguy hiểm cho sinh mệnh thời điểm, vẫn là không cần giết hại lẫn nhau hảo, hơn nữa, hắn nhìn này nhóm người cũng không có thân thù giết người ý tưởng, liền tính trước kia có người bởi vậy bỏ mạng, như vậy thu hoạch cũng không nên là bọn họ. Xe đi trước không bao xa, liền xuất hiện một cái thôn trang nhỏ. Bên trong giống như không có người. Tinh thần hệ dị năng giả tham qua đường lúc sau cảm thấy bọn họ có thể ở bên trong nghỉ ngơi chỉnh đốn. Không lớn thôn, nhìn qua cũng chính là trên dưới 100 hộ sân, trống rỗng, không có bóng người, có khả năng là ở mặt thế lúc sau toàn thôn đều đã chịu lan đến, số ít tồn tại xuống dưới cũng dọn ly nơi này cho nên chỉ còn lại có một cái không thôn. Đông Kim đem xe khai vào thôn khẩu một hội nhìn qua còn rất hoàn chỉnh sân, Na như Ngọc cũng đi theo xuống xe thông khí, sân rất lớn, nhưng là chỉ ngừng bọn họ một chiếc xe, dư lại đều đi khác sân. Nhà lầu 2 tầng, có thể nhìn ra được tới, ở mặt thế phía trước, gia nhân này điều kiện rất là không tồi, trong phòng mặt các loại phương tiện còn đều ở cái bàn ghế dựa gì đó tuy rằng thiếu một chút, nhưng là cũng đủ bọn họ dùng. Nà như ngọc ở trong phòng dạo qua một vòng lúc sau trong lòng cơ bản hiểu rõ khẽ cười cười an tĩnh xuống lầu tìm cái sofa ngồi xuống rỗi tay sờ sờ sạch sẽ cơ hồ không nhiễm một hạt bụi bàn trà ngẫm lại cũng cảm thấy có điểm buồn cười chủ nhân trong phòng mặt có người Tiểu lục cảm ứng một vòng lúc sau, cấp na như ngọc báo tin, làm thực vật tới nói, kỳ thật là thập phần mẫn cảm chúng nó có thể tra xét rất nhiều người khác nhìn không tới địa phương, cũng sẽ không khiến cho người khác lực chú ý. Tiểu lục vừa sinh ra liền đi theo ở na như ngọc bên người, cũng là nàng đem tiểu lục đánh thức cho nên cho tới nay, đối với không thế nào đáng tin cậy chủ nhân, tiểu lục vẫn luôn bảo trì chính là bảo hộ tâm thái, cho nên ở một cái hoàn cảnh lạ lẫm giữa, nó luôn là sẽ nhắc nhở nàng rất nhiều dị thường hiện tượng. Bọn họ đều tránh ở nơi nào. Trong vòng mặt nàng đã đi rồi một vòng không có người nhưng là lại quỷ dị bảo trì thập phần sạch sẽ quả thực có thể nói là không nhiễm một hạt bụi. Rất nhiều trụ người nhân ra cũng không có như vậy sạch sẽ cho nên nàng hoài nghi này hội nhân ra có phải hay không có thói ở sạch cho dù là có tầng hầm ngầm hoặc là địa phương nào có thể ở cũng vẫn như cụ khống chế không được chính mình hành vi. Bọn họ đều tránh ở ngầm có một cái lỗ nhỏ có thể nhìn đến mặt trên tình hình chủ nhân nếu không ta cho hắn lấp kín đi. Tiểu lục có chút nóng lòng muốn thử, nếu là đột nhiên cái gì đều nhìn không tới, những người này khẳng định sẽ hoảng loạn đi. Tưởng tượng một chút vốn dĩ đang ở quan sát người đột nhiên nhìn không tới mặt trên tình cảnh, nàng lắc đầu, vẫn là thôi đi, hiện tại lúc này, nhân ra trốn đi không chuẩn chỉ là vì an toàn đâu. Nà như ngọc đều có thể phát hiện dị thường, tự nhiên càng là không thể gạt được tùy thương mấy người, không quá một hồi, liền có người lại đây, nguyên lai like là có người ở tầng hầm ngầm phát hiện thôn dân. Nà như Ngọc có chút tò mò cho nên cũng đi theo tùy thương đi qua, tới rồi nơi đó vừa thấy cư nhiên chính là vừa rồi cướp đường kia đáng người. Liền quần áo cũng chưa đổi, một đám mặt sáng mày cho ngồi xổm trên mặt đất. Còn có một cái số tuổi khá lớn, xoạch xoạch hút thuốc lá sợi, đông kim vui vẻ. Hắc này sinh hoạt điều kiện còn khá tốt, cư nhiên còn có thể trừ thượng thuốc lá sợi, hiện tại bên ngoài có thể thượng thứ này nhưng đều là thiếu, rất nhiều thế gia lão gia tử liền thích như vậy, nếu muốn tìm đến tốt thuốc lá sợi kia cũng là không dễ dàng, đã nghe vị liền biết thứ này không kém. Hai bên nói chuyện với nhau một lúc sau, bọn họ mới xem như hiểu biết thôn này thật đúng là may mắn, mà thế tới nay trừ bỏ ngay từ đầu tổn thất một ít người ở ngoài, cơ hồ liền không có gì tổn thất, bọn họ trong thôn có một hộ nhà, trong nhà có một viên nghe nói ngàn năm cây đào, đã mười mấy năm bất khai hoa cũng không kết quả, đại gia hỏa đều nói là đã chết mà thế phía trước đề qua vô số lần, làm cho bọn họ chém bán tiền, thứ này trừ ta, đặc biệt là năm kia lão thụ, cứ việc là chết thụ, cũng có thật nhiều người tìm tới môn bỏ ra giá cao mua sắm. Chính là người nam nhân này là cái cố chấp liền cảm thấy này cây là nhà bọn họ truyền thừa, đại biểu cho bọn họ là trong thôn già nhất một hộ, nói cái gì cũng không chịu bán, còn dốc lòng chăm sóc đông bồi thêm đất hả tưới nước. Mà thế tới không bao lâu. Mọi người liền phát hiện, này cây ngàn năm lão thục cư nhiên quỷ dị biến mất, sau đó này hộ nhân gia nam chủ nhân liền thức tỉnh rồi mộc hệ dị năng, cộng sinh thực vật chính là này viên lão cây đào cấp trong thôn cơ hồ là sức chiến đấu vì cha mọi người tăng thêm một cái cường hữu lực chỗ dựa liền dựa vào này hộ nam chủ nhân, trong thôn mặt mới có thể như vậy bình an. Còn có thừa lực đào thông lão tổ tông lưu lại địa đảo, mỗi khi có người trải qua thời điểm. Bọn họ liền trốn đến ngầm đi, chờ người đi rồi, chờ lên tới, tuy rằng phiền toái điểm, nhưng là an toàn có bảo đảm A. Đương nhiên, bọn họ có thể hào hào mà sinh hoạt đến bây giờ, còn có một cái chủ yếu nguyên nhân, đó chính là cho dù là đánh cướp, cũng chỉ ở khoảng cách thôn có một chặng đường địa phương, chỉ cần có người đi vào thôn, cho dù là một người mang theo thật lớn tài phú, bọn họ cũng sẽ không động thủ, đương nhiên, cũng không phải không có người muốn ở trong thôn trường kỳ cư trú đi xuống, nhưng là đều bị lão cây đào cấp đuổi đi. Ngàn năm cây đào, na như ngọc đệ nhất ý tưởng không phải nhiều lợi hại, mà là quan tâm cây đào kết quả đào ăn ngon không? Rất có một chút thèm nhỏ rãi cảm giác, chờ đến không ai thời điểm, nàng một chút một chút học tiểu lục. Tiểu lục có phải hay không mỗi loại mộc hệ cộng sinh thực vật đều có thể kết quả à? Nàng chưa từng thấy qua ai cộng sinh thực vật sẽ là một cây cây ăn quả, vẫn là một viên sẽ kết quả cây ăn quả cho nên có chút tò mò. Hình như là, rất nhiều cộng sinh thực vật đều có thể kết quả, bất quá không phải mỗi một loại đều có thể ăn đến, lần trước cùng chủ nhân đánh nhau cái kia thị huyết đằng, nó kết quả từ liền có kịch độc chỉ cần một chút chất lỏng liền sẽ đến chết còn có cái này ngàn năm cây đào kết quả từ kia đều là ngàn năm tinh hoa, ăn lúc sau không chuẩn có xúc tiến dị năng tác dụng trong đội ngũ cái kia nam, một hệ dị năng rất lợi hại, hắn kết quả từ chát ở nhân thân thượng, có thể nháy mắt ma tí. Nà như ngọc vẻ mặt kinh ngạc. Không thấy ra tới a trong đội ngũ mang cái Kiên nam, là cái bốn mắt liền tính là mà thế lúc sau thức tỉnh dị năng toàn bộ đều cường hóa thân thể, vốn có không đủ cũng đều chữa trị nhưng là hắn vẫn như cũ mang mắt kính, nàng còn tưởng rằng là bởi vì cấp bậc không cao nguyên nhân đâu. Bất quá tiểu lục như thế nào biết đâu, tiểu lục ngươi như thế nào đối những người này dị năng đều biết đến như vậy rõ ràng đâu. Phải biết rằng chỉ có đẳng cấp cao mới có thể nghiền áp cấp thấp tiểu lục hiện tại bất quá là tư cấp tuy rằng ở một hệ dị năng giữa, không xem như lót đế, nhưng cũng tuyệt đối không tính là đẳng cấp cao. Thu nhỏ cảnh lá hướng lên trên một ngưỡng, liền tính là không có biểu tình, nàng cũng xem ra tới đây là cỡ nào kiêu ngạo. kia đương nhiên, tiểu lục là cao chủng loại cộng sinh thực vật Nga, là trước mắt tối cao cấp bậc, chẳng qua tiểu lục hiện tại thực lực còn quá yếu, chỉ có bọn họ vận dụng dị năng, ta mới biết được bọn họ trùng loại, chờ đến tiểu lục ngũ cấp lúc sau, chỉ cần nhìn đến một hệ dị năng người ta là có thể biết bọn họ là cái gì. Còn mang theo tính trẻ con thanh âm, lộ ra một cầu cầu khích lệ ý tứ. Đối với hài từ tới nói, chúng ta muốn cổ vũ, như vậy mới có thể thúc đẩy bọn họ không ngừng mà tiến bộ cho nên na như ngọc tràn ngập khích lệ thư ngữ là không chút nào bùn xỉn a mãi cho đến xanh non cành trở nên có chút hơi hơi biến hồng, nàng mới tính dừng lại. Kia tiểu lục tương lai cũng sẽ kết quả sao? Cũng không biết ăn ngon không tiểu lục có thể hay không cho người khác ăn? Kia đương nhiên tiểu lục tới rồi ngũ cấp lúc sau, liền sẽ kết quả tiểu lục quả tử một người chỉ có thể ăn một cái, sẽ thức tỉnh để nhị loại dị năng nga. Đây chính là nó ở lên tới đệ thứ cấp thời điểm, mới biết được ai cũng chưa nói quá Nga. Đệ nhị loại dị năng, đây là ở có chút tiếp thu vô năng, nàng dám nói trước mắt trong căn cứ mặt khẳng định có không ít người đều là có đệ nhị loại dị năng, dị năng thứ này không chỉ có là cùng với huyết thống. ở thời khắc nguy cơ cũng sẽ thức tỉnh, cho nên rất nhiều người đều có cơ hội, giống như là trung ương căn cứ tới nói, tùy thương cùng đông kim bọn họ mấy cái khẳng định đều có, nàng đã từng nhìn đến quá tùy thương sử dụng tuyệt đối không phải lôi hệ dị năng, chẳng qua bên ngoài không ai biết mà thôi, lấy này loại suy nói, mặt khác căn cứ khẳng định cũng đều có chẳng qua đều tàng rất khá thôi. Bởi vậy có thể thấy được kỳ thật người này à, thật đúng là thiên nhiên rào hoạt nhất sinh vật ngươi nhìn xem, đều tới rồi loại này thời điểm, mỗi người còn đều nghĩ cho chính mình biện pháp dự phòng, có thể nghĩ ở hòa bình niên đại có phải hay không đòn sát thù càng nhiều. Tùy thương trở về thời điểm, liền nhìn đến Na như Ngọc cùng tiểu lục một đến một đi, không biết đang nói chút cái gì. Người đã trở lại, Na như Ngọc nghe được thanh âm, vô cùng tự nhiên nói một câu, sau đó mới hỏi nói chúng ta muốn hay không rời đi. Nếu đã xác định này đó phòng ở đều là có chủ kia bọn họ còn muốn hay không tại đây dừng lại nguyên lai like không phải chuẩn bị tại đây qua đêm sao. Bàn tay to đặt ở trải lên một cái túi sách trên đầu, nắm hai hạ mềm mại còn khá tốt sở. Không đi, đã nói tốt chúng ta dùng vật thư cùng bọn họ đổi một ít đồ vật đêm nay trước lưu lại, ngày mai chúng ta lại đi xem, bọn họ này có vài cái lều lớn, nghe nói chướng thế đều thực hào. chủ yếu là bởi vì cái kia mộc hệ dị năng thật sự rất lợi hại tuy rằng cấp bậc không có đặng vân cấp bậc cao nhưng là có thể là quanh năm trồng trọt thập phần hiểu biết thổ địa tập tính hơn nữa có lão cây đào phụ trợ không chuẩn thực sự có ngoài ý muốn kinh hỉ như thế nào ngươi tưởng đem người mang đi bất quá nàng phòng trường việc này huyền ngươi tưởng đem người mang đi cũng đến suy xét một chút nhân gia có nguyện ý hay không cùng ngươi đi a ngươi cảm thấy chính mình có thể cung cấp càng tốt sinh hoạt không chuẩn nhân gia càng thích hiện tại loại này tự do tự tại nhật từ đâu Nà như Ngọc Tuy rằng chưa nói phản đối nói, nhưng là tùy thương vẫn là nghe ra bên trong không cho là đúng, cười cười, lại dơ tay khắp một chút bao bao cho nên ta mới nói ngày mai bàn lại a Thời gian còn lại vừa lúc làm đông kim đi hỏi thăm một chút. Người này hôm nay vẫn luôn cũng chưa lộ diện, hắn mới không tin trong thôn tất cả đều dựa này một người sinh hoạt thời gian dài, hai bên đều không có ý tưởng đâu, vốn dĩ hẳn là chiếm cứ chủ đạo địa vị người không có xuất hiện kia thuyết minh cái gì a Khẳng định là bên trong có biến hóa A, không chuẩn liền có thể nắm cái này chỗ trống đem người mang đi. Đến nỗi dư lại người, mất đi cái này dị năng giả còn như thế nào tồn tại. Tùy thương cảm thấy, này không phải chính mình hẳn là lo lắng sự tình, giống như là những người này ở đánh cướp thời điểm trước nay không nghĩ tới bị bọn họ cướp đi vật tư người như thế nào sống sót giống nhau. chương 73 quân đầy đủ sức lực. Ngủ đến nửa đêm, na như ngọc nửa đêm tỉnh lại, rỗi tay một sờ, bên người vị trí không có người, vốn đang có điểm buồn ngủ, tiểu tử này tất cả đều đã không có, có chút không tình nguyện ngồi dậy, sờ sờ bên người vị trí còn có một chút độ ấm, vậy thuyết minh người không có đi bao lâu thời gian. Cầm lấy bên người dày nặng áo khoác khoác trên vai, vẫn là có chút lãnh nga tuy rằng mở ra điều hòa, nhưng là trong phòng mặt độ ấm vẫn là so nhân thể độ ấm hơi chút thấp thượng một ít. Mở cửa yên tĩnh đêm tối giữa, đột nhiên mà kéo kẹt thanh, vẫn là tương đối dẫn người chú ý. Tùy thường hướng lên trên mặt nhìn một chút đông kim câm miệng, hắn liền biết là cái nam nhân đều là cái dạng này, ở mỹ nhân trước mặt là sẽ không đem lực chú ý rời đi cho người khác. Như thế nào đi lên? Từ mặt thế lúc sau, hắn đã tận lực tránh cho làm nàng ở bên ngoài ngủ tuy rằng trong nhà xe mặt điều kiện cũng không tồi, nhưng là luôn là cảm thấy không có phòng ở trụ thoải mái, cho nên buổi chiều thời điểm, phía dưới đề nghị vào thôn nghỉ ngơi chỉnh đốn. Hắn không có nói ra dị nghị chẳng lẽ là thay đổi địa phương ngủ không hảo sao? Nà như Ngọc thăm dò nhìn xem trên sofa người, không chỉ có có đông kim nam mộc còn có cái kia trong đội ngũ mộc hệ dị năng giả. Ta tới tìm ngươi, còn mang theo một chút mới vừa tỉnh ngủ làn điệu, mềm mại, giống như là làm nỗng giống nhau, làm nam nhân nghe trong lòng mềm nhũn. Không có việc gì, ngươi đi ngủ đi, ngày mai chúng ta liền rời đi. Sau đó bọn họ trong đội ngũ còn sẽ có mới gia nhập thành viên. Nà như ngọc gật gật đầu, đi đến một nửa lại về rồi ta tưởng uống nước. Tuy rằng trở lại trên lầu liền có thể uống linh giếng bên trong thủy, nhưng là nàng vẫn là cảm thấy phiền phức. Tùy thương gật gật đầu, cho nàng cầm một chai nước tinh khiết lúc sau, đảo đến cái ly bên trong, chờ nàng uống xong lúc sau, nhìn nàng lên lầu chính mình mới đi xuống. lý hướng dương thọc thọc bên người tì tì người thấy được sao đây là tức phụ cùng muội muội khác nhau mặc kệ khi nào tức phụ là yêu cầu chiếu cố vừa thấy đến trong ánh mắt đều mang theo ý cười muội muội chính là có thể nô dịch ngươi nhìn xem trong lòng có hay không cảm thấy hụt hẫng đại buổi tối chính mình tức phụ liền biết làm ngủ mỹ dung giác muội muội phải chạy tới thật sự là chua xót a lý nhã thì tức giận nhìn thoáng qua châm ngòi ly rán đệ đệ ngươi nghĩ như vậy sẽ thoải mái sao Bọn họ đều là nửa đường cắm đội có được không, nếu không phải bởi vì là biểu đệ muội, ai sẽ lý ngươi, cư nhiên còn suối dục chính mình ghen, thật là không biết người này là ăn cái gì lớn lên. Bất quá ngẫm lại xác thật rất chua xót, Lý Nhã Kỳ ngáp một cái, hơn phân nửa đêm không cho người ngủ, thật sự là có điểm khó chịu a. Tùy Thương ngồi trở lại trên sofa, gật gật đầu, ý bảo Đông Kim tiếp tục nói. Ở thôn mặt sau cách đó không xa có một chỗ từ đường, đã vứt đi thật nhiều năm, chúng ta người ở nơi đó phát hiện có người cư trú dấu vết hơn nữa có xích sắt tồn tại cho nên suy đoán là có người bị khoa ở nơi đó. đặng vân tiếp theo nói ta cảm ứng được bên trong có ba người sinh tồn dấu vết trong đó một cái kết luận là một hệ dị năng giả cho nên có thể là lúc trước cái kia ngàn năm cây đào dị năng giả dị năng thức tỉnh thời điểm bị coi như dị loại khóa ở bên trong, hậu kỳ cho dù biết dị năng giả tồn tại bởi vì muốn dựa vào nhân gia mới có thể sinh tồn cho nên vẫn luôn bị khóa ở bên trong. Hắn có chút ngoài ý muốn chính là, nơi này khoảng cách bị cướp đường địa phương thực sự là có một khoảng cách căn cứ dị năng cấp bậc tới nói, liền tính là hắn cũng không có cách nào bao trùm như vậy xa xôi, trừ phi người này cấp bậc ở hắn phía trên chính là nhưng kia sẽ ở trên đường thời điểm, nàng bụi gai tùng nói cho chính mình, đối phương cấp bậc là so với chính mình thấp cho nên hắn xác thật có điểm tò mò. Nam Mộc người cùng Đặng Vân mang theo Chí Viễn đi nhìn xem, hắn nếu là đồng ý cùng chúng ta đi nói, người trước dẫn bọn hắn đi trên xe, ngày mai đổi xong đồ vật lúc sau chúng ta liền rời đi. Ra cửa lúc sau, Lý Chí Viễn có chút ngượng ngùng hỏi Nam Mộc Nam Mộc đại ca, nếu là hắn không chịu đồng ý cùng chúng ta đi làm sao bây giờ. Người như vậy cũng không phải không có. Trước kia bọn họ liền gặp được quá, những người này thực cố chấp vẫn luôn đem bảo hộ thôn trang coi như trách nhiệm của chính mình cho dù bị các loại không công bằng đãi ngộ cũng không chịu rời đi. Hắn sẽ đi, bởi vì nơi đó mặt ở không chỉ có hắn một người, không giống có người giống nhau, là cùng người nhà khác quan cho nên mới không chịu đi. Rất nhiều chuyện đều là chính mình gặp không công bằng đãi ngộ không sao cả, nhưng là người trong nhà không được hắn tin tưởng, hôm nay cái này không cần chính mình làm gì đó, bọn họ liền sẽ tăng thêm một người quân đầy đủ sức lực là bút có lời mua bán. Công đạo xong rồi sự tình lúc sau, tùy thương cũng mặc kệ dư lại người, chính mình trực tiếp lên lầu, đến nỗi người khác chiếu phim cũng không ở chính mình chú ý trong phạm vi. Lý Nhã Kỳ bình tĩnh nhìn xem dư lại người, chính mình độc chiếm một cái ba người đại sofa, cũng mặc kệ có phải hay không còn có nam nhân ở trực tiếp liền nằm xuống tới còn thực không biết xấu hổ xả đệ đệ áo ngoài cái ở trên người mình. Hàm hàm hồ hồ nói các ngươi trước vội vàng ta trước ngủ một lát. Có chuyện gì chờ nàng tỉnh ngủ lại nói ai làm chính mình là cái không có nam nhân để ý nữ nhân đâu. Không trách lão mẹ thường xuyên nói a nữ nhân a đời này, chỉ cần gặp phải một cái hảo nam nhân đời này liền không lo, ngươi nhìn xem như ngọc cùng nàng còn không phải là hai cái chính phản diện giáo tại sao, nhân ra là có nam nhân, chính mình là không có nam nhân, có lẽ trở về lúc sau thật sự muốn chuyên tâm tìm cái nam nhân. Chỉ là cái này, nam nhân được không chính mình cũng không biết a vạn nhất nếu là tìm được rồi mặt người giả thú kia chẳng phải là không xong vẫn là chính mình sao, ai nha thật là đau đầu a tính tính, không nghĩ trước mắt quan trọng nhất vẫn là ngủ đi, mắt thấy liền phải trời đã sáng. Tùy thương cẩn thận sốc lên chăn, chính mình nằm xuống lúc sau, lại đem chăn cái hảo, vươn cánh tay đem ngủ mơ mơ màng màng tiểu nữ nhân ôm ở trong ngực nhắm hai mắt lại. Ngủ mơ gian na như ngọc cảm giác được bên người nhiều một người, chóp mũi nghe thấy được quen thuộc hương vị, liền đôi mắt cũng chưa mở bị ôm tới rồi trong lòng ngực thời điểm cũng chỉ là cọ cọ tìm cái thoải mái tư thế, tiếp tục ngủ đi xuống. Ghé vào bên cạnh tiểu hoàng ngẩn đầu, không tiếng động di động một biên tiểu bạch đem nó đầu nhỏ phóng tới chính mình bên người, bảo hộ tư thái ôm lấy đối phương, lại nhắm hai mắt lại thật là vô pháp nói, nó chủ nhân thật sự là sơ suất quá cư nhiên như vậy tin tưởng nam nhân kia, nếu là về sau bị bán làm sao bây giờ a Tính hiện tại lo lắng cái này là dư thừa, phòng trừng bị bán khả năng tính cũng không lớn, xem như vậy, đừng nhìn thông minh chính là một cái khác, xem kia coi trọng trình độ có lẽ bị bán thời điểm, sẽ điều lại đây cũng nói không chừng này liền không phải nó nên lo lắng, là một con sóc con, đừng suy nghĩ nhiều quá tuy rằng nó tuổi đã không nhỏ. Không hề sửa giác thôn dân, còn cảm thấy chính mình đụng phải rất lớn dê béo, bọn họ thôn trang tuy rằng có lều lớn, nhưng là bởi vì các loại nguyên nhân, điều kiện và khí hậu còn có địa hình nguyên nhân, cho nên chỉ có thể gieo trồng rau dưa. Bọn họ khuyết thiếu chính là lương thực, nếu là thật sự có thể sử dụng này đó không đỉnh no rau dưa đổi lấy lương thực nói kia thật sự là không thể tốt hơn. Thôn trưởng lãnh tùy thương đoàn người, đi trước đệ nhất đống lều lớn, bên trong gieo trồng tất cả đều là là cây trắng, 120 mễ lều lớn, rau dưa cũng đủ một cái thôn người ăn thượng một tháng, nhưng đây là ở có món chính dưới tình huống, mà bọn họ hiện tại vừa lúc không có lương thực. Theo thứ tự đi xuống mấy cái lều lớn, phân biệt gieo trồng thiểu cây cải dầu, rau cần rau hẹ từ từ rau dưa. Tùy thương xem qua lúc sau, liền về trước trong xe, dư lại toàn ngẫu nhiên giao cho hậu bị đầu bếp trưởng. Cũng không biết những người này là như thế nào thương lượng, một tấn lương thực bao gồm gạo gạo kê hạt cao lương tổng cộng thay đổi hai cái lều rau dưa các loại đều có cái này giá cả ở trong căn cứ mặt là đừng nghĩ, nhưng là ở bên ngoài, không chỉ có thùy thương bọn họ vừa lòng, các thôn dân cũng thập phần vừa lòng, hình như là lẫn nhau đều chiếm tiện nghi giống nhau, có đôi khi, sự tình chính là như vậy khó có thể lý giải. Xe khai ra một khoảng cách lúc sau lại dừng lại, trên xe trên mặt tới một nhà ba người, nam nhân nhìn qua hơn 40 tuổi, nhưng là gầy kỳ cục na như ngọc nhìn thoáng qua, trong lòng cảm thấy có chút khó chịu, một đại nam nhân, đôi cùng chính mình không sai biệt lắm phẩm chất đến nỗi nữ nhân kia cũng không sai biệt lắm phòng chừng chính mình đều có thể dơ lên, hải tử nhưng thật ra vài người giữa tương đối tốt nhìn qua cũng chính là 12-13 tuổi, so cùng tuổi hải tử hơi chút gầy một ít cũng không thế nào nói chuyện liền tránh ở hắn ba mẹ phía sau. Nà như ngọc từ tủ lạnh bên trong cầm một ít điểm tâm, đều là xuất phát phía trước dương mẹ cấp chuẩn bị, phóng tới trên bàn trà, làm cho bọn họ ăn. Nam nhân nhìn xem tùy thương, lại nhìn xem người bên cạnh cầm một khối đưa cho hài tử, lại cầm một khối đưa cho bên người nữ nhân, chính mình không có ăn. Trên thực tế cùng tùy thương bọn họ suy đoán không sai biệt lắm thiếu, người nam nhân này ở thức tỉnh dị năng lúc sau, đã bị trong thôn mặt trọng điểm bảo hộ đi lên, ngay từ đầu còn chỉ là nhốt ở trong thôn mặt vứt đi từ đường. Sau lại liền làm trầm trọng thêm khóa lên, thẳng đến 2 năm phía trước, hải từ cùng thê từ cũng bị đóng tiến vào, bọn họ thử chạy thoát vài lần, chính là trong thôn còn có khắc dị năng giả, hắn mộc hệ dị năng nói rất lợi hại. Nhưng là khắc tinh chính là hòa hệ cho nên căn bản là chạy không ra ở hơn nữa còn có thể từ cùng nhi tử, hậu kỳ đã thiệt như vậy ý tưởng, không nghĩ tới đêm qua, mấy người này tìm được hắn cư nhiên muốn dẫn bọn hắn ra tới cơ hồ là không chút do dự, hắn liền đồng ý, nếu là thành công nói, về sau liền tự do tuy rằng khó tránh khỏi còn phải làm một chút sự tình, nhưng là tổng so không thấy thiên nhật hảo liền tính là thua cuộc lại không xong cũng chính là hiện tại cái dạng này cũng không cần đã chết cường nhiều ít. Nghe xong bọn họ tao ngộ lúc sau, các nữ nhân nhưng thật ra thổn thức không thôi, các nam nhân trên cơ bản liền không có gì phản ứng, giống như vậy sự tình, nhiều năm qua, đã chạm vào quá nhiều, như là như vậy đã ý nhốt ở cùng nhau, thật sự vẫn là lần đầu đụng tới, người trong nhà tất cả đều giết cũng không phải không có cuối cùng cho dù là cứu ra, cũng cũng chỉ dư lại người cô đơn một cái. Mấy người này nếu là bọn họ cứu ra, tự nhiên liền đi theo bọn họ từ nay về sau. bọn họ đội ngũ chung xem như lại nhiều một cái ngũ cấp mộc hệ dị năng giả đặng vân cũng cuối cùng là hỏi ra hắn tò mò đã lâu sự tình cái kia bọn họ đánh cướp địa phương khoảng cách các ngươi như vậy xa ngươi làm như thế nào được giống như là hắn cộng sinh thực vật bụi gai hoa hiện tại lục cấp có thể phòng thủ khống chế khoảng cách cũng là hữu hạn Đào đào cười cười ta cộng sinh thực vật đã có ngàn năm lâu, nó diện tích che phủ đã vượt quá tưởng tượng, lúc ấy ở trong thôn thời điểm chỉ cần nó dễ cây bao trùm đến địa phương kỳ thật đều có thể diễn sinh. Ngàn năm dưới cây đào mặt dễ cây có bao nhiêu tươi tốt có thể nghĩ cho nên có thể khống chế một khoảng cách cũng không phải cái gì việc khó. Nà như ngọc ngồi ở tùy thương bên người. Vẫn luôn không nói chuyện chỉ là thường thường nhìn xem này một nhà ba người ở bọn họ phải rời khỏi thời điểm, nàng có chút đột một hỏi cái kia cây đào kết quả đào có thể cho ta mấy cái sao. Đào đào cũng không kêu kiệt tốt một hồi chúng ta liền đưa lại đây. Bất quá chính là quả đào, ngàn năm cây đào có thể kết nhiều ít bao là có thể nghĩ, mấy cái quả đào căn bản là không tính cái gì, hơn nữa hắn trong lòng cũng hiểu rõ, hiện tại bọn họ tuy rằng nói là người ta cấp dưới, nhưng là ở ngay lúc này, cũng cùng tư hữu vật phẩm không có gì khác nhau, nữ nhân này tuy rằng nhìn qua tuổi không lớn, nhưng là ngồi ở bên người nam nhân vừa thấy chính là địa vị cao giả, hai người quan hệ không cạn không phải bọn họ có thể cự tuyệt. Không thể ở chỗ này cấp sao? Nà như ngọc có chút tò mò hỏi. Vẻ mặt ngây thơ, dù sao là chính mình cộng sinh thực vật muốn chích quả đào không phải hẳn là duỗi tay liền tới sao. chương 74 trên đường đi gặp Hoàng Kim Mãng. Chờ người đi rồi lúc sau, na như ngọc đứng ở trên xe, nhìn hơn nửa ngày. Làm sao vậy, ở đây người đều không ngốc tử. Vừa rồi na như ngọc như vậy nói, tuy rằng có điểm làm khó dễ người ý tứ, nhưng là kỳ thật cũng không phải cái gì không dễ làm, có một ít dị năng giả là không thích phi thời gian chiến tranh trước mặt mọi người sử dụng dị năng, nhưng là hiện tại đào đào vừa mới gia nhập liền tính là vì chính mình kỳ thật cũng không nên cự tuyệt. Lại nói, hắn vừa rồi mất tự nhiên, thật sự là quá rõ ràng. Cái kia dị năng giả hẳn là con của hắn. Cái kia vẫn luôn núp ở phía sau mặt, hình như là bị dọa tới rồi tiểu nam hài, mà phụ thân hắn chỉ là cái người thường mà thôi. Mà bọn họ sở dĩ có thể giấu giếm thời gian dài như vậy, một cái là phụ tử chi gian ăn ý trình độ, một cái khác chính là bọn họ vẫn luôn không có quá dài khoảng cách bằng không, sớm hay muộn sẽ lộ tẩy. Người làm sao thấy được, đặng Vân có chút tò mò, là một cái mộc hệ dị năng giả. hắn cấp bậc còn ở đào đào phía trên hắn cũng chưa phát hiện nhưng là hắn lại không nghi ngờ phu nhân phán đoán năng lực rốt cuộc đào đào dị thường đã hoàn toàn thuyết minh tình huống một mặt lục ý hiện lên ở trên tay nho nhỏ dây đằng nhảy lên chiếm cứ nàng toàn bộ lòng bàn tay tự nó xuất hiện lúc sau đặng vân đều cảm giác được chính mình cộng sinh bất an ngo ngoe dục dịch người cũng là mộc hề Này liền thuyết minh vì cái gì phía trước vẫn luôn không ai biết phu nhân dị năng là cái gì, như vậy chân quý mộc hệ dị năng khẳng định phải hào hào bảo vệ lại tới, hơn nữa phu nhân dị năng rõ ràng là ở chính mình phía trên, bằng không cũng sẽ không biết đối phương không thích hợp. Chỉ có thể nói Đặng Vân thật sự là nghĩ đến quá nhiều, phía trước chẳng qua là không có thức tỉnh mà thôi, chờ nàng thức tỉnh rồi, mà thế đã kết thúc tuy rằng vẫn là không an toàn, nhưng là cùng nàng tựa hồ không có gì quan hệ cho nên cũng không cần phải gióng trống khua chiêng nơi nơi tuyên dương, cho nên bên ngoài người cũng không biết na như Ngọc Kỳ thật cũng là một hệ dị năng. Tiểu lục nói cho ta. Hiện tại còn có thể tại này người trên cơ bản đều là tùy thương thân tín, cho nên không cần che giấu, mà tiểu lục đặc thù cũng chỉ sẽ bị bọn họ coi như cấp bậc cao tạo thành nguyên nhân. Không cần phải xen vào hắn, tùy thương hơi hơi nhíu một chút mày, mặc mà kệ hắn hay không che giấu dị năng, chỉ cần có thể vì chính mình sử dụng thì tốt rồi, khác căn bản là không cần phải xen vào. Hắn ý thứ mọi người đều minh bạch đến nỗi kia hai người ý tưởng, bọn họ cũng không cần để ý tới khi nào che lấp không nổi nữa. Hoặc là phát hiện bọn họ đối bọn họ cũng không có bất luận cái gì ác ý chính mình để lộ ra tới, liền cùng bọn họ không có bất luận cái gì quan hệ. Đảng vân bên kia còn có chính mình sự tình cho nên mấy người lại hàn huyên một lúc sau, liền rời đi, hắn vừa ly khai không nhiều một hồi, đào đào thê tử liền tới đây, đưa tới một mâm quả đào. Mỗi người đều là phấn hồng mê người, nhìn qua liền rất có muốn ăn, giống như là TV trình diễn bản đào giống nhau, trên cơ bản là không có bất luận cái gì thì vết na như Ngọc đi giặt sạch mấy cái lúc sau trở về phân cho tùy thương bọn họ. Kết quả không hề ngoại lệ bị đông kim cấp châm chọc được xưng đây là nữ nhân mới ăn đồ vật. Nói xong lúc sau, theo bản năng nhìn thoáng qua, đã cắn một ngụm tùy thương, hận không thể cho chính mình một cái tát nì mà cái này miệng cũng quá thiếu, muốn ăn liền ăn không ăn thì không ăn, hà tất một hai phải chào phúng người đâu. Tùy thương liền cùng không nghe thấy giống nhau, một ngụm một ngụm ăn, rất đại quả đào kỳ thật muốn ăn xong cũng thực không dễ dàng, nhưng là trừ bỏ đông kim ở ngoài ba người, lăng là một chút cũng chưa thừa thật sự làm người ghé mắt. Ăn xong lúc sau, tùy thương cùng Na nhưng Ngọc trực tiếp liền trở về phòng, đến nỗi làm gì Đông Kim không biết nhưng là Nam Mộc chính là ăn xong lúc sau trực tiếp liền ở trên sofa tu luyện này đã thực rõ ràng tựa hồ này quả đào bên trong có cái gì. Đông Kim nhìn xem bên ngoài, không có người, nhìn xem bên trong, Nam Mộc ở tu luyện, hẳn là sẽ không nhìn đến, nhìn nhìn lại chính mình phía trước đại quả đào, vươn tay. Lại kém 1cm liền đụng tới thời điểm, đây là nữ nhân mới có thể ăn. ý ngoài lời chính là ngươi nếu là nam nhân vậy không cần ăn đông kim tay vèo lập tức trừ trở về nhìn xem còn nhắm mắt lại nam mộc ngươi không phải ở tu luyện sao không phải hẳn là hết sức chuyên chú không hề tạp niệm sao ủy ủy khuất khuất nhìn nửa ngày đông kim tỏ vẻ kia đồ vật sốt của có tác dụng gì có thể làm cho bọn họ ở ăn xong lúc sau lập tức liền đi tu luyện đâu làm khó là có thể đề cao dị năng sao khẽ cắn môi hắn thật là lấy miệng mình không có cách nào a Nhẹ nhàng mà chụp hai hạ, rốt cuộc hạ định quyết định cầm lấy tới, cắn một ngụm ăn ngon. Một cái đại quả đào tất cả đều gặm xong lúc sau. Đồng Kim liền biết vì cái gì bọn họ đều yêu cầu tu luyện, bởi vì lúc này thân thể hắn nội năng lượng có một tia biến hóa tựa hồ nhiều chút cái gì cũng không phải từ ngoại giới hấp thụ lại đây, này có chút giống là trước khi rời đi, lão đại cấp cái loại này thuốc tán ăn lúc sau dị năng sẽ nháy mắt khôi phục đến tốt nhất trạng thái, nhưng là càng thêm ôn hòa thấy hiệu quả hơi chút chậm một chút nếu là tu luyện phía trước ăn một cái tựa hồ sẽ càng tốt. Trước khi rời đi, Na Như Ngọc nhân phẩm đại bùng nổ cư nhiên lập tức luyện thành phục hồi như cũ phấn, nhất thích hợp chiến đấu khi bổ sung dị năng, nhưng là số lượng rất ít cho nên giao cho Tùy Thương lúc sau, hắn cũng không có hỏi lại Tùy Thương bắt được tay lúc sau trực tiếp liền phân cho Đông Nam Tây Bắc 4 người, sau đó liền không có. Một buổi sáng thời gian, Na Như Ngọc mở to mắt trong phòng chỉ còn lại có chính mình một người Tùy Thương không biết khi nào không thấy, phòng chừng là so với chính mình tỉnh lại thời gian sớm hơn. Còn có bao nhiêu thời gian dài mới có thể đến A? Tuy rằng chỉ ở trên xe ngây người nửa ngày, hơn nữa là ở tu luyện chung vượt qua, nhưng là tỉnh lại lúc sau cũng cảm thấy đã lâu A. Xuyên qua phía trước sơn liền đến, phía trước xe lửa chỉ cần hơn 3 giờ liền đến, hiện tại lại yêu cầu vòng thời gian dài như vậy lộ thật sự là lan lộn A. Đến nỗi kia cái gọi là hai tòa sơn, cũng là mặt thế thời điểm đột nhiên xuất hiện, phía trước căn bản là không tồn tại, đến nỗi là từ đâu tới căn bản là không ai biết. Kéo kẹt một tiếng, xe rừng, Nam Mộc từ phía dưới đi lên. Ở phía trước đụng phải Đông Bắc Quân, trên đường núi xuất hiện hai điều xà, đã tại đây hơn 10 ngày, chỉ cần đi lên người liền không có trở về. Bọn họ nếu là tưởng thông qua nói, nhất định phải giải quyết kia hai điều xà. Không quá bao lâu thời gian, cũng không biết có phải hay không cùng bên kia câu thông qua trương địch cũng thượng này chiếc xe. Ta vừa rồi hỏi qua kia hai điều xà là đột nhiên xuất hiện, đã ăn không ít người, chỉ cần đi ngang qua, liền không có chạy đi, mà con đường này, là tiến vào Đông Bắc nhất định phải đi qua nơi. Không có biện pháp khác hiện tại mang đội tứ chính là bọn họ căn cứ chung một tay đệ đệ, hòa hệ dị năng lục cấp cũng coi như là rất có thực lực, dẫn dắt đoàn đội ở căn cứ chung rất có danh khí, vừa rồi đã lên núi đi xem xét, nếu là thuận lợi nói, có lẽ hôm nay là có thể thông qua, nhưng nếu là thiệt hại nói... Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám kia hai điều xà không biết là từ đâu xuất hiện hoàng kim mãng, nói không hào rốt cuộc có mấy cấp vạn nhất nếu là chúng ta bên này thất bại nói còn thỉnh tùy thủ lĩnh có thể vươn viện thủ, đến lúc đó đông bắc căn cứ tất có thâm tạ. Trường địch cũng là bất đắc dĩ cử chỉ, mà kệ là cái gì nguyên nhân, cũng không thể làm người ở chỗ này chờ căn cứ lại phái người lại đây, lại nói, liền tính là lại qua đây, cũng không nhất định có thể thành công, còn không bằng ngay tại chỗ giải quyết liền tính trở về lúc sau yêu cầu trả giá điểm đại giới, nhưng là cũng so đợi lát nữa mất mặt ném đến đông nam căn cứ nơi đó cường A. Đến nỗi vì cái gì sẽ kết luận Đông Nam căn cứ bên kia đợi lát nữa sẽ tới kỳ thật cũng đơn giản, hắn vừa rồi hỏi qua từ trong căn cứ mặt ra tới huynh đệ, Đông Nam căn cứ cùng Tây Nam căn cứ đều không có người đến, sự tình gì đều sẽ trùng hợp cũng nguyện ý hướng một khối đuổi cho nên hắn có loại cảm giác không chuẩn đợi lát nữa Đông Nam Tây Nam tất cả đều hội tụ tập tại đây cũng nói không tốt. Không biết nền tảng song xà, vẫn là nhất thông nhân tính hoàng kim mãng, hơn nữa không ở chính mình địa bàn thượng, đông kim có chút không nghĩ tranh vũng nước đục này, cho nên trả lời ba phải cái nào cũng được, không có cấp ra chính diện hồi đáp. Không nghĩ tới một hồi công phu, đường núi gian liền xuất hiện một cái vừa lăn vừa bò tiểu thân ảnh, trương địch lập tức đứng lên, tạch liền từ trên xe mặt đi xuống, có thể là động tác quá lớn, như ngọc cảm giác được xe tựa hồ đều đi theo động một chút. Quả nhiên không ra trương địch sở liệu, bọn họ phái lên núi đội ngũ toàn quân bị diệt này một cái vẫn là miễn cưỡng lưu lại người sống, bất quá cũng bị thương không nhẹ thế, mới vừa nói xong mặt trên tình hình, liền ngất xỉu. Trương địch một quyền nện ở trên mặt đất vẫn là khinh địch, hẳn là xin căn cứ lại phái người lại đây. Tiểu mã chạy nhanh trở về, làm mặt trên lại phái người lại đây, bên này ta trước hết nghĩ biện pháp. Tiểu mã là bọn họ bên này tốc độ dị năng giả thất cấp dị năng giả, vốn dĩ nghĩ ở đi điều tra tình huống, nhưng là không nghĩ tới na ra hòa căn bản là không có điều tra tình huống, trực tiếp liền dẫn người lên rồi, lúc này nhưng hảo, mất mặt ném lớn. Bên này phái người cầu Việt, bên kia trương địch cũng suy nghĩ biện pháp hy vọng có thể cầu được vì thương bên này ra tay. Thì thật vừa nghĩ biện pháp trương địch biên dưới đáy lòng thầm mắng, ngày thường có chuyện như thế nào không như vậy nhanh nhẹn, nếu là căn cứ bên kia không phái người lại đây nói, trung ương căn cứ nếu muốn thông qua có phải hay không liền phải trực tiếp ra tay, bọn họ không chỉ có sẽ không thiệt hại nhân thủ còn có thể giữ được mặt mũi, lúc này đợi lát nữa lại đến người, không chuẩn mặt trong mặt ngoài đều giữ không nổi. Lão đại, bên kia toàn quân bị diệt. Đồng kim tuy thời hội báo bên kia tình huống, như vậy tình hình vừa thấy chính là khinh địch bằng không to như vậy căn cứ tuyệt đối sẽ không đem thể diện ném ở chỗ này. Lúc này buổi sáng liền biến mất không thấy được tiểu hoàng tung tăng nhảy nhót từ cửa sổ xe tiến tới tới, lập tức nhảy đến na như ngọc trong lòng ngực vững vàng mà ngồi xuống. Đồng thời na như ngọc cũng thua được mới nhất tin tức. Chủ nhân, mặt trên hai điều hoàng kim mãng là phu thê, giống cái đại khái ở dị năng cửu cấp nhất có, giống được không biết hẳn là thấp hơn giống cái. Nà như ngọc gật gật đầu, cái này nàng biết trong giới tự nhiên, chỉ có loài rắn là cái dị thường, chính là giống được thực lực thường thường nhược với giống cái, mặc kệ là từ hình thể vẫn là sức chiến đấu đi lên nói. Chủ nhân, chúng nó hình thể nhưng lớn, phòng chừng đều có hơn 10 mét đâu, động tác nhưng linh hoạt rồi, trước kia ở trong sơn cốc thời điểm, chúng ta sợ nhất chính là loài rắn, bọn họ động tác linh hoạt, ở trong núi có thể phát huy toàn bộ năng lực. Loài rắn thiện phục kích che giấu lên rất ít sẽ bị phát hiện hơn nữa duy nhất trí mạng điểm chính là bảy thức mà rất ít có người có thể đủ như vậy chuẩn xác nắm chắc cho nên gặp được tình huống như vậy giống nhau đều là đường vòng mà đi. Cựu cấp A, na như ngọc dưới đáy lòng nhắc mãi, này đã có thể phiền toái cựu cấp dị năng giả ở hiện tại tới nói còn không có bất luận cái gì một cái căn cứ xuất hiện quá đâu tuy rằng nàng tin tưởng cái này đòn sát thủ khẳng định các căn cứ đều có, nhưng là không đến sinh từ tồn vong hết sức ai đều sẽ không lộ ra tới kia nói cách khác này hai điều xa là trước mắt các căn cứ đều không đối phó được. Thật đúng là có chút khó làm, nà như ngọc nhíu nhíu mày, nhìn dáng vẻ, thật đúng là muốn đổ tại đây, từ sơn bên kia đi bộ nói, có thể vòng qua đi, nhưng vậy quá mất mặt, phòng trừng về sau trung ương căn cứ ở các đại căn cứ giữa uy tín mất hết a Tùy thương kỳ thật cũng ở trong lòng tính cái chuyện này, tiến vào bát cấp lúc sau, hắn đối với chung quanh cảm giác kỳ thật cũng đã thực mẫn cảm, đối với nguy hiểm biết trước, càng là thập phần nhạy bén, cho nên một tới gần núi non. Hắn cũng đã đã nhận ra trong núi huy áp này hai chỉ thực lực đều ở hắn phía trên cũng không biết là từ đâu xuất hiện rốt cuộc trước mắt mới thôi, phát hiện dị thú mặc kệ là hung thú vẫn là linh thú, đều không có bát cấp trở lên, mà hắn trước mắt cấp bậc là cựu cấp làm trung ương căn cứ bên ngoài thượng nhất cao cấp dị năng giả, hắn tồn tại liền ý nghĩa thắng lợi. Mà này hai điều mãng xà cũng không phải không thể ra tay, chẳng qua không phải hiện tại. mươi 75 từ lộ Tùy thương tay rũi ra trực tiếp từ na như ngọc trong lòng ngực đem tiểu hoàng sách ra tới, để cao đến cùng chính mình tầm mắt đồng loạt cua cua tay. Tiểu hoàng hảo hảo mà bị người sách ra tới, vốn dĩ liền có điểm nhát gan, lại xem nam chủ nhân nhìn đăm đăm nhìn chằm chằm chính mình càng khẩn trương, bị lung lay một chút lúc sau, lo lắng sẽ bị trực tiếp ném xuống, hai chỉ chân ngắn nhỏ hướng lên trên dùng một chút lực trực tiếp liền leo lên tùy thương thủ đoạn, phía trước móng vuốt nhỏ cũng không thả lỏng ôm lấy hắn tay. Phát ra chi chi thanh âm, lộ ra một cổ ủy khuất cùng nghi vấn tựa hồ muốn nói vì cái gì muốn như vậy đối nó. Nó là cái gì biến dị. Vật nhỏ này trên người một chút năng lượng di động đều không có thật sự không giống như là biến dị thú. Bản đồ, Na như Ngọc suy nghĩ một chút cảm thấy đây là một cái thực thích hợp xanh từ trừ bỏ cái này chính là vệ tinh ảnh mây, nhưng là ngẫm lại vệ tinh ảnh mây lại có chút khoa trương cho nên vẫn là nói bản đồ tương đối hảo Tinh thần hệ Tinh thần hệ dị năng chung có một loại chính là có thể dò đường, đạt tới trình độ nhất định thời điểm, liền có thể bao trùm phạm vi khoảng cách nhất định. Nà như ngọc lắc đầu, không phải tiểu hoàng cần thiết là muốn xem đến quá địa phương, về sau cái này địa phương cũng sẽ khắc ở trong đầu, sẽ không ở biến mất một khi ấn nhập trong đầu lúc sau, bên trong bất luận cái gì sinh vật nhất cử nhất động đều sẽ phản ánh ở trong đầu cho dù không có nhìn đến. Nà như ngọc tận lực sinh động hình dung tiểu hoàng dị năng, nhưng là như thế nào đều cảm thấy giống như nói không phải như vậy chuẩn xác. Tùy thương nhìn xem bàn ở chính mình trên cổ tay tiểu hoàng thật là không thấy ra tới, như vậy cái vật nhỏ lại có như vậy không tầm thường dị năng, mặc kệ là ở bất luận cái gì địa phương, như vậy dị năng đều là thập phần quan trọng tuy rằng không có sức chiến đấu, nhưng là so sức chiến đấu còn phải có dùng bởi vì nó có thể giảm bớt chiến sĩ thiệt hại. Chính là nó phát hiện kia hai điều xà đều là cựu cấp. Đúng rồi mặt sau tới đều là người nào. Nà như ngọc tìm cái đề tài, đem chuyện vừa rồi chuyển qua, nàng sợ đến lúc đó tùy thương sẽ cùng nàng mượn tiểu hoàng, nàng là mượn đâu, vẫn là mượn đâu. Đáng thương tiểu hoàng, tin tưởng đến lúc đó hắn nhất định sẽ bảo đảm an toàn của ngươi. Tiểu hoàng đột nhiên cảm thấy phía sau lưng tâm chợt lạnh hình như là khi còn nhỏ bị mặt khác các bạn nhỏ ném tới trong đống tuyết thời điểm cảm giác giống như lại phải bị khi dễ giống nhau. hẳn là đông nam căn cứ cùng tây nam căn cứ người. Chỉ có này hai cái căn cứ mới có thể lúc này lại đây, lại còn có như vậy Trương Dương, đặc biệt là đông nam căn cứ, hắn ở trong xe, đều có thể nghe được Lý Hổ thanh âm, Đậu Thiêu Vân nếu là lại không thu thập một chút nói, phía trước mấy năm tâm huyết khả năng đều phải hủy ở người này trong tay. Na Như Ngọc cũng nghe tới rồi bên ngoài thanh âm. Nghe nói trung ương căn cứ người cũng tới, như thế nào không mang theo chúng ta trông thấy tốt xấu cũng là về sau một đoạn thời gian có thể muốn ở chung chiến hữu a Tùy thủ lĩnh, người ở đâu ta chính là muốn vào tới. Bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ như vậy vừa khéo, cương nhiên tam chi đội ngũ có thể tiến đến một khối tây nam căn cứ Lý Hổ không bỏ ở trong mắt, hắn tư tâm cảm thấy, trừ bỏ trung ương căn cứ cùng đông bắc căn cứ, địa phương khác đều không có biện pháp cùng chính mình đông nam căn cứ chống trọi cho nên căn bản là không cần để vào mắt. Hắn thanh âm quá lớn, thế cho nên trực tiếp liền che giấu đông kim thanh âm, cũng không biết hắn nói gì đó, cái này Lý Hồ cư nhiên đi rồi. Nếu trong khoảng thời gian ngắn không có biện pháp rời đi, Trung ương căn cứ bên này liền bắt đầu dọn nồi dọn bếp, vì tránh cho phiền toái, na như Ngọc cũng không có xuống xe, nhưng là nàng không xuống xe cũng không đại biểu không có người nhớ thương. Lý Hồ từ trước vài lần Trương Mãn nói nàng dung mạo lúc sau trong lòng liền nhớ thương thượng, ở hắn trong trí nhớ chơi qua nữ nhân vô số kể, nhưng là đến bây giờ có thể nhớ kỹ diện mạo, liền tính là còn lưu tại hắn bên người Trương Thúy. Nữ nhân này không riêng gì có tư sắc còn có đầu óc liền tính là ngẫu nhiên đi ra ngoài chiêu đãi người khác, hắn cũng không ngại, dù sao hắn cũng không riêng liền này một nữ nhân tuy rằng cũng có chút nị, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn, thật đúng là không có so cái này lớn lên càng tốt chính yếu chính là sẽ hầu hạ người, bất quá lúc này hắn chuẩn bị, nếu là có thích hợp liền đem nàng thay đổi, trừ bỏ nàng, hắn còn mang theo mặt khác hai cái mỹ nhân, đánh cái gì chủ ý tự nhiên là không cần nói cũng biết. Bất quá hắn cũng không phải quá xuẩn, phía trước đã nghe nói, tùy thương cùng cái kia bị trương mãn nhớ thương mỹ nhân đã kết hôn, nếu là chỉ là đơn thuần gờ bạn còn hảo thuyết, nhưng nếu là phu thê nói, có một số việc liền không dễ làm. Bất quá cũng không quan hệ, hắn làm chính là hai tay chuẩn bị, này mấy người phụ nhân có thể thay đổi người đó là tốt nhất, nếu là không được nói, liền đưa cho người khác kỳ hào, sớm muộn gì sẽ hữu dụng đến địa phương. Đối với nữ nhân, Lý Hổ luôn luôn đều là vâng chịu không lo làm người xem tiêu chuẩn, đến nỗi căn cứ giữa những cái đó nữ tính dị năng giả, hắn cũng bất quá là sẽ không tùy ý tặng người thôi, chính mình nhìn chúng cái nào không phải ngoan ngoãn đến hắn bên người tới. Ngẫu nhiên có như vậy một hai cái phản kháng kỳ thật tác dụng cũng không lớn, ở Đông Nam căn cứ, nàng chính là thổ hoàng đế, nghĩ muốn cái gì không phải có người thượng vội vàng đưa tới cửa tới, thế cho nên năm rộng tháng dài, liền dưỡng thành hắn loại này cái gì đều không bỏ ở trong mắt tính tình, bất quá lần này Đông Bắc hành trình không hề nghi ngờ sẽ trở thành hắn chung kết điểm. Tây Nam căn cứ người nhưng thật ra tới bái phòng quá, tùy thương tuy rằng không có ra mặt, chỉ làm nam mộc thấy một chút nhưng là tốt xấu lên xe cũng không xem như chiếc nhân ra mặt mũi. Nà như Ngọc ở trong phòng nhìn một chút Tây Nam căn cứ tới người cùng Nam Mộc nhưng thật ra thực sự có điểm huynh đệ mặt đều mang mắt kính, đến nỗi cận thị không cận thị ai biết lại có ai quản đâu, chứ cái này ra Tây Nam căn cứ người này cũng là cao gầy cao gầy, nói chuyện thong thả ung dung, trật tự rõ ràng, một chút đều sẽ không làm người cảm thấy chán ghét. Cái này chính là Tây Nam căn cứ thủ lĩnh sao? Nhìn qua không giống A, nhưng thật ra giống cái đại học lão sư, hiện tại lúc này cũng đã chú định sẽ không giống là mà thế phía trước giống nhau, nếu muốn trở thành một phương thủ lĩnh cần thiết là sát phạt quả quyết nhân vật như vậy một cái văn tự nho nhã nam nhân thật sự rất khó tưởng tượng lãnh đạo một cái căn cứ là bộ dáng gì. Không phải, hắn là Tây Nam căn cứ thủ lĩnh ca Mà thế phía trước là cái đại học giáo thụ, hiện tại sao theo hắn biết, nếu là không có người nam nhân này nói, chỉ bằng hắn cái kia lỗ mãng đệ đệ, nếu muốn lãnh đạo một cái căn cứ chính là có điểm khó khăn a Nà như Ngọc không biết chính mình suy đoán cưng nhiên thật sự chính xác, người nam nhân này mà thế phía trước thật sự chính là cái đại học lão sư, nếu là biết đến lời nói, cũng không có gì phản ứng, lúc này chính là như vậy, nhìn qua người chưa chắc liền thật là như vậy tính cách nếu thật sự tin tưởng đôi mắt của ngươi nhìn đến, vậy ngươi liền thua. Có một số việc không thể quá nghiêm túc, Lý Quang Hiên đi rồi một hồi, trung ương căn cứ bữa tối liền chuẩn bị tốt nà nhưng Ngọc bọn họ cũng không có qua đi ăn, mà là có người đưa lại đây. Đêm nay thượng đưa cơm người không phải mỗi ngày thường thấy cái kia lão nhân, mà là thay đổi một người tuổi trẻ nữ nhân. Nà nhưng Ngọc gặp qua nàng, ở trong căn cứ mặt hình như là phụ trách hậu cần, nàng suy đoán lúc này sở dĩ mang theo nàng, rất có khả năng nữ nhân này chính là cái kia không gian hệ dị năng giả. Nàng có chút tò mò, nữ nhân này không gian, có phải hay không giống mặt thế phía trước những cái đó trong tiểu thuyết mặt nói như vậy, thực thần kỳ, đã có linh thuyền lại có linh điền, trực tiếp đuổi kịp và vượt qua chính mình linh tỉnh thủy. Nữ nhân cho dù ở mặt thế giữa cũng sẽ tận khả năng làm chính mình bảo trì quang tân lượng lệ, nữ nhân này chính là như vậy, bó sát người đều có thể thấy được thân hình quần jean, màu trắng cao cổ áo lông, bên ngoài ăn mặc một bộ màu đỏ vài nỉ áo khoác, nhìn qua liền biết có một bộ hảo dáng người. Chính yếu chính là nữ nhân này trừ bỏ có cái hảo dáng người ở ngoài còn có nữ nhân quan trọng nhất một khuôn mặt nữ nhân xem nữ nhân vẫn là tương đối chú ý cái này, đối mặt ánh mắt đầu tiên liền có thể nhìn đến chính mình sở quan tâm. Tương đối với na như ngọc nữ nhân này có một đôi lại viên lại đại đôi mắt chừng mắt nhìn người thời điểm cho người ta một loại thực vô tội cảm giác môi anh đào thực chiêu nam nhân thích. Từ vừa lên xe liền nhìn chằm chằm tùy thương không bỏ ánh mắt chỉ cần là cá nhân liền biết nàng là vì cái gì tới. Nà như ngọc trên dưới đánh giá vài lần, tuy rằng cảm thấy rất đẹp, nhưng là đối với chính mình vẫn là rất có tin tưởng, rốt cuộc nàng chính là ông trời thân khuê nữ, gương mặt này, liền tính là ở trách móc nặng nề người, đều không thể lấy ra cái gì thật xấu. Cho nên nàng vẫn luôn là rất có tin tưởng, chỉ cần không phải nam nhân chính mình muốn nếm thức ăn tươi, nữ nhân là không có bất luận cái gì uy hiếp lực, không đáng sợ hãi. Nà như Ngọc thực tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, nữ nhân này, khiêu khích nàng liền tính, mơ ước nàng nam nhân, nàng cũng có thể làm bộ nhìn không tới, rốt cuộc nam nhân thứ này, nàng chính mình nếu là không động tâm nói, nữ nhân kỳ thật là không có gì biện pháp. Nhưng là, ngươi làm một cái đưa cơm nhân viên, cho dù là kiêm chức, cũng không nên phạm như vậy, cấp thấp sai lầm, bốn người, ngươi chỉ lấy ba cái chén, một đám đưa tới nam nhân bên người, trực tiếp đưa nàng không tồn tại, làm nàng không cơm nhưng ăn, này liền quá mức. làm một cái phiêu bạc như vậy nhiều năm lão quỷ, nhìn người khác ăn, chính mình không đến ăn, đã thực bi thôi, hiện tại thật vất vả có thể chính mình ăn, ngươi còn không cho nàng ăn, này không phải ở tìm đường chết sao. Lý lệ một ngộ cái miệng nhỏ, giống như thực kinh ngạc bộ dáng thực xin lỗi, tiểu thư ta quên bắt ngươi chén. Không đợi na như Ngọc nói chuyện, liền nước mắt lưng tròng, làm người kinh ngạc cảm thán, này nước mắt thật đúng là nói đến là đến a Tiểu thư, ngài đừng nóng giận ta thật sự không phải cố ý ta chỉ là không nghĩ tới trong xe còn có người khác. Nà như ngọc ngay từ đầu có chút kinh ngạc, nhiều năm như vậy, trừ bỏ cái kia đậu tâm điểm, này vẫn là cái thứ nhất như vậy trắng trợn táo bạo khiêu khích nàng nữ nhân, mịt mờ chừng mắt nhìn liếc mắt một cái tùy thương, cứ việc biết không quản chuyện của hắn, nhưng là cũng không tránh được giận chó đánh mèo. Nam sắc họa người A, nhà của chúng ta trước kia người hầu còn có sống sót. Nàng đem thầm mắt nhắm ngay Nam Mộc rốt cuộc, sau lại na ra sự tình, đều là hắn một tay xử lý, có vẫn là không có, hắn nhất rõ ràng. Nam Mộc đối với nữ nhân chi gian tranh đấu thật đúng là không hiểu, nàng có điểm làm không rõ, đều sắp ăn không đủ no, này đó các nữ nhân như thế nào còn có như vậy nhiều sự tình. Lắc đầu, đã không có, này chén cho ngươi ăn đi, ta làm người lại đưa lại đây. Nam Mộc không đợi đem chính mình chén đưa qua đi, na như ngọc trước mặt liền nhiều hai chén. Một cái là tùy thương, một cái là đông kim. Sau đó lại chỉ còn lại có một cái ở tùy thương trong tầm mắt. Đông kim đem chính mình kia chén lại cầm trở về, nhìn xem chung quanh, sau đó phóng tới tùy thương trước mặt. Nếu đều không có người hầu, như thế nào còn có người kêu ta tiểu thư, làm hạ nhân thật sự thực hảo sao? Này mặt đánh bạch bạch làm người không nỡ nhìn thẳng. Được rồi, như vậy điểm sự đều làm không tốt thật hoài nghi lão vương như thế nào làm ngươi tới đưa cơm. Đồng kim tính tình có chút không tốt làm cái gì a lộng tới cuối cùng không cơm ăn thành chính mình muốn nói ngay từ đầu còn chỉ là chăng hiện tại lý lệ là thật sự muốn khóc nàng không nghĩ tới này mấy nam nhân như vậy không cho mặt mũi nàng tốt xấu cũng là căn cứ quý trọng không gian dị năng giả a liền tính là ngũ cấp nhưng là đã có 200 mét vuông diện tích ở sở hữu không gian hệ dị năng giả giữa xem như tương đối nhiều chương 76 vì cái gì phát không được a Liền tính là không bị coi như bảo bối giống nhau, cũng không nên là cái dạng này đãi ngộ, nữ nhân kia trào phúng chính mình là hạ nhân, những người này coi như làm không nghe được giống nhau thủ lĩnh còn đem chính mình thân thù thừa cơm cho nữ nhân kia. Tay nhỏ che miệng nức nở một tiếng, xoay người liền sông ra ngoài thật dài đầu tóc lập tức quăng lại đây thật sự thực mượt mà có một loại chụp quảng cáo cảm giác. Có thể là chạy quá nóng nảy, cửa xe khẩu có hai tiết cầu thăng, nhất thời quá kích động, không chú ý, một chân đạp không, trực tiếp liền lăn đi xuống, sau đó lúc này cũng thật khóc, oa một tiếng, trong xe mặt nghe được rành mạch. Đông Kim, Nam Mộc, Na Như Ngọc, ba người tầm mắt đều nhắm ngay tùy thương, vẻ mặt ai oán, đều tại ngươi. Na Như Ngọc buông trong tay chén, tiếp hận thở dài, thật là quá đáng tiếc, đêm nay Thượng Thái sắp thật sự thực phong phú a cũng không biết đều có phải hay không bởi vì mau đến Đông Bắc căn cứ cho nên rộng mở Thịt bò thiêu khoai tây, chua cây khoai tây ti tơ vàng cuốn, phất tay áo canh thịt suối mỡ, cái này hảo cái gì đều ăn không được. Hảo ai đều đừng ăn tốt như vậy thái sắc cũng không biết có hay không không ngại. Nữ nhân kia chạy đều chạy còn một hai phải biểu hiện một chút chính mình đầu tóc mị lực như vậy vung, đáng tiếc nàng quên mất mặt sau chính là bàn ăn, nàng tóc có thể nói là xoa trên bàn thang thang thủy thủy quá khứ, cái này hảo, nhìn đến người đều không có ăn uống, cũng không có người chú ý nàng kia một đầu tóc đẹp. không biết nàng trở về lúc sau phát hiện chính mình làm chuyện ngu xuẩn có thể hay không khóc thảm hại hơn đông kim cùng nam mộc đang ở dãy giụa rốt cuộc ai đi lấy cơm thời điểm cứu tinh tới lão dương bưng một đại khay lại đây kia mùi hương thật xa đã nghe tới rồi người khác nhưng thật ra có thể ổn được đông kim lại ngồi không yên lập tức đứng lên liền kém không nhào lên đi lão dương người như thế nào lại tới nữa chẳng lẽ là biết bọn họ cơm điểm đã hủy hoại kia cũng là ở là quá biết trước Lão Dương cười ha hả đi lên, lời này nói được tới rồi ăn cơm thời gian, ta không tới, dư lại còn chưa nói xong, liền nhìn đến trên bàn đồ ăn. nha đây là ai đưa tới a cùng đêm nay thượng thái sắc giống nhau a, Này hương vị đều là thủ nghệ của hắn, như thế nào có người đưa tới, cũng không cùng chính mình nói một tiếng đâu chân thật còn làm hắn này tay già chân yếu lại chạy một chuyến. Đừng động là ai đưa tới, dù sau này đồ ăn đã ăn không được, mau đem ngươi trong tay buông, cái này mang về, nguyện ý cho ai ăn liền cho ai ăn đi. Đồng Kim đứng lên, trực tiếp đem trên bàn đồ ăn dọn đến một bên đi, sau đó lại đem khay phóng tới trên bàn. Tùy thương rỗi tay điểm điểm cái bàn, chuyện như vậy không cần lại phát sinh. Bọn họ đồ ăn cơ nhiên có thể không trải qua phòng bếp trực tiếp liền đưa tới, lại còn có không ai phát hiện không thích hợp này thuyết minh cái gì. Lão Dương hiển nhiên cũng nghĩ đến tùy thương ý tứ, bất giác sắc mặt cũng có chút không tốt, sau bếp là về hắn quản, may mắn lúc này không xảy ra việc gì, nếu là đã xảy ra chuyện nói, tìm không ra người tới, đó có phải hay không chính là hắn trách nhiệm hơn nữa, lúc này muốn xảy ra chuyện nói kia đối với Trung ương căn cứ cũng là một cái không nhỏ đà kích. Đúng vậy, thủ lĩnh chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không lại phát sinh. Trở về thời điểm hắn liền phải sửa sang lại một chút hậu cần sự tình, tuy rằng là lộ thiên bếp núc, không có hắn cho phép, bất luận kẻ nào đều không thể ở tiếp cận. Tùy thương chỉ là điểm một chút lão dương, khác lời nói cũng không có nhiều lời, lúc này xác thật là hắn vấn đề, nhưng là không đủ để tạo thành bất luận cái gì trừng phạt cho nên chỉ là cấp một cái cảnh cáo liền tính. Nà như ngọc cười như không cười nhìn thoáng qua tùy thương, trong ánh mắt mang theo một cồ cười nhạo, người xác định không phải bị sắc đẹp sở mê, có mỹ nhân lại đây đưa cơm, không có cảm thấy trong lòng thực sảng Tùy thương quyết định không cần để ý tới nữ nhân này, lúc này ra tới, nàng xem như càng ngày kỳ quái, cả ngày đều suy nghĩ cái gì a Lão Dương đi rồi lúc sau, vài người bưng lên chén đang chuẩn bị ăn cơm thời điểm, bên ngoài truyền đến một trận ồn ào, nghe thanh âm liền ở bọn họ này một mảnh. Đông Kim ai thán một tiếng, này còn có thể hay không làm người hào hào ăn cơm? xác thật là không thể hào hào ăn cơm, không đợi chính hắn đi ra ngoài, bên ngoài liền có người tới tìm. Đông Kim lão đại, Đông Bắc căn cứ lại người tới, người mau tới a. Ngoại Tào tới liền tới bái, ngươi gì đến nỗi kêu đến cùng bị người luôn giống nhau, lại nói này trong xe trừ bỏ ngươi Đông Kim lão đại còn có Nam Mộc lão nhị cùng thủ lĩnh đại nhân a, ngươi vì sao thế nào cũng phải kêu ta a? Chẳng lẽ ta thật sự như vậy thân dân sao? Ai oán đôi mắt nhỏ vèo vèo bắn phá Nam Mộc, Nam Mộc người lực bài chúng nghị, một hai phải mang ca tới chính là đề phòng tình huống như vậy đi. Bọn họ bốn người giữa, hắn cùng Nam Mộc là tương đối là cùng xử lý ngoại giới sự tình. Tục xưng chủ ngoại, mà tây thủy cùng bác hòa còn lại là bên trong giải quyết vốn dĩ lúc này ra tới, bọn họ bốn người hẳn là mặt trên một cái phía dưới một cái phân phối phương thức như thế nào biết lâm ra cửa phía trước. Nam Mộc trực tiếp liền đem hắn kéo lên xe còn Mỹ kỳ danh rằng, ra cửa bên ngoài, giao tiếp sự tình tương đối nhiều cho nên vẫn là bọn họ hai cái tương đối thích hợp, hiện tại nghĩ đến các loại tình huống phát sinh tuyệt bích là ra hòa kia sớm có dự mưu, ngươi nhìn xem này dọc theo đường đi, hắn là cỡ nào hưởng thụ A, nhìn nhìn lại hắn quả thực chính là khổ bức đại danh từ A. Nam Mộc lắc đầu, vẻ mặt bị thương, ngươi như thế nào sẽ như vậy thường chúng ta chính là huynh đệ, lại nói cũng không nhiều ít sự tình, chủ yếu là không muốn cùng ngươi tách ra. đồng kim giơ lên cao đôi tay đến vẫn là ngươi lợi hại nói như vậy đều có thể nói được còn không muốn cùng ca tách ra cũng không nhìn xem ngươi đều làm gì sự đụng tới các ngươi này nhóm người ca xem như phục đồng kim lưu luyến nhìn hai mắt chính mình mới vừa ăn một nửa bát cơm hình như là hạ bao lớn quyết tâm giống nhau dứt khoát kiên quyết xuống xe đương nhiên ở nà như ngọc xem ra nếu là xuống xe nháy mắt không quay đầu lại nhiều xem hai mắt nói hiệu quả sẽ càng tốt Đông Kim đi ra ngoài, dư lại ba người như là không có việc gì giống nhau. Tiếp tục ăn chính mình, Nam Mộc thậm chí ác liệt đem Đông Kim đã kẹp tới rồi trong chén, chỉ là còn không có tới kịp ăn một khối thịt bò cấp ăn, cũng đừng để còn lại thái sắc kê rằng nàng cũng là đem đồ ăn quét qua người khởi sướng chi nhất, nhưng là nàng cảm thấy tương đối với chính mình, Đông Kim lớn nhất đà kích khẳng định là đến từ chính huynh đệ, cho nên nàng thập phần an ổn ăn xong rồi trầu này hơi chút có chút khúc chết bữa tối. Ăn qua cơm chiều lúc sau. Không chỉ có là nam mộc không thấy, hạng nhất ham thích với tu luyện tùy thương cư nhiên cũng không ở trong xe. Tiểu hoàng, chúng ta cũng đi ra ngoài dạo một dạo đi. Đến nỗi dạo nơi nào, này vừa lúc là một ngọn núi, na như ngọc đối trong núi mặt các loại hoang dại thực vật vẫn là rất thò mò, đặc biệt là vị thinh ảnh mây tiểu hoàng còn có sức chiến đấu cường hãn tiểu lục an toàn có bảo đảm, nàng cảm thấy liền không có tất yếu như vậy thật cẩn thận. Mang lên mũ, mặc vào không quá hiện thân hình quần áo, Na như Ngọc có thể nói là im ắng rời đi, đương nhiên, vì phòng ngừa chính mình trở về quá muộn, nàng là cho thùy thương để lại tờ giấy. Tự nhận là đã không có gì vấn đề Na như Ngọc trực tiếp mang theo tiểu lục cùng tiểu hoàng liền chạy lấy người, dư lại đáng thương liêu thủ nhi đồng tiểu bạch trước sau như một ghé vào bên gối tiểu oa bên trong ngủ, chỉ ở đóng cửa trong nháy mắt kia, ngẩn đầu nhìn thoáng qua, sau đó lại cúi đầu tiến đến phía trước trong chén nhỏ mặt uống lên hai ngụm nước. Tiếp tục đi gặp nó chu công đại nhân. Này tòa nghe nói có hai chỉ đại xà gác ngọn núi, kỳ thật ở tiểu hoàng trong miệng, vẫn là tương đối an toàn, bất luận cái gì một chỗ đều là chỉ cần có thực lực cường đại yêu thú, còn lại cấp bậc không sai biệt lắm đều sẽ đường vòng mà đi ở một cái địa bàn giữa, lão đại chỉ biết có một cái, dư lại đều là tiểu đệ Cho nên na như ngọc có thể không cần lo lắng sẽ có cưu cấp trở lên biến dị thú tồn tại, đương nhiên, bát cấp cũng đủ làm người chịu được. Ở tiểu hoàng dẫn dắt hạ, Na như ngọc đi rồi một cái đường nhỏ, nói là đường nhỏ cũng rõ ràng có thể nhìn ra tới, đã lâu không ai đi qua cỏ dại đã lớn lên lão cao, nếu không có nó mang theo, phòng chừng ai đều sẽ không nhìn ra tới này trên thực tế có đường. Chủ nhân này trên núi có không ít dược thảo ta đều xem qua ta mang ngươi đi đoạt lấy đi. Tiểu Hoàng có chút cao hứng phấn chấn tha thứ nó thật sự là quá dài thời gian không tuần sơn, gia hỏa này đã theo bản năng nhìn đến một ngọn núi đều muốn tìm một phen đại vương phái ta tới tuần sơn cảm giác. Đoạt, nàng theo bản năng nhìn xem tiểu lục dự đánh giá một chút chính mình tiêu chuẩn tiểu Hoàng A, ngươi phòng trừng sẽ có bao nhiêu gia thế lực so ngươi chủ nhân ta muốn kém hơn một chút. Phòng trừng không nhiều lắm đi. Nàng không phải cấp tiểu hoàng ra một nan để đi, muốn ở như vậy nhiều biến dị thú trong tìm kiếm ra thực lực ở tư cấp thậm chí tam cấp dưới thật đúng là không dễ dàng a Nếu là không được nói, chúng ta liền đi xem những cái đó vô chủ đi. Người chủ nhân ta kỳ thật một chút đều không lòng tham, hoặc là nói, giống lần trước giống nhau, chúng ta đi tìm những cái đó biến dị thú không ở nhà đi. Tiểu hoàng cùng tiểu lục đều là giống nhau biểu tình, sau một lúc lâu không tiếng động, chỉ có thể nghe được bên tai cỏ dại phát ra thanh âm. Như thế nào, không được sao? Chẳng lẽ này đó biến dị thú mỗi cái đều thực nhàn, chưa bao giờ ra cửa sao? Không phải còn muốn đi săn sao? Tiểu Hoàng thật sự không đành lòng nói cho chủ nhân, còn có một loại phương thức có thể tại chỗ lưu thủ chờ đợi mơ ước bảo vật động vật hoặc là người tới chúng nó ăn, đã điền no rồi bụng lại bảo hộ bảo vật một công đôi việc. Không được chủ nhân ta cảm giác được một cổ hơi thở rất mạnh như là chủ nhân lần trước ở trong núi nhặt được cây cây thảo là nó gấp 10 lần thậm chí càng nhiều khẳng định là thứ tốt chẳng qua thủ đồ vật chính là một con đại hùng. Lần trước nhặt được, nà như ngọc trong đầu lập tức nghĩ tới lần trước cùng tiểu hoàng vào núi thời điểm, phía trước một con hồ ly ôm một gốc cây giã tham tuy rằng rất nhỏ cũng thực đoàn, nhưng là dù sao cũng là dã tham, nà như ngọc mắt sắc liếc mắt một cái liền nhìn ra tới đó là có 30 năm phân giã sơn tham tuy rằng tuổi tương đối tiểu, nhưng là lúc ấy nàng vừa lúc ở luyện chế dưỡng khi tán thập phần yêu cầu. Tiểu lục trực tiếp liền vươn một con xúc tua, đem nhân ra tiểu hồ ly cấp vướng ngã tiểu ra hòa kia cũng thật sự quá nhỏ. Vướng ngã lúc sau lên chính mình liền đi rồi, dã sơn tham liền để lại cũng không biết là đã quên, vẫn là bị dọa tới rồi trực tiếp liền chạy dù sao kia cây dã sơn tham là bị nàng nhặt được. Gấp 10 lần, 30 năm gấp 10 lần, đó chính là 300 năm, nàng tuy rằng tạm thời dùng không đến, nhưng là về sau khẳng định có thể dùng đến, trăm năm trở lên sơn tham đã rất ít có thể đụng phải, huống chi vẫn là mới mẻ đâu. Đáng giá đua một phen kia chỉ đại hùng cái gì cấp bậc. Nếu là che giấu boss vậy quên đi, nàng vẫn là thực yêu quý chính mình này mạng nhỏ. Tiểu Hoàng suy xét một chút cùng cái kia sự tình rất nhiều gia hòa, không sai biệt lắm. Sự tình rất nhiều gia hòa, nà như Ngọc trong khoảng thời gian ngắn không phản ứng lại đây Tiểu Hoàng nói được là Đông Kim, vẫn là Tiểu Lục nhắc nhở, luôn là cùng nàng đối nghịch gia hòa. Bừng tỉnh Đại Ngộ A, Đông Kim hiện tại đại khái ở thất bát cấp tà hữu kia chỉ Đại Hùng cũng không sai biệt lắm, thật đúng là rất nguy hiểm đâu. Tiểu hoàng, chúng ta đi trước không sai biệt lắm, còn có không chủ, đều quét sạch lúc sau, lại quyết định muốn hay không đi kia chỉ đại hùng nơi đó. chương 77 nịnh nọt, hảo đi tiểu hoàng quyết định trước không nói cho nàng, cái này trên núi trên cơ bản đều là cái loại này, một núi không dung hai hổ, trừ phi một công cùng một mẫu hình thức, không chỉ có cái kia đại xà là một đôi, đại hùng cũng là một đôi, thuộc về mua một tặng một hình thức. Ngọn núi này vật tư tuy rằng không có khu cũ sơn cấp càng thêm phong phú, nhưng là dược liệu gì đó phân bố đều là rất có quy luật. Chân núi trên cơ bản đều là một ít thường dùng, tỉ như cầm máu giảm nhiệt dược phẩm càng lên cao còn lại là càng cao cấp. Chân núi trên cơ bản không có biến dị thú, chỉ là ở một gốc cây 30 năm ngôi sao thảo kia đụng phải một con nhị cấp biến dị bọ ngựa trên cơ bản không phí cái gì sức lực liền giải quyết lại còn có thu hoạch hai chỉ đại đao. Sắc bén cứng rắn, thập phần thích hợp chế tác vũ khí, như là này đó biến dị thú trên người vật phẩm, cơ hồ sở hữu căn cứ đều có địa phương thu mua, đừng nhìn biến dị bọ ngựa cấp bậc giống nhau đều không cao, nhưng là bởi vì ở vào gen liên cấp thấp cho nên biến dị tỷ lệ rất nhỏ, trên người hai chỉ đại đao, là thực tốt vũ khí tài liệu, giá cả không thấp na như ngọc tuy rằng không thiếu tiền, nhưng là lãng phí sự tình cũng là không thể làm. Đến nỗi kia chỉ bỏ ngựa thi thể, tác trở thành tiểu lục chất dinh dưỡng, trực tiếp đem này năng lượng toàn bộ hút sạch sẽ. Mỗi lần vừa đến lúc này, na như ngọc kỳ thật đều sẽ oán giận, vì cái gì người ta nữ chủ nữ xứng trọng sinh gì đó, đều sẽ cấp xứng với một cái tùy thân không gian, nhất vô dụng cũng đến là cái chữ vật không gian, như thế nào tới rồi nàng nơi này, liền cấp tỉnh lược đâu. tuy rằng linh tỉnh thủy gì đó cũng thập phần hữu dụng, nhưng là cái này đi, người khó tránh khỏi liền sẽ lòng tham có tốt còn muốn càng tốt bất quá nàng cũng chỉ là oán giận một chút, sẽ không thật sự bởi vì cái này canh cánh trong lòng, linh tỉnh thủy đã thực nghịch thiên. 30 năm ngôi sao thảo nàng ngắt lấy lúc sau còn mang theo một ít rễ cây bùn đất, như là này đó tạm thời dùng không đến thảo dược nàng đều chuẩn bị bảo trì hoạt tính, trở về lúc sau, có thể lần thứ hai gieo trồng liền gieo trồng, không được tại tiến hành mất nước xử lý. Ngôi sao thảo phóng tới có một tầng thủy thùng, sau đó mới phóng tới giếng trên đài mặt nàng đi theo tiểu hoàng, tiếp tục xuống phía dưới một chỗ tiến quân. Mà kệ là tới cái nào địa phương, na như Ngọc Kỳ thật đều sẽ làm tiểu hoàng trước đó tra xét hay không có những người khác tồn tại. Nhưng là nàng quên mất rất nhiều thời điểm, người được đến tới, không chỉ có là ở nàng đến phía trước, trước sau chân cũng sẽ thực phiền toái. Nà như ngọc bọn họ thân ảnh biến mất một lúc sau, lưỡng đạo thân ảnh xuất hiện ở ngắt lấy ngôi sao thảo vị trí. Kỳ quái ta lần trước rõ ràng liền tại đây phát hiện gần 30 năm ngôi sao thảo, như thế nào không còn nữa. Nữ nhân có chút nghi hoặc nói, ngôi sao thảo hương vị còn ở, hẳn là bị người thải đi được thời gian còn không dài, chính là, là ai trở về đâu. Chúng ta lại đi địa phương khác xem một chút đi, ăn mặc màu trắng trường bào nam nhân an ủi nữ nhân có lẽ là bị cách đó không xa thôn xóm người ngắt lấy đi được cũng nói không tốt. Rốt cuộc này trong núi tuy rằng biến dị thú nhiều nhưng là như bây giờ hoàn cảnh cùng xã hội càng là nguy hiểm địa phương mới càng là có thể làm người thực tốt sinh tồn đi xuống. Nữ nhân không tiếng động gật gật đầu có lẽ là đi. Lưỡng đạo bóng người nháy mắt biến mất hình như là vừa rồi căn bản là chưa từng đã tới dường như trừ bỏ biến mất bạo ngựa cùng môi sao thảo. Không có bất luận cái gì dấu vết. Đây cũng là na như ngọc may mắn, bên người có một cái hàng năm sinh hoạt ở trong sơn cốc tiểu hoàng cho nên biết như thế nào mới có thể càng tốt ở một cái hoàn cảnh lạ lẫm chung, không lưu lại một chút dấu vết không chỉ có là dấu chân còn có mùi thơm của cơ thể. Rất nhiều thời điểm một người hành tung tiết lộ không chỉ có là lưu lại dấu vết còn có trên người khí vị, mỗi người đều có chính mình nhớ rõ độc đáo hương vị, cho nên rất nhiều thời điểm, vừa ly khai thời điểm, trong không khí tàn lưu mùi thơm của cơ thể, là không có biện pháp che lấp na như ngọc trước kia chú ý qua phương diện này nội dung, cho nên mỗi lần ra tới thời điểm, đều sẽ làm tiểu lục cung tiểu hoàng hỗ trợ phòng bị. Nà như ngọc ở trên núi tốc độ thực mau, phía trước có tiểu lục hỗ trợ mở đường, còn có vệ tinh tiểu hoàng chỉ điểm phương hướng, cơ hồ thượng không uổng cái gì sức lực cũng sẽ không đi cái gì đường vòng, thẳng đến địa điểm, bởi vì ngay từ đầu ở chân núi lãng phí thời gian tương đối nhiều cho nên chờ nàng tới rồi giữa sườn núi thời điểm, thời tiết đã hắc nhìn không ra cái gì tới. Tiểu lục dẫn theo một tràn cắm trại dã ngoại đèn, ở phía trước chiếu sáng lên. Chủ nhân, phía trước không xa liền có một gốc cây tam phong thảo, đại khái có chút ý nghiệm muốn sao. Tiểu Hoàng không chỉ có muốn tùy thời chỉ điểm phương hướng, còn gánh vác muốn tìm kiếm dược liệu trách nhiệm nhất mấu chốt chính là còn muốn nói rõ bảo hộ biến dị thú gì đó. Có hay không thứ gì ở kia, tuy rằng bọ ngựa gì đó, không có người để ý, lực sát thương không lớn, nhưng là nhiều cũng là thực phiền toái có được không, nàng còn muốn bắt khẩn thời gian, không thể bị nào đó người phát hiện chính mình trộm đi tình huống. Tiểu Hoàng vẻ mặt đau khổ suy nghĩ sau một lúc lâu lúc sau chủ nhân chúng ta đi về trước đi chờ đến ngày mai thời điểm mang lên tiểu bạch lại đến đi. Không cần tiểu Hoàng nói nữa, na như Ngọc cũng biết cái này tam phong thảo Thủ hộ thú là một con lão hổ. Cái kia gấp bậc rất cao sao? Nếu là rất cao nói, vì cái gì muốn tại đây nhìn một gốc cây tam phong thảo tam phong thảo cũng không có gì kỳ quái địa phương, ở du ký thượng nói tam phong thảo lớn nhất tác dụng chính là gia tăng thành đan suất đến nỗi công hiệu gì đó cũng không có gì à. Ở nàng trong ấn tượng, lão hổ loại này biến dị thú, giống nhau đều là rất cao lớn thượng, như thế nào sẽ chạy đến giữa sườn núi đâu. Tiểu hoàng do dự một chút ta phòng trừng lão đại đánh không lại nó. Lén lút nhìn thoáng qua phía trước tiểu lục nó nói chính là lời nói thật chỉ là không biết lão đại có thể hay không tiếp thu a nó nhưng không nghĩ tiếp thu lão đại trà đạp đâu. Tiểu Hoàng còn nhớ rõ vừa đến trong nhà thời điểm, nó lần đầu tiên trộm trong nhà quả hải cấp đại ca chúng nó, bị lão đại phát hiện lúc sau, đã bị treo ở bên ngoài lão bạch quả mặt trên, nói không rõ thật dài thời gian. Tiểu Lục không nghe được sao. Sao có thể tại giã ngoại, nó chính là chiếm cứ thiên nhiên ưu thế, đối với chính mình tiểu đệ, đối chính mình phủ định, nó không phát biểu bất luận cái gì ý kiến, phải biết rằng, mập mạc cũng không phải một ngày là có thể luyện thành, nó còn nhỏ yêu cầu thời gian, chờ đến tiếp theo lại đến thời điểm, nó nhất định không phải hiện tại cấp bậc chủ nhân đã từng nói qua ai còn không có không lớn lên thời điểm A, nhân ra bây giờ còn nhỏ đâu, nó bất hòa tiểu đệ so đo. Nà như Ngọc suy nghĩ một chút, vậy được rồi, chúng ta đi trước không có người địa phương ngắt lấy. Sau đó, bọn họ lại tìm được rồi một gốc cây mười năm nhân sâm, mới mẻ từ kim một gốc cây còn có này tạm thời dùng không đến một ít dược thảo tóm lại thu hoạch thực phong phú. Chủ nhân ta ở phía trước cách đó không xa thấy được nam chủ nhân chúng ta muốn qua đi sao? Chỉ có chính hắn sao? trách không được ăn cơm xong liền nhìn không tới người, nguyên lai like là tới này, chẳng lẽ là thăm dò địa hình, bất quá không phải nói mặc kệ sao? Như thế nào thay đổi chủ ý? Nàng Phòng Trừng khẳng định là Đông Bắc căn cứ trả giá cái gì có thể làm tùy thương động tâm đồ vật đến nỗi là cái gì, khẳng định là ra đem huyết bằng không, như vậy không có lợi thì không dậy sớm người, sao có thể sẽ ra tay. Nàng tưởng một chút cũng không kém, Trương Địch Thu được mặt trên tin tức này hai điều xả nhất định phải giải quyết không thể lại đối thủ trước mặt mất mặt nhưng là trước mắt căn cứ hai vị bát cấp dị năng tất cả đều không ở chỉ có thể viện thỉnh ngoại viện mà trước mắt tam phương nhân viên giữa lựa chọn tốt nhất chính là trung ương căn cứ tùy thương tuy rằng khả năng sẽ ra một phen rất lớn huyết nhưng là có thể giải quyết liền hào. Không phải còn có cái kia xấu tính người, một cái bên ngoài. Bất qua kia hai điều đại xà không ở lại hướng phía trước một chút chính là chúng nó địa bàn, liền không an toàn. Chúng ta qua đi nhìn xem đi. Nà như ngọc đạp tiểu toái bộ vô thanh vô tức tiếp cận phía trước mấy nam nhân. Tùy thương đang ở quan sát phía trước địa hình, vừa tới thời điểm kia hai điều đại xà liền tại đây. Không quá nhiều nếm thời gian, liền chui vào phía trước trong sơn động quen thuộc uy áp, hắn liền biết này hai điều đại xà cấp bậc chút nào không thua chính mình, đến nỗi đông bắc căn cứ theo như lời cái gì bắt cấp sĩ năng giả không ở, rốt cuộc là thật là giả, hắn kỳ thật căn bản là không đề bụng nếu muốn làm cho bọn họ chết ở chỗ này kia bọn họ tưởng thật sự là quá nhiều chỉ cần trả giá tương đối đại giới, bọn họ được đến chính mình muốn còn lại liền không cần ở quan tâm. Đến nỗi đây là một vòng tròn bộ gì đó. Tùy thương tỏ vẻ chuyện này không có khả năng, không có người có thể cùng đã cửu cấp biến dị hung thú thương lượng hảo cho người ta thiết cục nhiều nhất, bọn họ bất quá là trời xui đất khiến thôi. Tùy thương xoay người nhìn thoáng qua, giống như có người, phía sau im ắng mà trừ bỏ một ít cỏ dại cái gì đều không có, hắn lại đem đầu quay lại tới, bắt đầu quan sát phụ cận địa hình, còn có phía trước đại xà chiến đấu khi lưu lại dấu vết. Bốn phía bị ăn mòn nham thay cùng cỏ dại đã đầy đủ thuyết minh vấn đề, vì cái gì tới người nào? Liền không còn có trở về qua, hai ngày này biến dị đại xà cương nhiên là ăn mòn tính biến dị, như vậy dị năng, xa không gần thủ quả thực chính là bách chiến bách thắng điển hình. Nà như Ngọc vừa mới tiếp cận tùy thương, vốn dĩ nghĩ dọa hắn nhảy dựng, kết quả một trận gió ở bên tay hiện lên, không đợi nàng thét chói tai đã bị bưng kín miệng. Tùy thương hoảng sợ, nếu không phải quen thuộc hương vị, hắn đều phải trực tiếp cắt cổ giữa không trung thay đổi hình, hắn lót đế, hung hăng mà nện ở trên mặt đất. Nà như Ngọc ở bị người ôm lấy trong nháy mắt cũng bị sợ hãi, tùy thương biết đối phương sẽ không thương tổn chính mình, nhưng là giữ không nổi người này nhất thời thất thủ a Này trong nháy mắt trừ bỏ nhắm mắt lại, trong đầu cái gì đều không có, mong muốn chung đau đớn gì đó cư nhiên không có phát sinh, một cái chấn động chung, nàng cư nhiên dừng ở một cái ấm áp ôm ấp chung, thịt lót phát ra một tiếng kêu rên. Nàng mở to mắt tả hữu nhìn xem quen thuộc người, nàng cứng đờ cười cười, sau đó có chút ngượng ngùng từ dưới thân người trên người bỏ dậy, nàng có thể nói sao chính mình tưởng dọa người cư nhiên bị người cấp dọa tới rồi. Tùy thương dường như không có việc gì từ trên mặt đất bỏ dậy, giống như vừa rồi khi một quăng ngã không tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng dường như trên thực tế, chân chính đau không đau chỉ có chính hắn biết. Mịt mờ nhìn thoáng qua na như ngọc kia ý tứ nàng thực hiểu, đợi lát nữa trở về ở tính sổ. Thành thành thật thật đãi ở tùy thương bên người, đi theo hắn xem xét những cái đó ở nàng xem ra không có tác dụng gì dấu vết đã có chút phiếm hắc thổ địa cùng khô héo cỏ dại đã thuyết minh rất nhiều vấn đề. Này hai điều đại xà không chỉ có lực công kích cường, phạm vi cũng thực quảng nếu như bị dính vào một chút liền sẽ bị ăn mòn một tảng lớn. Trời tối, đại xà hồi oa vài người có trở lại căn cứ ra ngoài na như ngọc đoán trước chính là tùy thương cư nhiên không cùng nàng tính sổ. bởi vì trột dạ na như ngọc cả đêm cực kỳ ngoan ngoãn an an tĩnh tĩnh tắm giờ thượng G, ngoan ngoãn nằm ở một bên cùng mỗi ngày buổi tối một người muốn bá chiếm một chỉnh trương đại G khi kiêu ngạo khí thế tuyệt đối không giống nhau muốn nói chính mình bá chiếm một trương đại gờ đảo không phải không chịu cùng tùy thương ngủ ở trên một cái giường mà là cô nương này mỗi ngày buổi tối thượng gờ thời gian tương đối sớm tương đối với tùy thương trầm mê tu luyện nàng là điển hình bắt gờ tộc thiên tối sầm ở tìm người nói liền phải đến gờ thượng ở gờ thượng thời điểm lại không chịu ngoan ngoãn ngủ ở một bên mà là muốn cả người nằm ở bên trong lựa chọn nhất thoải mái lại nhất chiếm địa phương tư thế không phải tùy thương cho nàng đem tư thế bãi chính tuyệt đối sẽ không thu hồi tới Hôm nay buổi tối, sẽ trời hoàng chính mình nằm ở một bên, vẫn là ngày thường tùy thương ngủ thói quen kia một bên, cho nên chờ tùy thương tắm rửa xong xoa tóc đi ra thời điểm, liền nhìn đến cách kia thiểu nữ nhân tạch một chút bỏ dậy, bỏ đến bên kia cười rất là nịnh nọt nhìn hắn, người ngủ bên này đi ta đều cho người ấm hào.